Sau đó hào phóng mà nói, được rồi, hai vị đại thúc đừng cãi cỏ, hôm nay rau hẹ không bán, tặng cho các ngươi Nói xong, còn đem vừa mới triệu tân dung tắc lại đây bạc còn trở về. Tiền thứ này, là vĩnh viễn cũng tránh không xong, mà cảm tình lại là yêu cầu bồi dưỡng. Phúc nhiều hơn rất là thích cùng này hai đại thúc kết giao, hơn nữa nàng giao hẹ cũng là không cần gì tiền vốn coi như là cảm tình đầu tư, hy vọng về sau cùng bọn họ hợp tác có thể thuận lợi vui sướng. Nàng không để bụng điểm này giao hẹ chính là ở triệu tân dũng cùng với thiên thành xem ra, này nhưng đều là trắng bóng bạc ca. Này tiểu nha đầu đôi mắt đều không nháy mắt mà liền đưa cho bọn họ, này sợi hào sảng kinh nhi như thế nào có thể không cho người khiếp sợ, đồng thời lại vô cùng cảm động đâu. Này thuyết minh nàng là thiệt tình lấy bọn họ đương bằng hữu đâu. Hai người đồng thời ở trong lòng âm thầm thể, về sau nhất định phải hảo hảo giúp đỡ phúc nhiều hơn. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều ý tưởng là, đi theo nàng hảo hảo làm, tương lai khẳng định phát đại tài. Không thể không nói, này hai người là phi thường có thấy xa, khi bọn hắn trở thành toàn bộ vân tới quốc đứng đầu phú thương sau, không ngừng một lần mà cảm khái hôm nay anh Minh quyết định. Phúc nhiều hơn thuận lợi mà thu phục giao hệ nguồn tiêu thụ vấn đề, lại đột nhiên bị một cái hiện thực vấn đề cấp khó ở. Về sau muốn như thế nào giấu giếm được người nhà, tới chấn trên đưa hóa đâu? Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Chương 98 muộn thanh phát đại tài. Phúc nhiều hơn cùng hai vị đại thúc nói hảo giao hệ sinh ý. Lại đang thương lượng đưa hóa vấn đề khi, trong lòng có điểm khó khăn. Chuyện này nàng chính là có người trong nhà, cho nên tự nhiên không thể quang minh chính đại mà đánh đưa hóa cờ hiệu ra tới. Nguyên bản nàng là tính toán cùng người trong nhà tùy tiện biên cái lấy cớ, lâu lâu mà ra tới một chuyến, nhưng là hiện tại lại lập tức biến thành mỗi ngày đưa hóa, kia lấy cớ này phải một lần nữa suy nghĩ. Phúc nhiều hơn đầu góc nhanh chóng mà chuyển, rốt cuộc nên tìm một cái cái gì cớ có thể không làm cho mọi người trong nhà hoài nghi đâu. nghĩ tới nghĩ tới lui Nàng đột nhiên nghĩ tới phúc Hưng ủy, nàng kia một tay theo thừa hảo thủ nghệ, cho nàng linh cảm. Đúng rồi, liền như vậy làm. Về nhà nàng liền cùng cha mẹ nói, muốn mỗi ngày tới chấn trên bồi tiểu cô cô, nhân tiện cùng nàng học tập nữ hồng. Nghĩ đến nàng cha mẹ khẳng định sẽ không phản đối, hơn nữa đến lúc đó còn không cần mang theo tam ca cùng tiểu ca kia hai bảo tiêu, chỉ cần mang theo đường ngạn một cái là đủ rồi, hành động lên càng thêm phương tiện. Lập tức nàng liền cười, đối triệu tân dũng cùng với thiên thành nói. Các người mỗi ngày đi ta tiểu cô cô trong nhà tiếp hóa có thể sao? Hai người đầu tiên là sửng sốt, không hiểu nàng vì sao muốn ở trong nhà giao hàng, nhưng là hơi suy tư, bọn họ liền tự phát mà lý giải. Nga nga, nhất định là phúc nha đầu trong nhà giao hệ quá mức chân quý, sợ người khác phát hiện dựng lên ác ý, cho nên mới muốn lén lút. Vì thế hai người đều đều lộ ra một bộ lý giải bộ dáng tới, đệ thấp thanh âm nói đồng ý, nói xong còn khẩn trương mà mọi nơi nhìn xung quanh một phen. Phúc nhiều hơn khệ miệng một trận run rẩy. Đại thúc ai, các ngươi này làm cho cùng địa hạ đảng chắp đầu dường như, quá khoa trương đi. Bất quá thấy này hai người liền nguyên do đều không hỏi liền phối hợp chính mình, Phúc nhiều hơn vẫn là cảm thấy thực vui vẻ. Như vậy hợp tác đồng bọn, thật bất lo. Lập tức, vài người liền ước định hảo, về sau mỗi ngày buổi trưa đều đến Phúc Hương nhụy cửa nhà giao hàng, hơn nữa không nói cho bất luận kẻ nào bọn họ giao dịch. Phúc nhiều hơn là vì phòng ngừa mọi người trong nhà sinh ra nghi ngờ. Mà triệu tân dũng cùng với thiên thành còn lại là vì phòng bị có người tới đoạt sinh ý. Cho nên ba người xem như ăn nhịp với nhau, cười tách ra, sau đó chờ mong ngày mai giao hàng. Ở hồi Phúc Hương nhụy ra trên đường, Phúc nhiều hơn cô ý dặn dò đường ngạn, sự tình hôm nay, ngươi trở về không được cùng người khác nói. Đường ngạn lập tức dùng sức gật đầu, yên tâm đi, tiểu tỷ tỷ không cho nói sự tình, ta khẳng định sẽ không đối bất luận kẻ nào nói. Đang muốn tiếp tục thuyết giáo Phúc nhiều hơn, thiếu niên, ngươi cũng quá nghe lời đi. Dựa theo bình thường thái kịch bản tới giảng, ngươi không phải hẳn là một đống lớn vì gì đó sao? Nhà ai Hải tử như vậy ngon a Đường ngạn như là sợ Phúc nhiều hơn không tin hắn dường như, dùng sức vô vô bộ ngực, tiểu tỷ tỷ ta bảo đảm ai hỏi cũng không nói, đánh chết cũng không nói. Phúc nhiều hơn thấy thế, liền nổi lên trêu đùa tâm tư của hắn, cười hỏi, kia nếu là người khác hỏi chúng ta ra tới đều làm gì, ngươi muốn như thế nào trả lời đâu? Đường ngạn mở to hai mắt nhìn, nhất phái thiên chân vô tà bộ dáng. Chúng ta chính là ra tới xem với đại thúc ca, sau đó còn tặng hắn một chút rau hẹ ăn. Phúc nhiều hơn bước chân lập tức liền dừng lại, yên lặng nhìn chầm chầm hắn. Phản ứng nhanh như vậy, chẳng lẽ là khôi phục bình thường. Đương ngạn thấy Phúc nhiều hơn nhìn chầm chầm hắn xem, ngay từ đầu có điểm hoảng, nhưng là thấy nàng không có gì không cao hứng biểu tình, vì thế liền an tâm rồi, sau đó dừng bước chân, cũng nhìn chầm chầm nàng xem. Hai người liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ mà cho nhau đối với xem, đều thành trọi gà mắt. Cuối cùng vẫn là phúc nhiều hơn chịu không nổi, bại hạ trận tới. Khu khu, ngươi làm gì nhìn chầm chầm vào ta xem à. Mệnh chết nàng đôi mắt. Đường ngạn chấp hai cái có chút khô khốc đôi mắt, vô tội mà nói đến, tiểu tỷ tỷ xem ta, ta liền xem ngươi lạc. Phúc nhiều hơn vô ngữ đến cực điểm. Đến, thứ này vẫn là hài tử chỉ số thông minh, không có khôi phục bộ dáng. Cũng may người này liền tính là giống hài tử, cũng là cái cơ linh hài tử, ân, không phải ngốc tử, khá tốt. Phúc nhiều hơn cũng không hiểu được chính mình ở may mắn cái gì, hơn nữa ở xác định hắn không có khôi phục bình thường ký ức thời điểm, còn mặc danh mà có điểm tùng khẩu khí cảm giác. Dựa, nàng rốt cuộc vì sao muốn thở phào nhẹ nhông A. Phúc nhiều hơn trong lòng phiền loạn một thời gian, nhanh hơn bước chân hướng tiểu cô cô ra đi. Đường ngạn mẫn cảm mà đã nhận ra Phúc nhiều hơn tâm tình không tốt, cho nên ngoan ngoắn mà đi theo nàng phía sau, không xảo không nắm mà, cũng chỉ là lấy cặp kia ngập nước mắt to, lo lắng mà nhìn nàng bóng dáng Phúc nhiều hơn không biết hắn giờ phút này biểu tình, ở đi ngang qua một nhà tiệm tạp hóa thời điểm, nhìn đến treo ở bên ngoài sọt, thuần tay mua bốn cái sọt. Nàng chính là đáp ứng kia hai đại thúc, mỗi ngày một người một sọt giao hẹ, cho nên này sọt, vẫn là đến nàng tự bị. Bốn cái vừa lúc có thể chuyển khai. Một ngày hai, ngày hôm sau bọn họ đem trước một ngày còn trở về. ân đến nhớ kỹ cùng bọn họ nói, nhất định phải còn sọt, bằng không liền vô pháp cho bọn hắn mang rau hẹ. Triệu Tân Dung cùng với Thiên Thành ở biết Phúc nhiều hơn ý tưởng sau, khinh bị cực kỳ. Nha đầu này quá keo kiệt, 10 lượng bạc một sọt rau hẹ, thế nhưng còn phải đem sọt phải đi về, kia mới mười mấy văn tiền mà thôi à. Phúc nhiều hơn lại nói, mười mấy văn không phải cũng là tiền sao. Nói nữa, còn có bên trong vây quanh tiểu chăn bông đầu. Thêm cùng nhau như thế nào cũng đến 50 mươi văn tiền, hai sọt chính là 100 văn. Cái này mệnh ta kiên quyết không ăn. Hai người đối nàng tham tiền bản tính lại là hảo một hồi Phun Tào Bất quá phúc nhiều hơn lại không thèm quan tâm, tỉ là bán rau hẹ, soặc không bán. Phúc nhiều hơn giống như dự đoán như vậy, thu phục người trong nhà, mỗi ngày nương tìm phúc hương nhụy học tập cơ hội, tới chấn trên cấp triệu tân dung cùng với thiên thành cung hóa. Hơn nữa có đường ngạn ở một bên hỗ trợ, đảo cũng không bị người phát hiện manh mối Bán rau hẹ sinh ý lén lút mà làm, lại còn có xem như thuận lợi, triệu tân dung cùng với thiên thành còn lại là nhân cơ hội đã phát thật lớn một bút tài Chính như bọn họ đoán trước như vậy, rau hẹ ra Liên bị nhà giàu nhà giàu nhóm tranh đoạn, kia trường hợp miễn bản nhiều hòa bạo, mỗi ngày đều có người bởi vì tranh đoạt rau hẹ mà đánh lên tới. Sau lại vẫn là phúc nhiều hơn cấp ra chủ ý, làm hắn mua, mỗi nhà mỗi ngày chỉ có thể mua một tiểu đem, lúc này mới xem như đem trật tự miễn cương ổn định xuống dưới. Bọn họ bán ra một sọt rau hẹ có thể kiếm từ thiếu 10 lượng bạc, nói cách khác quay đầu tay liền phiên một phen, nhưng đem bọn họ nhạc hỏng rồi. Phúc nhiều hơn biết bọn họ lợi nhuận, lại cũng hoàn toàn không đó mắt. Cũng không có lướt qua bọn họ trực tiếp chính mình bán ra giao hẹ ý tưởng. Nàng nhưng không tính toán làm thương buôn rau củ, hiện tại chẳng qua là kế sách tạm thời mà thôi. Hơn nữa, liền lấy nhà bọn họ tình huống hiện tại, cũng không thích hợp như thế nổi bật cực kỳ. Muốn thanh phát đại tài mới là lẽ phải a Phúc nhiều hơn khẽ không thanh mà mỗi ngày nhập chướng 20 lượng bạc, túi tiền vèo vèo mà liền cổ lên, này trong lòng tự tin cũng tùy theo mà càng ngày càng đủ. Mắt nhìn qua 2 tháng nhị, đại địa băng tan, trong nhà mua những miếng đất này Nên sửa sang lại, Phúc nhiều hơn lại bắt đầu nắm lấy như thế nào thỉnh người hỗ trợ. Chương 99 nhiệt tình thôn trưởng một nhà. Phúc nhiều hơn từ khi bắt đầu trộm đạo bán rau hẹ khởi, túi tiền một ngày so với một ngày cổ. Này trong lòng về đồng ruộng ý tưởng cũng liền càng ngày càng nhiều, hơn nữa cơ hồ không cần suy xét bạc vấn đề. Nàng tùy ý sở dục mà quy hoạch này đó đồng ruộng thật có thể nói là là tài đại khí thô. Rốt cuộc chờ đến đại địa băng tan thời điểm, Phúc nhiều hơn vội vàng bắt đầu cân nhắc tìm người làm đất. Đến nỗi nhân thủ sao, đương nhiên là muốn từ ánh sáng mặt trời thôn mướn, đây chính là kéo gần cùng các thôn dân quan hệ rất tốt thời cơ. Nhà bọn họ muốn ở cái này trong thôn sinh hoạt, tự nhiên là muốn làm tốt thôn lân quan hệ, mà không còn có cái gì so cho bọn hắn đưa bạc càng tốt phương thức. Phúc nhiều hơn nghĩ đến liền làm, ngày này nàng sớm mà từ thường xuân chấn lần trước tới, mang theo lễ vật liền đi tìm thôn trưởng vương hữu quý. nay lễ vật là nhị cân thịt heo cộng thêm 30 cái trứng gà, không thể nói không quý trọng. Thịt heo giá cả quý, trứng gà còn lại là không hảo mua hơn nữa giá cả không tiện nghi, người bình thường ra nhưng luyến tiếc ngày thường ăn mấy thứ này. Phúc nhiều hơn nghĩ, cầu người làm việc dù sao cũng phải trả giá điểm chỗ tốt, như vậy mới có thể làm nhân ra tận tâm tận lực mà giúp ngươi. Nói nữa, này vương hữu quý nhân phẩm sắc thật khá tốt, lần trước mua đất thời điểm, hắn giúp đỡ chạy trước chạy sau, lại không có thu láo cha chỗ tốt. Cho nên Phúc nhiều hơn đây cũng là nhân cơ hội hồi báo hắn. Hơn nữa nàng còn suy nghĩ, Này cũng chỉ là cái bắt đầu, về sau có cơ hội, còn muốn càng tốt mà báo đáp hắn. Rốt cuộc hắn cũng coi như là ở nhà mình thời điểm khó khăn, trợ giúp bọn họ. Nàng là cái tri ân báo đáp người, chỉ cần người khác đối nàng hảo, nàng nhất định phải gấp 10 lần, gấp trăm lần mà hồi báo nhân ra. Tới rồi nhà hắn lúc sau, Vương Hưu quý tức phụ Lưu Xuân Hoa thấy Phúc Nhiều hơn lại đưa tới nhiều như vậy thứ tốt, lập tức là mừng rỡ không khép miệng được, liên tiếp mà khen Phúc Nhiều hơn hiểu chuyện có khả năng. Phúc nhiều hơn cười cùng nàng khách sáo một phen. Vương hữu quý liền đem tức phụ chạy đến phòng bếp. Đừng ở chỗ này hạt liệt liệt, mau đi chuẩn bị hạ bữa cơm trưa, trong chốc lát làm nhiều hơn nha đầu ở chỗ này ăn. Phúc nhiều hơn vội nói không cần phiền thoái, nhưng là Lưu Xuân Hoa thật đúng là liền làm theo đi. Nhiều hơn à, ngươi tại đây cùng ngươi vương bá bá nói một lát lời nói, ta đi cho các ngươi nấu cơm. Lại nói tiếp, này Lưu Xuân Hoa tuy rằng có chút hảo ham món lợi nhỏ, nhưng là người cũng không hư, hơn nữa đầu góc cũng hảo sử, đối nhân xử thế phương tiện rất là không khéo Từ khi phúc nhiều hơn từ nhà cũ phân ra tới lúc sau, đã làm những việc này, toàn thôn người đều là xem ở trong mắt, mọi người đều nói nha đầu này là cái có năng lực, tương lai nhất định có tiền đồ. Vì thế người trong thôn tất cả đều cố ý vô tình mà cùng phúc nhiều hơn làm tốt quan hệ, mà vương hữu quý tức phụ tự nhiên cũng là như thế này tưởng. Đặc biệt nhà nàng nam nhân vẫn là thôn trưởng, cùng phúc nhiều hơn tiếp xúc nhiều chút, nàng càng là đối cái này tuổi không lớn bản lĩnh lại không nhỏ nha đầu, không khỏi xem trọng liếc mắt một cái. Hiện tại nhìn thấy phúc nhiều hơn mang theo như vậy quý trọng lễ vật tới cửa, Lưu Xuân Hoa liền biết, nàng nhất định là có quan trọng sự cùng vương hữu quý thương lượng, cho nên nàng đương nhiên sẽ không lưu lại nơi này vững vận. Hơn nữa nàng còn nói cho trong nhà những người khác, đều không được thượng này phòng tới tán loạn, miễn cho quay giày bọn họ nói chuyện chính sự. Đến nơi nói lưu phúc nhiều hơn ở chỗ này ăn cơm, Lưu Xuân Hoa càng là cầu mà không được. Hiện tại người trong thôn nhà ai không nghĩ có thể có cơ hội cùng phúc nhiều hơn ra đánh hảo quan hệ. Mong chờ tương lai nhà hắn phát đạt, có thể kéo rút nhà mình một phen. Chính là bởi vì phúc gia người trời sinh liền không tốt giao tế, cho nên người trong thôn vẫn luôn đều không có gì cơ hội cùng bọn họ ra đi lại. Hiện tại cơ hội chủ động đưa tới cửa tới, Lưu Xuân Hoa cảm thấy nếu là không hảo hảo nắm chắc, đó chính là ngấp tử. Vì thế, ngày thường cực kỳ tiết kiệm Lưu Xuân Hoa, hôm nay nấu ăn thời điểm phi thường hào phóng, đem trong nhà tổn các loại hảo liêu đều lấy ra tới dùng tới, cuối cùng làm ra tới 6 bản đồ ăn. Thậm chí còn nấu một nồi gạo cơm. Chờ đến phúc nhiều hơn cùng vương hữu quý đem liên quan tới sửa sang lại đất hoang cụ thể sự tình tất cả đều nói xong thời điểm. Lưu Xuân Hoa cũng đem đồ ăn đều làm tốt, nhiệt tình mà tiếp đón phúc nhiều hơn thượng bàn. Phúc nhiều hơn đều nốc, này không năm không tiết, lộng như vậy lòng trọng làm gì A Bá mẫu, ngày này cũng quá tiêu pha, ta còn là về nhà ăn đi. Phúc nhiều hơn ngượng ngùng lưu lại, sao có thể cầu nhân ra hỗ trợ làm việc, còn ở nhân ra kiếm cơm ăn a Lưu Xuân Hoa lại một phen giữ nàng lại cánh tay, không khỏi phân trần liền đem nàng đưa tới trước bàn cơm. Nhiều hơn nhanh lên thượng giường đất, trong chốc lát đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Vương Hiếu Quý cũng ở một bên thúc dụng, nhiều hơn nha đầu à, ngươi đừng cùng chúng ta khách khí, coi như nơi này là chính mình ra, mau thượng giường đất ăn cơm. Lưu Xuân Hoa một bên đem nàng hướng trên giường đất đẩy, còn một bên nói, ta đều làm người đi nhà ngươi nói, hôm nay ngươi liền ở nhà ta ăn cơm, bọn họ cũng chưa mang ngươi cơm, ngươi về nhà cũng là chịu đói không bằng liền tại đây tùy tiện ăn một ngụm. Phúc nhiều hơn bị bọn họ nhiệt tình cấp làm cho không chịu chỉ phải cởi dạy thượng dưỡng đất, đồng thời phi thường bất đắc dĩ mà nói, bá mộ à, ngươi này nơi nào là tùy tiện ăn một ngụm a rõ ràng là so qua năm còn phong phú sao, cái này kêu ta như thế nào không biết xấu hổ đâu. Lưu Xuân Hoa đánh ha ha cười đến, ngươi đứa nhỏ này lần đầu đoan nhà ta bắt cơm, ta cũng không thể làm ngươi ăn dưa muối bánh nướng to à. Ha ha. Lưu Xuân Hoa cười sang s Vương Hữu Quý cũng là ở một bên giúp đỡ cổ vũ, làm nàng không cần khách khí, coi như nơi này là chính mình ra. Vì sợ phúc nhiều hơn phóng không khai, Vương Hữu Quý không làm trong nhà nhi tử đám tức phụ cùng nhau lại đây ăn, chỉ kêu 16 tuổi tiểu khuê nữ Vương Tú Lệ tiếp khách. bốn người 6 cái đồ ăn, một người một chén lớn cơm khẻ, này bữa cơm quy cách thật là tương đương cao, phúc nhiều hơn ăn tương đương có tâm lý gánh nặng. Nay biết đến là chính mình lại đây thỉnh Vương Hữu Quý ra mặt hỗ trợ không biết còn tưởng rằng là nhà bọn họ cầu chính mình làm việc đâu. Phúc nhiều hơn bị này toàn ra nhiệt tình cấp hoàn toàn bao phủ, chỉ phải ở trong lòng âm thầm quyết định, về sau có cơ hội nhất định phải nhiều giúp đỡ một chút nhà hắn. Vương Tú Lệ là cái tính tình sang sảng cô nương, nói chuyện giọng cũng đại, ở trên bàn cơm không thiếu cùng Phúc nhiều hơn nói chuyện với nhau, chờ đến cơm nước xong thời điểm, cũng đã cùng Phúc nhiều hơn trở thành bằng hữu. Nhiều hơn, ta nghe nói ngươi khả năng kiếm tiền, giao giao ta bái. Ta cũng muốn làm cái giống ngươi giống nhau người tài ba. Vương Tú lệ lời kia vừa thốt ra, vương hữu quý cùng lưu xuân hoa sắc mặt lập tức liền thay đổi, lập tức liền giống lên qua đi. Tú lệ cầm miệng. Đừng nói hiệu nói vượng. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, ngươi có thể kiếm cái gì tiền, mau thành thật ở nhà đợi, quay đầu lại cho ngươi tìm cái nhà chồng gà cho liền xong việc. Vương ra vợ chồng lúc này cáo giận cũng đừng để ra, sao liền quán thượng như vậy cái ngốc khuê nữ nha. Nay vừa mới thỉnh phúc nhiều hơn ăn bữa cơm Liên năn nỉ nhân ra giáo ngươi kiếm tiền, này không phải rõ ràng động cơ không thuần sao. Chính là trời đất chứng giám, bọn họ hai vợ chồng thật không có ý nghĩ như vậy a Bọn họ chính là suy nghĩ muốn cùng phúc nhiều hơn đánh hảo quan hệ, nhân cơ hội nhiều thân cận thân cận. Về sau vạn nhất có thích hợp cơ hội, nhà bọn họ cũng có thể đi theo mượn điểm quăng gì. Nhưng là bọn họ nhưng trăm triệu không có nghĩ tới phải hướng nhân ra lãnh giáo kiếm tiền biện pháp. Thời buổi này, nhà ai có điểm có thể kiếm tiền bản lĩnh, không đều là dốc hết sức cất giấu. Sợ bị người ta học đi, như vậy nhà mình đã có thể không biện pháp kiếm tiền. Nhà mình này nha đầu chết tiệt kia nhưng khét ngược, há mồm khiến cho nhân ra giáo nàng, này nơi nào là muốn giao hảo A, rõ ràng là muốn kết thủ A. Vương hữu quý hai vợ chồng lại tức lại cấp, đầy mặt thấp thỏm mà nhìn về phía Phúc nhiều hơn, không biết nàng sẽ như thế nào sinh khí. Chứ 100 tân tư tưởng. Vương Tú Lệ là thiệt tình mà hâm mộ Phúc nhiều hơn, cho nên mới sẽ muốn đi theo nàng học kiếm tiền bản lĩnh. Nhưng là không nghĩ tới, thuận miệng một câu. Thế nhưng đưa tới nàng cha mẹ một đốn thoá mạn. Lúc này, nàng cũng phản ánh quá mùi vị tới, giống như, giống như, vừa mới kia lời nói thật sự không nên hỏi. Vương Tú Lệ vẻ mặt thấp thỏm mà nhìn Phúc nhiều hơn, sợ nàng sẽ bởi vì sinh khí, mà bất hòa chính mình làm bằng hữu nha đầu này tính tình tuy răng rã, nhưng là lại so với so đơn thuần, hiện tại lại là thật sự đem Phúc nhiều hơn coi như bằng hữu cho nên Phi thường sợ hãi nàng không hề phản ứng chính mình. Phúc nhiều hơn nhìn bất an một nhà ba người. Nhịn không được xì một tiếng bật cười. Ai nha, các ngươi đem ta trở thành người nào lạc. Ta như thế nào có thể keo kiệt như vậy đâu. Ba người thấy nàng không chỉ có không có sinh khí, ngược lại vẫn là bật cười. Một viên đề ở giữa không trung tâm, bùng một tiếng buông xuống. Không tức giận liền hảo. Vương hữu quý vợ chồng hận sắc không thành thép mà lại trừng mắt nhìn vương tú lệ vài lần. Sau đó hướng về phía phúc nhiều hơn ngượng ngùng mà cười. Ai, đứa nhỏ này đều bị ta và người bá mẫu cấp chiều hư, làm người chê cười ha. Vương hữu quý mặt già đỏ bừng mà lại giải thích vài câu. Phúc nhiều hơn hồn không thèm để ý mà lắc đầu. Vương bà bá, ngài không cần như thế chú ý tú lệ tính tình ngay thẳng, rất đúng ta tính tình. Lời này thật là phúc nhiều hơn trong lòng lời nói. Nàng trước kia vẫn luôn sinh hoạt ở người nhà bảo hộ bên trong, cho nên tâm tư tương đối tương đối đơn giản, cũng không thích những cái đó lục đục với nhau sự tình, ngay cả xem tiểu thuyết, đều chuyên nhặt cái loại này nhẹ nhàng đầu cười xem. Bởi vậy, nàng gặp được sự tình cũng nguyện ý hướng đơn giản tưởng Làm việc cũng tận lực ngắn gọn chút, thích thẳng thắn, chán ghét quanh, coi lòng vòng. Nói dễ nghe một chút, nàng là theo đuổi đơn giản sinh hoạt, kỳ thật nói trắng ra là, nha đầu này chính là lười. Cho nên, nàng là thật sự thích vương tú lệ loại này nói chuyện không thêm che giấu người, kết giao lên không hưởng lực. Vương gia vợ chồng thấy nàng là thật sự không có trách tội ý tứ, lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Vương tú lệ cũng cảm thấy đầy trời đám mây đều tan, cả người lại khôi phục hoạt bát sán lạng bộ dáng, lôi kéo phúc nhiều hơn tay thân mật mà nói chuyện. Nhiều hơn, ngươi cũng thật hảo. Ngươi so chúng ta trong thôn bất luận cái gì cô nương đều học phóng, cũng so các nàng đều có thể loại. Về sau, ta thường xuyên đi tìm ngươi chơi có thể không? Phúc nhiều hơn cười gật đầu, đương nhiên có thể làm. Ngươi không đi tìm ta, ta sao giáo ngươi kiếm tiền bản lĩnh đâu? Vương Tú lệ mặt đẹp đỏ lên, ai nha, ta vừa mới chính là như vậy vừa nói, cũng không phải là nhớ thương bản lĩnh của ngươi Nga. Kỳ thật nàng chính là cảm thấy Phúc nhiều hơn có năng lực Muốn hướng nàng học tập mà thôi, thiệt tình không phải muốn thâu sư học nghệ. Phúc nhiều hơn vô vỗ nàng ngu bàn tay, tú lệ, ngươi đừng khẩn trương, ta không có hiểu lầm ngươi ý tứ. Ta là nói thật, chỉ cần có thích hợp những chuyện ngươi làm, ta khẳng định mang theo ngươi cùng nhau kiếm bạc. Vương tú lệ vừa nghe, cao hứng mà thiếu chút nữa nhảy lên, nhiều hơn, ngươi nói chính là thật sự. Ta thật sự có thể đi theo ngươi cùng nhau học kiếm tiền. Lưu Xuân Hoa ở bên cạnh vừa nghe, vội vàng quát lớn đến, tú lệ, đừng nói bậy. Ngươi một cái cô nêu ra, đem nữ Hồng Nội trợ học giỏi là được, kiếm cái gì tiền a?" Vương Tú Lệ đem miệng một đô, không hài lòng mà trở lại, ai nói nữ hài tử liền nhất định đến vây quanh bệ bếp chuyển. Ta liền cảm thấy kiếm tiền so giặt quần áo nấu cơm mạnh hơn nhiều. Phúc nhiều hơn cũng cười hỗ trợ, nói, bám mẫu, ngài nhưng đừng coi thường nữ tử, chúng ta nếu là nghiêm túc lên, không thể so nam nhân kém gì đó. Nam nhân có thể làm được sự tình, chúng ta nữ tử đồng dạng có thể làm được. Ngay cả bọn họ làm không được sự tình, Chỉ cần chúng ta chịu nỗ lực, cũng là có thể làm được. Nói lời này khi, Phúc nhiều hơn cả người đều là thần Thái Phi Dương, nhìn ra được tới nàng là thiệt tình như vậy cho rằng, hơn nữa bởi vì thân là nữ tử mà kiêu ngạo tự hào. Lưu Xuân Hoa ngần người, nàng vẫn là lần đầu nghe được lời như vậy. Bất quá cẩn thận phân biệt rõ phân biệt rõ, cảm thấy Phúc nhiều hơn nói cũng đúng, nàng không khỏi liền đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Nhiều hơn người lời này nói rất đúng, chúng ta nữ tử thật đúng là liền không thể so nam nhân kém gì. Ngấm lại xem, nhà này ra ngoại, nào giống nhau không phải dựa chúng ta nữ tử lo liệu. Sinh nhi dục nữ làm việc nhà, hầu hạ một nhà già trẻ, ngày mùa thời điểm còn muốn xuống đất cùng nam nhân giống nhau làm việc. Nói tới đây, Lưu Xuân Hoa toán trách mà trắng vương hữu quý giống nhau, chính là bọn họ nam nhân đâu. Từ năm đầu đến năm đuôi, trừ bỏ chăm sóc trong đất hoa màu, liền cái gì đều mặc kệ. Lại nói tiếp, chúng ta nữ nhân thật đúng là không dễ dàng a Vương hữu quý bị nhà mình tức phụ này liếc mắt một cái cấp trừng trong lòng mạc danh mà có chút trột dạ Trước kia thời điểm, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là một nhà chi chủ, là trong nhà trụ cột, chính là hiện tại nghe Lưu Xuân Hoa như vậy vừa nói, giống như còn thật chính là trừ bỏ chồng trọn, không làm gì chuyện khác. Lưu Xuân Hoa thật giống như đột nhiên thông suốt giống nhau, cảm thấy nữ nhân thật là mệnh khổ. Chịu khổ ai mệt, kết quả là, còn ở trong nhà không gì địa vị. Này rốt cuộc bằng gì đâu. Nhìn tức giận bất bình Lưu Xuân Hoa, còn có vẻ mặt nóng lòng muốn thử vương tú lệ, Phúc nhiều hơn có điểm không rõ. Khu khu, giống như nàng một không cẩn thận, mở ra hai vị nữ tính nhu cầu độc lập tự chủ tư tưởng đại môn, nay không có việc gì đi. Ngạnh, nhìn xem vương hữu quý kia trương có chút bị thương mặt già, Phúc nhiều hơn cảm thấy, chính mình lúc này hình như là thọc tổ ông vỏ vẽ. Sẽ không khiến cho vương ra bên trong chiến tranh đi. Có nghĩ thầm muốn khuyên giải vài câu, chính là lại không không biết nên từ đâu xuống tay. Bởi vì nàng căn bản là không có nói sai cái gì a nàng vừa mới nói kia nói mấy câu, hoàn toàn chính là sự thật, là 21 thế kỷ mỗi người đều tán thành chân lý. Như vậy tưởng tượng, Phúc nhiều hơn chịu tội cảm tức khắc tiêu tán. Tính, mặc kệ, nàng lại không xem như làm sai cái gì. Nếu ba mẫu cùng tú lệ có thể bởi vậy sống ra chính mình, nàng còn xem như giúp được các nàng đâu. Vốn dĩ nữ nhân chính là có thể đỉnh khởi nửa bầu trời, không cần sống như vậy áp lực. Đi ra ngoài kiếm tiền làm sao vậy? Các nàng lại không ăn trộm không cấp, giật, dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền, người khác dựa vào cái gì xem thường các nàng. Nói nữa, cái này vân tới quốc cũng không phải như vậy phong kiến lạc hậu, cũng không có quy định nữ nhân không được kiếm tiền kiếm ăn, cho nên nói, hết thảy đều là mọi người tư duy theo quán tính quay phá. Thậm chí nói, nữ tính địa vị thấp hèn, cũng là các nam nhân âm yêu. Bọn họ sợ nữ nhân quá có khả năng, liền đem bọn họ cấp tệ đến không có địa vị cho nên mới sẽ không ngừng dùng tư tưởng gông xiềng đem nữ tính chặt chẽ khóa trụ. Bất quá, nơi nào có áp ách, nơi nào liền có phản kháng. Ngắm lại 21 thế kỷ thế giới, nam nữ địa vị bình đẳng, kia chẳng phải là nữ tính giải phóng tự mình thắng lợi sao. Phúc nhiều hơn như vậy tưởng tượng, trong ngực gas một cổ hào khí, nàng muốn mang theo bên người nữ tính đi lên độc lập tự chủ tự do chi độ Như vậy tưởng tượng, nàng nhìn về phía vương Tú Lệ cùng Lưu Xuân Hoa ánh mắt liền biến tinh tinh lượng. Bám mẫu Tú lệ ta có chuyện này Nhi muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Chương một, một hỗ trợ Mưu Hoa. Phúc nhiều hơn nhìn đến Lưu Xuân Hoa cùng Vương Tú Lệ đều toát ra muốn tự mình cố gắng tự lập ý tứ, trong lòng vừa động, liền muốn giúp các nàng một phen. Bất luận cổ kim, cơ sở kinh tế quyết định gia đình địa vị. Chỉ cần nữ tử trong tay có tiền, ở trong nhà địa vị liền sẽ không quá mức thấp kém. Cho nên nói, nếu muốn làm nữ nhân đứng lên tới, vậy muốn trước làm nàng kinh tế thượng không cần ỷ lại người khác. Ở cái này cổ đại xã hội, Phúc nhiều hơn không thể giông chống khuê chương mà Tuyên Dương nữ quyền, nhưng là kéo một chút bên người người, làm các nàng quá thượng càng tốt sinh hoạt, vẫn là có thể. Bất quá, này cuối cùng hiệu quả như thế nào, còn phải xem đương sự bản thân ý nguyện. Nếu các nàng không muốn, liền tính là nàng lại như thế nào nỗ lực, đẩy nàng kéo nàng, đều là vô dụng. Nghĩ đến đây, Phúc nhiều hơn hỏi Lưu Xuân Hoa cùng Vương Tú Lệ, "Bá mẫu, Tú Lệ, ta có chuyện này nhi muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Nhiều hơn, ngươi có gì sự liền nói đi." Lưu Xuân Hoa sảng khoái mà nói, chỉ cần ta cùng Tú Lệ có thể làm đến, đều không có vấn đề. Vương Tú Lệ cũng ở một bên dùng sức gật đầu, đúng đúng, nhiều hơn ngươi cùng chúng ta không cần khách khí, mau nói đi. Phúc nhiều hơn tổ chức hạ ngôn ngữ, sau đó nói đến, các ngươi có nghị kiếm tiền. Liền rửa các ngươi chính mình, không ỉ lại trong nhà các nam nhân. Lưu Xuân Hoa nghe xong hơi hơi như mày, giống như ở suy tính cái gì. Mà Vương Tú Lệ còn lại là không cần suy nghĩ liền hoan hô lên, à, thật tốt quá. Nhiều hơn ngươi thật sự muốn dạy ta kiếm tiền sao? Nàng mới mặc kệ hay không yêu cầu dựa vào người khác hỗ trợ đâu, chỉ cần Phúc nhiều hơn chịu dạy cho nàng thật bản lĩnh, nàng liền nhạc tìm không ra bắc. Phúc nhiều hơn nghe vậy cười, không phải ngươi, mà là các ngươi. Ngươi dù sao cũng là cái chưa xuất các cô nương ra, sao có thể chính mình đi ra ngoài kiếm tiền đâu? Thanh danh gì đó, ở thời đại này vẫn là rất quan trọng, đến chú ý cho nên Phúc nhiều hơn cũng sẽ không xối dục một cái tiểu cô nương chính mình đi ra ngoài làm buôn bán kiếm tiền. Vương Tú Lệ nếu máu, bất mãn mà lầm bẩm, ngươi không phải cũng là chính mình đi ra ngoài kiếm tiền sao. Ai nói, ta mỗi lần đều là có các ca ca bồi. Phúc nhiều hơn cười phản bác. Vương Tú Lệ một nghẹn, ngạch, hình như là như vậy Nga. Người trong thôn đều biết, mỗi lần Phúc nhiều hơn ra cửa, đều là có mấy cái ca ca đi theo. Gần nhất tuy rằng chỉ có đường ngạn một cái đi theo, bất quá đại gia cũng chưa thấy được Phúc nhiều hơn mang thứ gì ra cửa. Phúc nhiều hơn cũng không cất dấu, mỗi lần gặp được người trong thôn hỏi thời điểm đều thoải mái hào phóng mà nói đi chấn trên cùng một cái bằng hưu học nữ hồng. Người trong thôn tuy rằng cảm thấy nàng có điểm bỏ gần tìm xa, rõ ràng trong thôn liền có không ít người theo thửa may và tay nghề khá tốt, làm gì còn thế nào cũng phải chạy tới chấn trên đi tìm người học đâu. Nhưng là chân lớn lên ở nhân gia trên người, nhân gia muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào bái, bọn họ lại quản không được. Cho nên nói hiện tại ánh sáng mặt trời thôn cơ hồ đều biết, phúc nhiều hơn ra cửa làm buồn bán kiếm tiền, đều là đi theo người trong nhà cùng nhau mà chỉ mang đường ngạn một người thời điểm, liền không phải kiếm tiền đi. Đối với các thôn dân tự động lý giải thành như vậy, phúc nhiều hơn trừ bỏ buồn cười ở ngoài, đảo cũng không gì ý tưởng khác. Những người này nếu là nghĩ như vậy, cũng khá tốt, tỉnh phiên thoái, sẽ không ở sau lưng khua môi múa mép nghị luận nàng khuê dự gì. Mà lúc này nói đến chuyện này, Vương Tú Lệ liền buồn bực thêm mê mang, ai, không phải nói không nghỉ lại trong nhà nam nhân sao, ngươi lại không cho ta chính mình đi ra ngoài, rốt cuộc muốn thế nào sao. Phúc nhiều hơn buồn cười mà dùng ngón tay chọc chọc nàng cánh tay, ta không phải nói sao, làm bá mẫu cùng ngươi cùng nhau à. Như vậy liền sẽ không có người ta nói ngươi cái gì lạc. Lưu Xuân Hoa lúc này cũng nghĩ kỹ, vô bộ ngực nói đến, chuyện này ta xem hành. Nhiều hơn, ngươi liền nói ta cùng Tú Lệ có thể làm điểm gì đi. Phúc nhiều hơn nhìn thoáng qua tràn ngập lý tưởng hào hùng Lưu Xuân Hoa, trong lòng không khỏi đối nàng dơ ngón tay cái lên. Nữ nhân này là cái quyết đoán, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, là có thể hạ quyết tâm. Nguyện ý thay đổi hiện có sinh hoạt. Ở cái này phong bế lạc hậu thời đại, Lưu Xuân Hoa như vậy có thể nguyện ý nhanh chóng làm ra quyết đoán người, đáng quý a. Có lẽ, chính mình nhất thời tâm huyết dâng trào ý tưởng, thật sự có thể cấp trước mắt hai người mang đến tốt thay đổi. Phúc nhiều hơn trong lòng khâm phục Lưu Xuân Hoa, nói chuyện khi ngự khí tự nhiên cũng liền trở nên chỉnh trọng lên. Bá Mẫu, ngươi nếu tin được ta, ta đây tự nhiên tận tâm giúp các ngươi mưu Hoa. Vương Tú Lệ lúc này cũng không gào to, mà là mở to hai mắt Nghiêm túc mà ở một bên nghe, chờ phúc nhiều hơn giúp các nàng bảy mưu tinh kế. Lưu Xuân Hoa khẩn trương mà nhìn chầm chầm phúc nhiều hơn. Nàng cảm thấy đây là chính mình thay đổi vận mệnh cơ hội, nàng không nghĩ bỏ lỡ, nhất định phải chặt chẽ bắt lấy. Phúc nhiều hơn nhìn hai người đối chính mình vô điều kiện tín nhiệm bộ dáng, trong lòng dâng lên một cổ hào hùng. Nàng nhất định phải giúp đỡ các nàng quá thượng hảo sinh hoạt. Bá mẫu, tú lệ, các ngươi trước nói nói chính mình am hiểu chút gì. Muốn giúp các nàng. Vẫn là đến trước suy xét các nàng tự thân bản lĩnh. Bằng không, lộng một cái các nàng hoàn toàn không hiểu lĩnh vực, liền giống như không trâu bắt chó đi cày giống nhau, các nàng thống khổ không nói, còn không dễ dàng thành công. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Tú Lệ nỗ lực mà suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng thế nhưng đồng thời lắc lắc đầu. Nhiều hơn à, chúng ta chính là địa đạo người nhà quê, không gì kiến thức, cũng không học quá gì đặc thù năng lực. Chứ bỏ giặt quần áo nấu cơm làm ruộng, cũng liền sẽ điểm khâu khâu vá vá tay nghề. Lưu Xuân Hoa suy sụp mà nói đến, suy nghĩ nửa ngày, các nàng cũng không phát hiện có gì là chính mình xem mà mặt khác sẽ không. Cái này làm cho nàng rất là thất bại. Phúc nhiều hơn tưởng tượng cũng là, vừa mới là chính mình hỏi kém. Các nàng đều là sinh trưởng ở địa phương ánh sáng mặt trời thôn người, cả đời đi qua xa nhất địa phương, khả năng cũng chính là thường xuân chấn, thật đúng là liền không khả năng có gì đặc thù bản lĩnh. Bà mẫu, vậy các ngươi sẽ làm cái gì đặc biệt đồ ăn không? Điểm tâm tiểu thái gì đều được. Phúc nhiều hơn chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi. Nếu chỉ biết gia đình phụ nữ này đó việc, vậy tại đây mặt trên tìm đột phá. Lưu Xuân Hoa nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, thường thường còn lắc đầu, cuối cùng buông tay, ta sẽ không gì quá đặc thù đồ vật à, cũng chỉ là sẽ làm một ít cơm nhà. Phúc nhiều hơn cũng có chút buồn bực. Này nếu là trong nhà có tiền nói, đến có thể ở chấn trên lộng cái cửa hàng, khai cái tiệm cơm nhỏ, bán bán cơm nhà cũng có thể kiếm ít tiền. Nhưng tình huống hiện tại là... Vương gia căn bản là không có khả năng có tiền mở tiệm cơm A. Nàng hiện tại yêu cầu làm chính là giúp các nàng tưởng một cái đầu nhập thiếu hồi buồn mau mua bán nhỏ, tốt nhất là mặc dù sinh ý thất bại cũng không gì tổn thất cái loại này. Vắt hết ốc mà suy tư, phúc nhiều hơn suy nghĩ nửa ngày cũng không có gì hảo biện pháp, nàng cuối cùng thậm chí đều tưởng đem bánh xẻ xỉ mạ phương thuốc cho các nàng, làm cho bọn họ tiếp tục đi thổ sản vùng núi trang bán điểm tâm. Đột nhiên, nàng nghĩ tới vừa mới ăn cơm khi một cái đồ ăn, linh quang hiện ra. Bá mẫu, ta nghĩ tới, các ngươi có thể bán cái này. chương một hai dưa mối sinh ý. Phúc nhiều hơn mắt hết ốc mà suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nghĩ tới vương ra giống nhau tương đối có đặc điểm đồ vật, vì thế cao hứng mà hô ra tới. Các ngươi có thể bán dưa mối à? Gì? Lưu Xuân Hoa cùng vương Tú Lệ đồng thời ngốc rớt. Các nàng nghiêm trọng hoài nghi chính mình ngay lầm, hoặc là chính là Phúc nhiều hơn đậu các nàng chơi đâu. Này người nhà quê ra toàn bộ mùa đông xuống dưới, cơ hội là đốn đốn ly không được dưa muối Nhà ai không có mấy cái bình dưa mùi a còn dùng đến đi ra ngoài mua. Nói nữa, này mắt nhìn sơn giá đồ ăn liền xuống dưới, lại quá một thời gian, trong nhà đồ ăn cũng đều lục tục có thể ăn, ai còn hy ăn phá dưa mùi a Cho nên Phúc nhiều hơn nói bán dưa mối sinh ý căn bản là không hiện thực sao. Phúc nhiều hơn xem các nàng biểu tình, liền biết các nàng khẳng định là đối cái này chủ ý khịt mũi coi thường, bất quá nàng không có buồn bực, mà là lộ ra thần bí cười tới. Bám mẫu tú lệ. Các ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, này dưa mối à, làm tốt, thật sự có thể bán đồng tiền lớn đâu. Thật sự sao? Vương Tú Lệ nửa tin nửa ngờ hỏi. Ta kiến thức thiếu, ngươi nhưng đừng lừa dối ta a Mà Lưu Xuân Hoa, tắc vẫn là bảo trì kêu phó không dám tin tưởng bộ ráng. Nàng là thật sự không tin, dưa mối còn có thể bán đi. Sống hơn phân nửa đời, chấn trên chợ đi vô số lần, nàng liền chưa thấy qua có người bán dưa mối. Thứ đồ kia hầu hàm, nếu không phải thật sự không có đồ ăn ăn. Ai nguyện ý ăn à? Phúc nhiều hơn hướng này vương tú lệ cười cười. Tú lệ, ta như thế nào sẽ lừa dối ngươi đâu, cùng ngươi nói đứng đắn đâu? Ta hỏi ngươi, vừa mới trên bàn có một mầm rau trộn dương sỉ đúng không? Ta cảm thấy phi thường ăn ngon. Vương tú lệ không rõ để tài này như thế nào đột nhiên quảy đến này mặt trên tới, bất quá vẫn là thành thật trả lời. Đúng vậy, đó là ta cùng ta nương năm trước mùa xuân thời điểm lên núi thải dương sỉ, phơi khô sau tồn lên mùa đông ăn Hôm nay ta nương đem làm dương sỉ chắc thủy sau rau trộn, là khá tốt ăn Phúc nhiều hơn thấy nàng không có minh bạch chính mình ý tứ, vì thế tiếp tục giải thích đến. Kỳ thật ta cái gọi là dưa muối, không nhất định thế nào cũng phải là dưa muối cái bình bên trong những cái đó, sở hữu có thể rau trộn đồ ăn, đều có thể xưng là dưa muối a Những lời này vừa ra, Vương Tú Lệ không có phản ứng lại đây, chính là Lưu Xuân Hoa lại lập tức minh bạch, ánh mắt của nàng nháy mắt trở nên nóng cháy. Nhiều hơn. Ý của người là làm chúng ta đi bán như vậy dương mối. Chính là thật sự sẽ có người mua sao. Lưu Xuân Hoa mang theo chờ mong hỏi đến, trong lòng lại vẫn là có điểm không thể tin được việc này thật sự có thể hành. Năm rồi thời điểm, các nàng đến là hướng chấn trên bán quá làm dương xỉ làm nấm linh tinh thổ sản vùng núi, giá cả cung cũng không tệ lắm. Đây cũng là trong núi người mỗi năm kiếm điểm tiêu vật bạc chủ yếu con đường. Nhưng là, thật đúng là liền không có người bán quá làm tốt sơn đồ ăn, hiện tại nghe Phúc nhiều hơn như vậy vừa nói. Lưu Xuân Hoa không khỏi dâng lên hy vọng, này hẳn là có thể kiếm tiền đi. Phúc nhiều hơn nhìn ra tới nàng đây là sống tâm, vì thế phi thường khẳng định gật gật đầu. Hành, khẳng định hành. Những cái đó lui tới khách thương đều thích tìm kiếm mới lạ ngoạn ý nhi, bá mẫu người làm quái dương sỉ như vậy ăn ngon, tin tưởng làm khác dưa muối cũng nhất định hành, đến lúc đó khẳng định sẽ có người mua. Nói lời này khi, Phúc nhiều hơn lập tức liền nghĩ tới triệu tân dũng. Hắn ánh mắt độc đáo, đến lúc đó chờ bên này dưa muối làm tốt có thể tìm hắn nhìn xem. Nếu là hắn có thể nhìn chúng nói, liền nguồn tiêu thụ vấn đề đều giải quyết đâu. Lấy nàng đối Triệu Tân Dũng hiểu biết, chỉ cần là có kiếm tiền tiềm lực đồ vật, hắn đều sẽ thu mua. Cứ như vậy, đã có thể giúp đỡ Lưu Xuân Hoa mẹ con kiếm chút bạc, lại có thể làm Triệu Tân Dũng nhiều nguồn cung cấp, thật là một công đôi việc chuyện tốt. Hiện tại liền dư lại các nàng mẹ con hay không nguyện ý nếm thử một chút vấn đề. Bá Mẫu, Tú Lệ, các ngươi trước hảo hảo suy xét một chút, nếu là cảm thấy hành nói Chúng ta lại cẩn thận thương lượng cụ thể chương trình. Phúc nhiều hơn cảm thấy, chính mình ngôn tận tại đây là được, dù sao cũng phải cho nhân ra chút thời gian ngẫm lại việc này rốt cuộc hay không đáng giá đi làm. Không nghĩ lúc này Lưu Xuân Hoa lại lập tức mở miệng, không cần suy nghĩ, chuyện này liền như vậy định rồi. Nhiều hơn, ngươi liền nói ta cùng Tú Lệ kế tiếp nên làm như thế nào đi. Vương Tú Lệ thấy nàng nương đều đồng ý, tự nhiên cũng là không có phản đối đạo lý, lập tức vui sướng mà nói, thật tốt quá, ta cũng rốt cuộc có thể kiếm tiền. Về sao ta có thể ở trong nhà dương mi thổ khí? Thân là một nữ hài tử, mặc dù trong nhà cha mẹ huynh trưởng nguyện ý sùng nàng, chính là tẩu tử nhóm lại không phải mỗi người đều dễ đối phó. Thường thường mà liền có người nói toan lời nói, ngại nàng không làm việc ăn không. Những việc này liền ở vương tú lệ trong lòng thành một cái ngợt đáp nàng bức thiết mà hy vọng chính mình có thể có nuôi sống chính mình bản lĩnh, có thể dùng kiếm tới bạc lấp kín tẩu tử nhóm toan lời nói. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội như vậy. Vương Thú Lệ như thế nào sẽ không mừng rỡ như điên đâu. Lưu Xuân Hoa đang nghe thấy nữ nhi lời này khi, đau lòng mà sờ sờ nàng đầu. nha đồng ốc, ngươi liền tính là không kiếm tiền, ở nhà chúng ta cũng làm theo có thể dương mi thổ khí. Ai dám lại ở ngươi trước mặt nói Hiếu nói vượng, ta hưu nàng. Lưu Xuân Hoa nghiến răng nghiến lợi, như là muốn đem dám can đảm khi dễ nàng khuê nữ người từng cái bóp chết giống nhau. Đều nói cưới vợ đương cưới Hiển nay lộng cái không hiểu chuyện con dâu trở về, bị khinh bỉ vẫn là người trong nhà a Về sau cấp tôn tử cưới vợ thời điểm, nàng nhưng đến muốn mở to hai mắt trọn hảo, ngàn vạn không thể lại lộng cái giảo sự tinh trở về. Kiềm chế hạ trong lòng phân ước, Lưu Xuân Hoa đối phúc nhiều hơn nói, nhiều hơn ngươi đừng nghe tú lệ hạt gào to, chúng ta vẫn là tới nói nói này giữa mối sinh ý rốt cuộc nên làm như thế nào đi. Phúc nhiều hơn không thể tưởng được này hai mẹ con thật đúng là liền như thế thống khoái mà tiếp nhận rồi chính mình đề nghị, lập tức cũng không dám chậm trễ, nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, sau đó đem ý nghĩ của chính mình đều nói ra. Ta cảm thấy này dưa muối xinh ý, trọng ở khẩu vị mặt trên. Chỉ cần đồ vật làm ăn ngon, liền nhất định sẽ có người tới mua. Điểm này thượng, ta nương khẳng định không có vấn đề. Vương Tú Lệ hưng phấn mà nói, nàng làm dưa muối vẫn luôn đều phi thường ăn ngon, so nhà người khác kia đen tuyển hắc dưa muối ngật đáp ăn ngon nhiều. Nay cũng thật không phải nàng khoác lác, trong thôn nhà ai không biết nàng nương yêm dưa muối tay nghề hảo A, mỗi đến mùa thu thời điểm, còn thường xuyên có người tới cầu nàng hỗ trợ rau ngâm đâu. Hơn nữa nàng lương cân náo linh hoạt, cơ hồ sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều có thể làm thành dưa muối, này cũng khiến cho nhà nàng trên bàn cơm so nhà người khác phong phú không ít, nàng vẫn luôn vì thế mà tự hào đâu. Phúc nhiều hơn gật đầu phụ họa, ơn, ta cũng cảm thấy bá mâu nấu ăn ăn ngon, cho nên này rau trộn dương sỉ liền có thể tính một cái lấy ra đi bán chủng loại. Ta kiến nghị các ngươi lần đầu tiên đi ra ngoài bán dưa muối, không cần chuẩn bị quá nhiều, ba bốn dạng liền có thể, chờ đến khách mua nhiều, lại chậm rãi ra tăng là được. Nhà các ngươi nếu là có tương đối đặc thù dưa muối, cũng có thể lấy ra đi bán. Này trang dưa muối vật chứa nhất định phải rửa sạch sạch sẽ, làm thức ăn xinh ý, vệ sinh rất quan trọng. Còn muốn lại chuẩn bị mấy cái tiểu cái đĩa trước đũa linh tinh, phương tiện khách nhân thi ăn. Phúc nhiều hơn đem chính mình có thể nghĩ đến, hết thảy mà đều nói ra, Lưu Xuân Hoa cùng Vương Tú Lệ liền vẫn luôn nghiêm túc mà nghe, có không rõ, liền kịp thời hỏi. Cuối cùng, đại gia quyết định, ngày mai liền đi chấn trên thí bán dưa muối mà chủng loại liền định vì quái dương sĩ, hàm bất cây cùng hàm, cây đậu đũa. Nhìn ba nữ nhân như vậy một lát công phu liền làm ra lớn như vậy quyết định, vẫn luôn bị bắt bảng Thính Vương Hữu Quý, rốt cuộc vô pháp bảo trì chờ mặc. Chương 103 phản đối không có hiệu quả. Từ khi Phúc Niệu hơn cổ động Lưu Xuân Hoa cùng Vương Tú Lệ độc lập kiếm tiền bắt đầu, Vương Hữu Quý cả người chính là hỗn độn. Hắn ngồi ở một bên hoàn toàn cắm không thượng lời nói, sau lại càng là cả kinh không biết nói cái gì cho phải. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều không tốt. Hắn tức phụ cùng khuê nữ, đây là muốn phiên thiên nào. Chờ đến ba người định ra tới ngày mai liền phải đi chấn trên bán dưa muối sau, hắn rốt cuộc nhịn không được, đứng ra phản đối. Không được, các ngươi nữ nhân mọi nhà, đi ra ngoài làm cái gì xinh ý, thành thật ở nhà đợi. Hắn này một giọng nói, đem đang ở nhiệt liệt thảo luận ba người khiếp sợ, lúc này mới nhớ tới, bên cạnh còn ngồi một người nào. Phúc nhiều hơn xấu hổ mà gãi gãi đầu, hắc hắc, chỉ lo cho các nàng tẩy não, quên mất nhân gia nàm chủ nhân liền ở một bên đâu. Này có tính không là làm chuyện xấu bị người bắt cái hiện hình. Phúc nhiều hơn ngượng ngùng đồng thời, lại có điểm buồn bực. Ngươi nói cái này vương tôn trưởng, thật đúng là đủ có thể, ngươi nếu là không đồng ý sớm làm gì đi, thế nào cũng phải chờ đến sự tình đều nghiên cứu thỏa mới ra tiếng. Này không phải nháo người sao. Kỳ thật này cũng không thể quái vương hữu quý, thật sự là hắn sống hơn phân nửa đời, liền chưa từng nghe qua như vậy mơ hổ chuyện này. Nam nhân đều không dám dễ dàng đi ra ngoài làm buôn bán. Nhà hắn này một già một trẻ hai nữ nhân, sao liền dám ý nghĩ kỳ lạ mà đi bán đồ vật đâu. Nay ở hắn xem ra, quả thực chính là muốn trời cao tiết tấu a Cho nên, hắn bị sợ ngây người. Doài chóng váng. Thằng đến nghe thấy các nàng đã nghiên cứu thỏa đáng, liền phải động thủ chuẩn bị dưa mối thời điểm, mới cuối cùng là hồi hồn nhi, sau đó mở miệng ngăn trở. Phúc nhiều hơn ngựa ngùng nói gì, lưu xuân hoa nhưng không quen hắn, thấy hắn nói như vậy, lúc ấy liền đem đôi mắt trợ tròn. Sao thích Người không thể kiếm tiền làm nhà chúng ta quá thượng hảo nhật tử, còn không được ta cùng khuê nữ nỗ lực a Một câu đem vương hữu quý dối á khẩu không trả lời được. Không thể làm người trong nhà quá thượng giàu có nhật tử, vẫn luôn là hắn trong lòng đau. Cái nào nam nhân không có lòng tự trọng, cái nào nam nhân không muốn làm nhân thượng nhân, cái nào nam nhân không nghĩ làm cả nhà đi theo chính mình cơm ngon rượu say, chính là hiện thực điều kiện bãi tại nơi đó, hắn cũng thực bất đắc gì a Toàn bộ ánh sáng mặt trời thôn, đời đời đều là nghèo lại đây. Nhà ai cũng không có phát đặc quá, nhà ai cũng không biết nên thế nào giàu có lên A. Hơn nữa, vương hữu quý trong lòng kỳ thật vẫn luôn còn có điểm tiểu mãn đủ. Rốt cuộc hắn là một thôn chi trường, trong nhà nhật tử ở trong thôn cũng coi như được với thượng du, cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình cũng coi như là một cái tương đối thành công nam nhân. Nhưng là hiện tại, như vậy một chút cực kỳ bé nhỏ tự mình thỏa mãn cảm, lập tức bị hắn tức phụ cấp cho thùng, vương hữu quý tức khắc cảm thấy trên mặt nóng rác, hổ thẹn, tức giận không cam lòng. Các loại cảm xúc toàn bộ mà tràn ngập ở ngực gian, sắc mặt của hắn cũng là thanh lại hồng, đỏ lại bạch, phi thường khó coi. Lưu Xuân Hoa mới mặc kệ hắn mặt mũi hay không có thể không có trở ngại đâu, tiếp tục bất mãn mà quở trách, như là muốn đem chính mình trong lòng bị đè nén đều phát tiết ra tới dường như. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ ra tới ngăn đón chúng ta kiếm tiền, ngươi cũng không nghĩ, trong nhà đầu hiện tại là cái gì tình huống? Cả nhà 1 năm cũng chưa đã làm một kiện tân y giày phục, ăn cũng là không dư thiếu muối. Như vậy nhật tử, ngươi còn tưởng tiếp tục quá cả đời a Vương hữu quý đầu gục xuống xuống dưới, như là bị sương đánh cả tím. Ai, trong nhà điều kiện xác thật kém chút, chính là, cái nào trong thôn người, không đều là như vậy quá đến sao? Hắn còn ở trong lòng vì chính mình không tiến tới rào biện. Lưu Xuân Hoa cũng mặc kệ có người ngoài ở đây, làm cho khuê nữ mặt, liền hướng về phía vương hữu quý quát. Ngươi nguyện ý tiếp tục quá loại này nghèo nhật tử, ta không ngăn cả ngươi. Đồng dạng, ta muốn nỗ lực làm kẻ có tiền. Ngươi cũng đừng chống đỡ đạo của ta. Vương Hữu Quý vừa nghe, vội vàng ngầng đầu lên, nhìn nàng, kinh hoàng mà nói, Xuân Hoa, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn cùng chính mình hoà ly? nay đều qua nửa đời người, tôn tử đều rất lớn, nàng tổng không phải là đột nhiên không muốn cùng chính mình sinh hoạt đi. Vương Hữu Quý tưởng tượng đến loại này khả năng tính, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Lưu Xuân Hoa như là biết hắn ý tưởng dường như, tức giận mà trừng hắn một cái. Nhìn ngươi về điểm này tiên đồ. Ta lời này không gì ý khác, chính là nói cho ngươi, ta muốn mang theo khuê nữ kiếm tiền đi, ngươi đừng ở một bên vướng chân vướng tay. Nga, vương hữu quý rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, chỉ cần không phải ném xuống ta, ngươi làm gì đều được à. Nhìn thấy tức phụ báo nổi, vương hữu quý cũng không dám nhắc lại cái gì ngăn trở các nàng đi mua dưa mùi nói, tràn đầy đều là sống sót sau thai nạn may mắn cảm. Hắn thanh âm tuy rằng tiểu, chính là trong phòng liền bọn họ bốn người. Cho nên những người khác tự nhiên là nghe được những lời này. Phúc nhiều hơn thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng tới. Thật là nhìn không ra tới à, thôn trưởng này bá bá ngày thường nghiêm trang, nội bộ thế nhưng là cái như thế đầu bị người. Này não động tuyệt đối đủ đại. Hơn nữa này thỏa thỏa chính là cái thê quản nghiêm sao. Xem ra về sau, nếu là có việc nhi trị không được hắn, liền trực tiếp từ hắn tức phụ nơi đó xuống tay, khẳng định có thể thành. Vương Tú Lệ không có phúc nhiều hơn như vậy rụt rẻ trực tiếp che miệng ha hả nở nụ cười. Cha mẹ tuy rằng thường xuyên cãi nhau, nhưng kỳ thật cảm tình là phi thường tốt. Hơn nữa mỗi lần đều là nàng cha bại cho nàng nương, cho nên ở trong nhà, chân chính người cầm quyền chính là nàng nương. Hiện tại nàng nương quyết định muốn đi làm buôn bán, như vậy cha cũng cũng chỉ có thể thống khoái thống khoái miệng, cuối cùng vẫn là đến ngoan ngoãn duy trì các nàng. Lưu Xuân Hoa nhìn thấy nam nhân nhà mình bị hai tiểu nha đầu cấp chế cười, đốn rắc trên mặt không ánh sáng, chính là lại cảm động với Vương Hữu Quý đối nàng coi trọng. Cuối cùng dở khóc dở cười mà ném cho hắn một cái xem thường. Được rồi, nên làm gì làm gì đi thôi, đừng ở chỗ này vướng bận. Chúng ta còn muốn đi trang dưa mối đâu. Vương Hiếu quý vội vàng xung phong nhận việc, ta cũng đi. Vừa mới bởi vì chính mình nói lỡ, đều chọc tức phụ đại nhân không cao hứng, hắn quyết định chạy nhanh nghĩ biện pháp bổ cứu. Trực tiếp nhất giản tiện biện pháp, tự nhiên chính là hỗ trợ làm việc. Lưu Xuân Hoa xem hắn như vậy, buồn cười mà nói đến, ngươi nên làm gì làm gì đi thôi, nữ nhân ra việc. Ngươi nơi nào cắm thượng thủ? Chờ có ngươi có khả năng sống, là không dưới ngươi a Nghe nàng nói như vậy, Vương Hữu Quý cũng không lại kiên trì, chắp tay sau lưng đi ra cửa. Hắn phải đi ra ngoài đi bộ đi bộ, đem trong lòng hờn dối phát tán một chút, hơn nữa hắn cũng đến ngắm lại, trong nhà nữ nhân muốn phiền thiền, rốt cuộc có phải hay không chuyện tốt? Mặc kệ Vương Hiếu Quý trong lòng như thế nào tưởng, Lưu Xuân Hoa cùng Vương Tú Lệ đều xoa tay hầm hẹ mà làm tốt bán dưa muối chuẩn bị, liền chờ ngày hôm sau đi chấn trên thì bán. Phúc nhiều hơn nhìn các nàng bên này không chuyện gì, liền cáo tử về nhà. Không nghĩ, mới vừa vừa đi ra vương gia đại môn, liền nhìn đến một người, làm nàng kinh ngạc mà mở to hai mắt. chương 104 một cây gần đường ngạ. Phúc nhiều hơn ở vương hữu quý gia đãi ban ngày thời gian, buổi chiều cơm là ở nơi đó ăn, sau lại lại giúp đỡ lưu xuân hoa mẹ con bảy mưu tinh kế, vẫn luôn chờ đến các nàng đem ngày mai muốn bán dưa muối đều chuẩn bị tốt, lúc này mới rời đi. Kết quả không nghĩ. Mới vừa vừa đi ra vương gia đại môn, liền nhìn đến ngồi xổm lộ đối diện một người, lúc này, chính ủy khuất ba ba mà nhìn nàng. Đương ạ, ngươi như thế nào ở chỗ này à? Phúc nhiều hơn kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới hắn trước mặt. Xem đứa nhỏ này đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng không biết chờ ở nơi này đã bao lâu. đưa ạ nếu máu, vành mắt hồng hồng, ta chờ tiểu tỷ tỷ Phúc nhiều hơn, ngươi chờ đã bao lâu a Xem hắn đông lạnh đến cái dạng này, hẳn là thời gian không ngắn Đường ngạn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ơn, hình như là từ ăn cơm thời điểm khởi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Đã lâu đã lâu đâu, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta. Phúc nhiều hơn lại là đau lòng lại là sinh khí, ngươi cái này đứa nhỏng đốc, nếu là tìm ta nói, liền go cửa đi vào a làm gì ngồi sổm nơi này ai đông lại a Đường ngạn nhược nhược mà nói, buổi sáng ta và ngươi cùng nhau tới, ngươi không phải nói không được ta đi theo ngươi cùng nhau đi vào sao. Phúc nhiều hơn thật mạnh chụp hạ chính mình chán. Ma trứng, Đứa nhỏ này như thế nào một cây gân A, liền không thể đi dạo còn sao. Đương ạ, ta khi đó nói không cho ngươi cùng ta đi vào, là bởi vì ta có chuyện muốn cùng thôn trưởng bá bá thương lượng, ngươi đi theo quái nhàm chán, cho nên ta mới làm ngươi về nhà chơi đi A. Đương ngạn ngoan ngoan gật đầu, ơn, ta thực nghe lời A, ngươi làm ta về nhà ta liền về nhà. Chính là ăn cơm thời điểm, ngươi không trở về, ta sợ ngươi đói bụng, cho nên liền tới tìm ngươi. Vậy ngươi như thế nào không tiến sân đâu? Ngươi không phải không cho ta đi vào sao? Phúc nhiều hơn, hôn mê. Cùng ngốc tử vô pháp cầu thông. Tính tính, không so đo cái này, chúng ta chạy nhanh về nhà đi, nhìn nhìn ngươi đông lạnh đến, này nếu là sinh bệnh, có ngươi chịu. Phúc nhiều hơn nói liền rỗi tay đi lạp đường ngạn. Ai nha, từ từ, ta chân ngồi sổm đã tê dần, đến hoán một chút út. Đường ngạn thét trói thai, đứng ở nơi đó không dám động. Phúc nhiều hơn xem hắn như vậy, lại nhiều khí cũng sinh không đứng dậy. mặc kệ sao nói Đứa nhỏ này đều là bởi vì nhớ thương chính mình, mới có thể tao này tội, về sau, nhưng đến đem lời nói đều nói với hắn minh bạch, bằng không còn không chừng đuổi ra gì chuyện ngu xuẩn tới đâu. Nhưng là lại tưởng tượng hắn kia không chuyển biến cân não, phúc nhiều hơn lại nhục trí. Ai, về sau vẫn là tận lực đi đến chỗ nào đưa tới chỗ nào đi, liền cùng gà mụ mụ mang theo gà con dường như, bằng không không chừng còn ra gì hiếm lạ chuyện này đâu. Phúc nhiều hơn trong lòng như thế quyết định, Về sau thật sự là cơ hồ làm đường ngạn một tấp cũng không rời nàng tả hữu này cũng khiến cho hai người quan hệ ngày càng chặt chẽ, rốt cuộc vô pháp tách ra. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, phúc nhiều hơn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, tùy tay cứu cái ngốc tử trở về, thế nhưng sẽ đem chính mình cả đời cấp đáp đi vào. Nàng hiện tại mãn đầu góc tưởng đều là, như thế nào đem kia phiến đất hoang sửa sang lại hảo, quy quy củ củ mà loại thượng thích hợp cây ăn quả. Còn có nhà nàng nhà mới, Lại quá một thời gian nên đào đất cơ, đến trước tiên đem thiết kế đồ chuẩn bị tốt. Những việc này nàng không ai kháng, mà là cùng cả nhà cùng nhau nghiên cứu. Bởi vì đây là đại gia cộng đồng gia viên cùng sản nghiệp, Phúc nhiều hơn tự nhiên là muốn nghe vừa nghe bọn họ ý kiến. Cả nhà ngồi vây quanh ở trên rừng đất, nhiệt liệt mà thảo luận những việc này, Phúc nhiều hơn liền lấy giấy bút nghiêm túc ký lục, chuẩn bị quá mấy ngày tập hợp thành một phần hữu hiệu quy hoạch. Sáng sớm hôm sau ăn qua cơm sáng, Phúc nhiều hơn cùng thường lưu tới giống nhau. Mang theo đường ngạn ra cửa, đi đến cửa thôn, cùng chờ ở nơi đó lưu xuân hoa vương tú lệ hội hợp. Hai mẹ con bọn họ mang theo tam cái bình dưa muối, cao hứng phấn chấn mà đi theo nàng thường lui tới xuân chấn mà đi. Tới rồi chấn trên, Phúc nhiều hơn làm các nàng ở thổ sản vùng núi trang trước cửa chờ, nàng còn lại là cùng đường ngạn đi trước Phúc hương nhụy trong nhà. Một lát sau, Triệu Tân Dung cùng với Thiên Thành tới gõ cửa, Phúc nhiều hơn chạy nhanh đem hai sọt rau hẹ giao cho bọn họ, sau đó gọi lại đang muốn rời đi bọn họ. Triệu Đại Thúc, Với đại thúc, ta tưởng cho các ngươi giới thiệu cái suy ý, các ngươi nhìn xem có hứng thú không. Hai người vừa nghe, lập tức tới tinh thần. Gì sinh ý? Ta có hứng thú. Triệu Tân Dũng rõ ràng so với thiên thành quyết đoán, cũng không hỏi phúc nhiều hơn là gì suy ý, dù sao chỉ cần là nàng nói ra, hắn toàn bộ cảm thấy hứng thú. Với thiên thành cảm giác chính mình lại bị Triệu Tân dung so không bằng, khí hung hăng mà trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền ngươi có thể. Triệu Tân dung khoe khoang mà chiều hắn cười cười, đúng vậy. Theo ta có thể, ta liền tin tưởng Phúc nha đầu ánh mắt, chỉ cần nàng cho rằng hành sinh ý, nhất định không thành vấn đề. Với thiên thành bị hắn rối thiếu chút nữa khí hụt máu, thử, họ chịu, ngươi cái vua định nọt. Nhìn thấy hai người lại véo đi lên, Phúc nhiều hơn một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ hai chính là như vậy, nào thứ gặp mặt nếu là không ầm ý vài câu, giống như là cả người không thoải mái dường như. Các người rốt cuộc muốn hay không đi xem kia sinh ý a Trước nói hảo ha. Đây là chúng ta người trong thôn sinh ý, ta chỉ là hỗ trợ giật dây bắt cầu. Các người nếu là cảm thấy hành đâu, liền đem hóa thu thử xem, nếu là cảm thấy không được, cũng không cần khó xử. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Triệu Tân Dũng cùng với Thiên Thành đương nhiên không gì ý kiến, lập tức làm nàng đi theo cùng đi thổ sản vùng núi Trang. Đến thổ sản vùng núi Trang thời điểm, nơi này đã vây quanh không ít người, tất cả đều là chờ mua rau hẹ. Mỗi ngày với Thiên Thành đều là chờ đến phúc nhiều hơn đưa tới rau hẹ lúc sau mới có thể đến thổ sản vùng núi Trang mở cửa, vàng không hắn nhưng chịu không nổi này đó xếp hàng mua rau hẹ người. Bởi vì mỗi ngày chỉ có kia một sọt rau hẹ, cho nên với thiên thành không thể không đem hạn định mỗi người mua sắm số lượng. Mỗi ngày mỗi người chỉ bán một tiểu đem, cũng liền nhị ba lượng bộ dáng. Cứ như vậy, cũng vẫn như cũ không đủ bán, mỗi ngày những cái đó đã tới cho người, đều nào làm với thiên thành nhiều chuẩn bị chút rau hẹ. Với thiên thành nữ môi, các người đương hiện tại là mùa hè nào? Nào có như vậy nhiều giao hệ làm hắn chuẩn bị a Cho nên, vì thiếu làm lỗ thai bị tội, với thiên thành không thể không vãn một chút đối mặt này đó điên cuồng khách hàng. Phúc nhiều hơn cũng đã sớm kiến thức quá những người này mua sắm dục vọng rồi, cho nên đi theo với thiên thành tới rồi thổ sản vùng núi Trang phụ cận lúc sau, cũng không hướng trước chắc vá, trốn xa xa mà. Thẳng đến thổ sản vùng núi Trang trước cửa đám đông tan đi, nàng mới lôi kéo đồng dạng trốn ở chỗ này lưu xuân hoa cùng vương tú lệ đi qua. Các hai bên đơn giản mà giới thiệu một chút, phúc nhiều hơn liền trực tiếp thiết nhập chính đề. Hai vị đại thúc, các ngươi nhìn xem, đây là ta Xuân Hoa bá mẫu nhà mình làm dưa muối, hương vị đặc biệt hảo, các ngươi trước đếm thử xem. Triệu Tân Dung cùng với Thiên Thành cầm chiếc đũa, đem tam dạng dưa muối từng cái đếm một lần, sau đó chính là một trận trầm mặc. Xem ra là ở tự hỏi, nay có sinh ý có được hay không? Lưu Xuân Hoa cùng Vương Tú Lệ tất cả đều khẩn trương cực kỳ. Không biết bọn họ có thể hay không đồng ý cùng nhà mình làm cái này mua bán. Chưa 105 dưa muối có thị trường. Triệu Tân Dung cùng với Thiên Thành ở nhẩm nháp xong dưa muối lúc sau, đều ngắn ngùi trầm mặc trong chốc lát, này nhưng đem Lưu Xuân Hoa cùng Vương Tú Lệ khẩn trương hỏng rồi. Kia hai người trầm mặc thời gian càng dài, bên này hai mẹ con tâm liền để càng cao, nhìn về phía phúc nhiều hơn trong ánh mắt, cũng tràn ngập khẩn trương cùng bất an. Người chính là như vậy, một khi bị kích phát nổi lên hy vọng, liền tổng hội lo lắng không đạt được mục đích mà thất vọng. Tưởng kia lưu Xuân Hoa cùng Vương Thu Lệ, cho tới nay thành thành thật thật sinh hoạt ở nông thôn, tuy rằng sẽ đối bẩn cùng sinh hoạt có điều bất mãn, nhưng là bất hạnh không có giải quyết chi đạo, trừ bỏ ai đoán thở dài ở ngoài, đảo cũng không có khác cái gì ý tưởng. Hiện tại một khi phúc nhiều hơn chỉ dẫn, trong lòng không khỏi liền sinh ra rất nhiều nguyện cảnh, đồng thời cũng liền nhiều càng nhiều thất vọng Các nàng đương nhiên hy vọng chính mình có thể thay đổi trước mắt nghèo khó hiện trạng, thậm chí có thể nói, đây là thay đổi các nàng sau này vận mệnh thời khắc Các nàng như thế nào có thể không chờ mong, như thế nào có thể không khẩn trương đâu. Hiện tại trước mặt tam cái bình giữa mối chính là các nàng thay đổi sinh hoạt lớn nhất hy vọng, mà đối diện kia hai cái còn ở chầm tư trung nam nhân, ở các nàng xem ra không thua gì thần tài. Nhưng là các nàng dù sao cũng là không có gặp qua cái gì việc đời người, hơn nữa cũng đối chính mình mang đến đồ vật tin tưởng không đủ, cho nên, giờ phút này, các nàng chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi thần tài lên tiếng. Phút nhiều hơn không có hẹ răng. Nhưng là cho Lưu Xuân Hoa cùng Vương Tú lệ một cái trấn an ánh mắt nhi. Chỉ cần kia hai người không phải lập tức cự tuyệt chuyện này, liền có hy vọng, đánh giá hai người bọn họ là ở suy xét nguồn tiêu thụ vấn đề, còn có chính là giá cả vấn đề. Phúc nhiều hơn đối chính mình phán đoán rất có tự tin, mà kia hai người cũng xác thật không có ra nàng dự kiến. Cân nhắc đại khái có nửa khắc chung, triệu tân Dũng trước mở miệng. Vương Đại Tẩu, ngươi này dưa mối chuẩn bị như thế nào bắn đâu. Hắn một mở miệng, với thiên thành cũng theo sát nói chuyện. Vương gia tẩu tử, như vậy dưa mối ngươi có bao nhiêu? Với thiên thành lo lắng vạn nhất hắn mở ra nguồn tiêu thụ, kế tiếp cung hóa lượng lại cùng không thượng, tựa như phúc nhiều hơn cung cấp giao hẹ giống nhau, mỗi ngày chỉ có một chút điểm, như vậy đã có thể đổ phá hoại. Rõ ràng trước mắt chính là bó lớn bạc, chờ hắn đi kiếm, nhưng chính là không có hóa, không đổi được bạc, nhiều lo lắng nào. Lưu Xuân Hoa vừa nghe này hai người nói, trên mặt liền ngăn không được liệt khai tươi cười. Các ngươi ý tứ là này dưa mối có thể bán cho các ngươi Vương Tú Lệ cũng cười đến thấy răng không thấy mắt, cảm giác cả người đều một lần nữa sống lại. Triệu Tân Dũng cười trả lời Lưu Xuân Hoa, ân, Vương Đại Tẩu ra làm dưa mối ăn rất ngon, ta quyết định bắt được Vĩnh Bình Thành cùng khai xa thành đi bán bán xem. Nếu nguồn tiêu thụ tốt lời nói, về sau ta còn sẽ tìm Đại Tẩu lấy hóa. Cùng với thiên thành băn khoăn bất đồng, Triệu Tân Dũng người này càng coi trọng trước mắt thích lợi. Tuy rằng nói có thị trường lại không có nguồn cung cấp, là một kiện thực buồn bực sự tình. nhưng là so sánh mà nói có thị trường mới là càng quan trọng. Chỉ có mọi người nguyện ý mua ngươi đồ vật, vậy ngươi trong tay hàng hóa mới có giá trị, càng sâu đến là có tăng giá trị không gian. Cho nên, có đôi khi nguồn cung cấp khẩn trường, cũng hoàn toàn không xem như chuyện xấu, ít nhất này chứng minh, chỉ cần ngươi bắt được tay hàng hóa, cũng không sầu nguồn tiêu thụ, nói cách khác, đây là một cỏ cổn kiếm không bồi mua bán. Nếu không nói như thế nào, Triệu Tân Dũng có thể ở hai cái đại thành chi gian qua lại buôn tẩu buôn hàng hóa làm giàu Mà với thiên thành còn lại là thủ một gian trấn trên thổ sản vùng núi trang miễn cưỡng sống tạm đâu, này quan niệm thượng trên lệch chính là căn bản nhất nguyên nhân. Tấm mắt cùng cách cục rất quan trọng, quyết định một người thành tựu lớn nhỏ. Với thiên thành nguyên bản còn có chút do dự, nhưng là đang nghe triệu tân dũng nói lúc sau, tức khác chính là trong lòng chấn động, hắn cũng trong giây lát ý thức được chính mình cùng nhân ra trên lệch, tức khác cảm thấy có điểm buồn nản. Người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném chính mình sao liền không có họ triệu như vậy quyết đoán đâu Với thiên thành xem thường chính mình một hồi, sau đó cũng không hề dối dám nguồn cung cấp vấn đề, phi thường dứt khoát mà làm ra quyết định. Vương gia tẩu tử, ta cũng quyết định muốn nhận lấy ngươi hóa, quay đầu lại bán thử xem. Ngươi xem này giá cả phương diện như thế nào định? Lưu Xuân Hoa nghe thấy hai người đều hướng chính mình do hỏi giá cả, lúc này mới dám thật sự tin tưởng chính mình lỗ thai không ra vấn đề, kêu tam cái bình dưa mối quả nhiên có người chịu mua. Triệu lão bản, với lão bản, nhận được các ngươi chiếu cố. Này dưa mối ta cũng không biết nên bán bao nhiêu tiền thích hợp, các ngươi liền nhìn cấp đi. Triệu Tân Dung cùng với Thiên Thành vừa nghe, động tác nhất trí mà đem ánh mắt đầu hàng Phúc nhiều hơn. Phúc nha đầu, có phải hay không ngươi dạy? Khẳng định là, hư nha đầu, hai người kẻ sướng người hoa, thảo phạt Phúc nhiều hơn. Bọn họ kinh thương nhiều năm, trước nay đều là bán ra kêu giới, người mua trả giá, kết quả gặp gỡ Phúc nhiều hơn lúc sau, lại một mà lại mà làm cho bọn họ người mua ra giá, thật là tức chết người đi được. Nha đầu này ta thực, sợ chính mình bởi vì không hiểu hành mà kêu giới thấp, cho nên vì tránh cho có hại, liền tính kế hai người bọn họ. Lần trước nói giao hẹ sinh ý thời điểm, nàng chính là như vậy tính toán, kết quả cuối cùng hai người bọn họ kết phường thắng nàng một nước cờ, mượn cơ hội đem giá cả định ở 10 lượng bạc một sọ tượng. Này nếu là nàng không có thuận miệng nói ra cái giá cả, bọn họ còn thật có khả năng cấp đến mấy lượng bạc một cân đâu, rốt cuộc bọn họ chính là biết trong thành giao dưa giá cả tối cao thời điểm quý tới trình độ nào. Nói vậy, bọn họ khẳng định muốn thiếu kiếm thật nhiều bắt đầu. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, mặc dù bọn họ cùng phúc nhiều hơn quan hệ lại hảo, nhưng là một khi liên lụy đến ích lợi vấn đề, nên tranh thủ vẫn là đến tranh thủ sao. Kết quả nha đầu này nhưng hảo, lần trước không thành công, lần này thế nhưng lại trò cũ trọng thi, xối dục lưu xuân hoa còn tới này một bộ. Triệu tân dung cùng với thiên thành thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Phúc nhiều hơn cũng không che lấp, thoải mái hào phóng mà cười, ha ha. Lần trước ta bị các ngươi hai cái cáo giả cấp hố, lúc này như thế nào cũng đến tìm xem bài A. Triệu Tân Dũng nghe vậy cũng cười, ha ha, ngươi liền như vậy tin được chúng ta. Chúng ta nhưng đều là gian thương, ra gia giá thấp, ngươi nhưng không cho khóc nhẹ. Phúc nhiều hơn nạo kiều mà biểu môi, hừ, các ngươi nếu là không cho cái hợp lý giới vị, ta khiến cho bá mâu không đem dưa mối bán cho các ngươi. Dù sao đã thông qua bọn họ phản ứng đã biết này dưa mối có thị trường, cùng lắm thì lại tìm mặt khác người mua bái thứ tốt còn sầu bán sao. Thấy nàng này phó định liệu trước bộ dáng, triệu tân dũng hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, chính mình giống như lại chứ nàng nói. Bất đắc dĩ mà chỉ chỉ nàng, ngươi cái tiểu hồ ly, nội tâm quá nhiều. Hi hi, đều là cùng các ngươi học ra. Trước kia ta chính là cái ngốc từ đâu. Phúc nhiều hơn mặt không đỏ không đất chống tiếp tục làm giận. Hơn nữa nàng nói chính mình trước kia ngốc, lời này cũng không tật xấu, nàng này không phải mới khôi phục bình thường cũng không bao lâu sau. Nhưng là nghe vào triệu tân dũng lỗ hay nhưng chính là thay đổi cái ý tứ, Nga, nói như vậy, ngươi là đang trách ta cùng lao với đem ngươi dạy hư lâu. Với thiên thành cũng thấu thú mà phụ họa, ơn, nếu là nói như vậy, ta cùng lao triệu còn phải thu ngươi học phí đâu. Phúc nhiều hơn nắm thật chặt cái mũi, ta đây là thâu sư học nghệ, không cần giao học phí. Một câu đậu đến ở đây người đều nở nụ cười. Sau khi cười xong, Phúc nhiều hơn lại tiếp tục truy vấn, hai người các ngươi đến là cho cái thống khoái lời nói à. Này đó dưa muối rốt cuộc có thể cho cái cái gì giới Trưng 106 như thế định giá. Phúc nhiều hơn buộc triệu tân dung cùng với thiên thành cấp dưa muối ra giá, hai người không chiêu nhi, cuối cùng chỉ phải thỏa hiệp. Phúc nha đầu à, này dưa muối sắc thật ăn ngon, phòng trưng bắt được trong thành có thể bán đi ra ngoài, nhưng là cụ thể cái gì giới vị ta cũng không dám xác định a Triệu tân dung phi thường thành khẩn mà nói rõ ngọt ngành. Này nếu là thu mua giới thấp một chút, hắn khẳng định là có thể kiếm tiền. Nhưng là vạn nhất giá cả cấp cao, hắn không phải bạch bận việc sao. Với thiên thành cũng là ý tư này, cuối cùng bỏ thêm một câu, nếu không, này dưa muối liền trước đặt ở chúng ta nơi này bán, chờ đến nhìn thấy hiệu quả, chúng ta lại đến thương lượng giá vấn đề. Kỳ thật làm như vậy, hoàn toàn là xem ở phúc nhiều hơn mặt mũi thượng. Hôm nay nếu là lưu xuân hoa mang theo vương tú lệ tới nói, như vậy với thiên thành cùng triệu tân dũng khẳng định sẽ bằng rẻ tiền giá cả đem dưa muối bắt lấy tới. Bọn họ vốn chính là thương nhân. Làm chính là giá thấp mua vào giá cao bán ra sinh ý, đương nhiên là muốn tận khả năng mà để thấp phí tổn. Mà lưu xuân hoa các nàng là người nhà quê, có thể đem dưa muối đổi thành bạc phòng trừng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, nào còn sẽ cảm thấy tiền cấp thiếu đâu. Cho nên nói, nếu không có phúc nhiều hơn ở chỗ này, kia tam cái bình dưa muối, phòng trừng cũng liền đổi cái 180 tiền đồng, tính nhiều. Chính là ngại với phúc nhiều hơn tình cảm, triệu tân dung cùng với thiên thành không hảo làm như vậy, lúc này mới sẽ như thế khó khăn. Với thiên thành đưa ra biện pháp này tới, Triệu Tân Dũng cảm thấy thực hảo, vì thế lập tức gật đầu. Vương Đại Tẩu, ngươi xem như vậy biết không? Lời này nói là hỏi Lưu Xuân Hoa, kỳ thật vẫn là ở trưng cầu phúc nhiều hơn đồng ý. Rốt cuộc không có phúc nhiều hơn, ai nhận thức nàng Lưu Xuân Hoa là ai à? Lưu Xuân Hoa tự nhiên cũng là biết điểm này, cho nên cũng không thắc đại, trực tiếp nhìn về phía phúc nhiều hơn. Nhiều hơn, ngươi xem hai vị này lão bản nói biện pháp được không không? Dù sao nàng là quyết định chủ ý. Hết thể đều nghe Phúc nhiều hơn, chuẩn không sai nhi. Phúc nhiều hơn suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía triệu tân dung cùng với thiên thành nói lời cảm tạ. Vậy cảm ơn hai vị đại thúc. Các người liền trước lấy dưa muối đi bán, chờ quay đầu lại được bạc nhìn phân cho vương bá mẫu một ít liền hảo. Nàng không có nói thẳng cấp lưu xuân hoa phân thành nhiều ít sự tình, tin tưởng kia hai người cũng sẽ không cho quá ít. Tuy nói là thương nhân trọng lợi, nhưng là Phúc nhiều hơn đối trước mắt hai vị này đại thúc vẫn là rất có tin tưởng. Bọn họ không phải duy lợi là đồ người. Nên tranh thủ bọn họ sẽ không buông tay, nhưng đồng dạng, nên ngựa bộ, bọn họ cũng sẽ không quá mức so đo, ít nhất sẽ không cũng không dám hố chính mình. Lưu Xuân Hoa là chính mình mang lại đây, tự nhiên cũng liền cùng chính mình giống nhau, cho nên bọn họ hẳn là sẽ cân nhắc ra một cái thích hợp độ tới. Triệu Tân Dung cùng với Thiên Thành liếp nhau, đối phúc nhiều hơn lời này rất là hưởng thụ. nay chứng minh rồi, ở phúc nhiều hơn cảm nhận chung, bọn họ là đáng giá tín nhiều người. Cái này làm cho bọn họ rất là vui vẻ. Tuy rằng cùng Phúc nhiều hơn nhận thức thời gian không lâu lắm, nhưng là hai người đều lấy nàng đương bạn vong niên đối đãi cũng không bởi vì nàng là tiểu cô nương mà có chút coi kinh. Bọn họ tin tưởng Phúc nhiều hơn sẽ cho bọn họ mang đến càng nhiều kinh hỉ đồng thời cũng thực nguyện ý cùng nàng thổ lộ tình cảm. Hiện tại xem ra, tiểu cô nương cũng không có lấy bọn họ đương người ngoài. Như vậy thực hảo. Thành, chuyện này liền như vậy định rồi. Ta cùng lao với quay đầu lại thương lượng một chút này đó dưa mối như thế nào phân, bán thế nào, chờ có tiền lời lúc sau, chúng ta lại cụ thể nói chuyện. Triệu tân dũng như thế nói đến, với thiên thành còn lại là đi theo gật đầu. Nhìn thấy dưa mối cứ như vậy bán đi, tuy rằng còn không có bắt được tiền, nhưng là lưu xuân hoa lại vẫn như cũ hưng phấn đến không được. Cảm ơn triệu lão bản. Cảm ơn với lão bản. Cho các người lo lắng lạc. Nàng kích động về phía hai người nói lời cảm tạng. Quay đầu. Lưu Xuân Hoa nhìn Phúc nhiều hơn, nước mắt đều phải xuống dưới, nhặn. Nhiều hơn a này nhưng làm ta như thế nào cảm tạ ngươi hào đâu. Phúc nhiều hơn cười tủng tỉm mà xua xua tay. Ai nhà bà mẫu ngài quá khách khí, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, chờ ngài kiếm đồng tiền lớn, lại tự mình xuống bếp cho ta làm bữa cơm liền được rồi. Ngài làm đồ ăn ăn rất ngon đâu. Không thành vấn đề, đến lúc đó cho ngươi nhiều làm vài đạo ăn ngon. Lưu Xuân Hoa sảng khoái mà đáp ứng. Vương Tú lệ rốt cuộc tuổi tiểu Lịch duyệt Thiển, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, này hết thảy đều là chuyện như thế nào? Nàng có điểm ngông, này dưa mối cho người khác, nhưng là tiền lại không nhìn thấy, rốt cuộc xem như bán đi vẫn là không bán đi đâu. Nàng trong lòng nghi hoặc, nhưng là không dám đảm đương người ngoài mặt hỏi, liền như vậy vẫn luôn ở trong lòng đầu nghẹn, thẳng đến bọn họ từ biệt Triệu Tân Dung cùng với Thiên Thành, đi ở về nhà trên đường, nàng mới rốt cuộc nhược nhược hỏi ra tới. Nghe xong nàng nghi vấn, Lưu Xuân Hoa khoẻ miệng giật tang tang Bụng mặt không nghĩ lý nàng Nay khuê nữ ngu thành như vậy, còn muốn làm buôn bán. Năm mơ đi. Phúc nhiều hơn cũng là thiếu chút nữa cười ra tới, cuối cùng vẫn là nhìn tiểu cô nương sắp khóc ra tới bộ dáng, mới cuối cùng là nhịn xuống. Phúc nhiều hơn cẩn thận mà cấp Vương Tú Lệ nói chuyện này con con vòng, kia thật đúng là bẻ ra xoa nát mà giảng, thẳng đến này ngốc cô nương hoàn toàn minh bạch mới thôi. Vương Tú Lệ ở rốt cuộc trình minh bạch lúc sau, ha ha nở nụ cười. Hi hi, nhà ta dưa muối thật sự có thể bán tiền Thật sự là quá tốt. Về sau ta liền giúp đỡ nương cùng nhau hiêm dương mối, mỗi ngày đều có bạc kiếm, sau đó liền có thể mua quần áo mới xuyên, cái căn phòng lớn trụ lâu. Xem nàng cười thành kia phó ngốc dạng, Lưu Xuân Hoa nhịn không được ở nàng phía sau lưng thượng thật mạnh chụp một cái tát. Đừng cười ngây ngô. Ta nói cho ngươi, chuyện này nhi về nhà không được cùng bất luận kẻ nào nói. a Vì sao a Vương Tú Lệ kêu sợ hãi, nàng còn chuẩn bị hồi thôn góp kia giúp tiểu tỷ mội khoe khoang đầu. Lưu Xuân Hoa tàn nhẫn kính chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi ngốc à, chuyện này còn không có thành đâu, ngươi nơi nơi hạt hồ liệt liệt gì. Nói nữa, liền tính là thành, kia chúng ta cũng đến buồn không hề răng mà phát tài, sao có thể mãn thôn ồn nào đâu. Này nếu là mọi người đều học theo, nha nàng còn có thể kiếm được tiền sao. Lưu Xuân Hoa một chút đều không cảm thấy chính mình muộn thanh phát tài có cái gì không đúng, đại gia không đều là làm như vậy sao. Phúc nhiều hơn cũng không để bụng nàng như thế nào tưởng như thế nào làm. Nàng chỉ là xem ở nhà bọn họ đối nhà mình nhiều có trợ giúp phần thượng, thuận tay giúp đỡ các nàng một phen, đến nỗi về sau như thế nào, đó chính là các nàng sự tình. Trở lại trong thôn lúc sau, Lưu Xuân Hoa nhiệt tình mà mời Phúc nhiều hơn đi trong nhà ăn cơm, nàng vội vàng thoái thác trong nhà còn có chuyện quan trọng, sau đó mang theo đường ngạn trở về nhà. Mới vừa đến ra, nàng đã bị Lao Cha Phúc Thủy Thái cấp kéo qua đi, nhiều hơn, mau đến xem xem những việc này đều nên làm cái gì bây giờ. Chương 107 lão cha của khởi. Phúc Nhiều hơn giúp đỡ Lưu Xuân Hoa mẹ con đem dưa muối để cử cho Triệu Tân Dung cùng với Thiên Thành, trong lòng rất là cao hứng, trợ giúp người khác quả nhiên là một kiện vui sướng sự tình. Mà cùng lúc đó, nhà nàng trung lão cha Phúc Thủy Thái chính là một chút đều không khoái hoạt, ở trong nhà vội sức đầu mẹ chán. Vừa thấy đến Phúc Nhiều hơn về nhà, hắn liền cùng nhìn thấy cứu tinh dường như. Nhiều hơn, mau đến xem xem những việc này đều nên làm cái gì bây giờ. Phúc Thủy Thái vừa nói Một bên cấp giống giống mà đem Phúc nhiều hơn kéo vào nhà ở, chỉ vào giường đất trên bàn một đống lớn trăng giấy, cầu trợ rút. Nguyên lai, like, Phúc nhiều hơn từ khi tồn tâm tư muốn cho nàng cha biến cường, nỗ lực làm đáng tin cậy một nhà chi chủ lúc sau, liền bắt đầu cố ý mà rèn luyện hắn. Lúc này sửa sang lại đất hoang sự tình, Phúc nhiều hơn cũng chỉ phụ trách cấp ra phương án, còn lại chuẩn bị tất cả đều giao cho nàng cha đi làm. Hơn nữa nàng còn làm cho cả nhà mặt, lừa dối Phúc Thủy Thái, cha. Nhà chúng ta sở hữu gia sản nhưng đều ở này đó trên mặt đất mặt, ngài nhưng ngàn vạn muốn đem chúng nó quản lý hảo A. Ngươi là nhà ta trụ cột, hết thảy đều dựa vào ngài làm Phúc Thủy Thái vừa nghe Mỹ hồng rồi, liền cùng tiêm máu gà dường như, vô độ ngực bảo đảm chính mình nhất định có thể làm tốt. Cứ như vậy, hắn ngoan ngoan trên mặt đất quê nữ tạc thuyền, chịu thương chịu khó mà bắt đầu làm lụng vất vả lên. Mấy ngày này, hắn đi theo Phúc nhiều hơn cùng nhau thực địa khảo sát những cái đó đất hoang, cụ thể nơi nào muốn làm gì hai người đều thương lượng không sai biệt lắm. Ngày hôm qua Phúc nhiều hơn cùng thôn trưởng vương hữu quý thương lượng thỏa mớn người sự tình, lúc sau liền đem dư lại sự tình toàn bộ mà đều giao cho Phúc Thủy Thái. Ai tưởng tưởng, hôm nay nàng cả ngày không ở nhà, Phúc Thủy Thái liền thiếu chút nữa đem chính mình cấp bức điên. Nguyên lai, like, hôm nay vương hữu quý lại đây tìm hắn, nói lên mớn người hẳn là cấp nhiều ít tiền công vấn đề, chuyện này ngày hôm qua Phúc nhiều hơn không có cùng hắn gõ định, chỉ nói làm nàng cha tới định. Vương hữu quý hôm nay ở trong nhà nhàn rối cũng không có gì chuyện này, liền không chờ Phúc Thụy Thái đi tìm hắn, mà là chủ động lại đây tìm Phúc Thụy Thái thương lượng. Phúc Thụy Thái ngay từ đầu thời điểm cho rằng đây là một kiện rất đơn giản sự tình, cho nên nói rất là nhẹ nhàng. Nhưng là chờ đến nói xong thời điểm, hắn đã có thể cười không nổi. Những việc này quá mức vụ vặt, hắn một cái chưa bao giờ tiếp xúc quá này loại sự tình người, cảm thấy sắp hỏng mất. Nếu không như thế nào đều nói chăm không một dùng là thư sinh đâu. Này Phúc Thụy Thái từ nhỏ đến lớn liền sẽ một lòng một dạ mà đọc sách, đã là cái triệt triệt để để con mọt sách. Lúc này đột nhiên làm hắn trở về bình thường nhân gian pháo hoa, còn muốn đi nhọc lòng này đó nhỏ vụn về vặt quả thực chính là muốn hắn mạng già. Phúc Thụy Thái trong vòng một ngày cơ hồ suy nghĩ 100 lần muốn bỏ gánh không làm, chính là mỗi một lần đều sẽ nghĩ đến nhà mình bảo bối khuê nữ kia vẻ mặt sùng bái tín nhiệm biểu tình, hắn liền nháy mắt lại lần nữa tràn ngập nhiệt tình y. Kia tuyệt đối so với tiêm máu gà hiệu quả còn muốn hảo Không thể làm khuê nữ thất vọng. Đây là chống đỡ vị này, nữ nhi nâu ngốc cha duy nhất tinh thần động lực, cũng khiến cho hắn dùng nhanh nhất tốc độ trưởng thành lên, ẩn ẩn có nam nhân nên có đảm đường, càng ngày càng giống cái một nhà chi chủ. Phúc nhiều hơn không thể tưởng được chính mình hạ mãnh dược còn rất dùng được, chỉ là cảm thấy một ngày không thấy, lao cha giống như có chỗ nào trở nên không giống nhau. Bất quá ở nhìn thấy những cái đó trên giấy viết các loại về đất hoang sửa sang lại cụ thể thi thố phương án linh tinh, Phúc nhiều hơn trong lòng cũng chỉ dư lại chấn động. Cha, ngài tưởng thật đúng là quá chu đáo, quá tinh tế. Ngài quá lợi hại. Nguyên Lai Phúc Thủy Thái trên giấy kỹ càng tỉ mỉ mà họa ra chỉnh khối địa quy hoạt đồ, bốn phía như thế nào kiến tường cây, trong ngoài đều loại cái gì cây cối, nào khối địa chuẩn bị loại cái dạng gì cây ăn quả, nơi nào lưu ra tới dưỡng gà, vân vân, hắn tất cả đều họa phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Đến nỗi nói muốn tân kiến phòng ở, hắn càng là ở phúc nhiều hơn họa sơ đồ phát thảo cơ sở thượng, phi thường tinh tế mà họa ra hiệu quả đồ kia rất thật trình độ, đều mau đổi kịp ảnh trụ. Phúc nhiều hơn nhìn lúc sau liên tục kinh ngạc cảm thán, wow, cha ngài họa thật tốt quá, cùng thật sự giống nhau. Xem ra nhà mình láo cha nhiều năm như vậy thư cũng không xem như bạch đọc Hà ít nhất này hội họa trình độ, tuyệt đối là đại sư cấp bậc. Phúc Thủy Thái bị khuê nữ này một hồi khen, mị đến ứa ra phao, trên mặt tươi cười đại loa mắt. Trong nhà những người khác thấy thế, sôi nổi che miệng cười trộm. Bọn họ chính là thấy được, Phúc Thủy Thái hôm nay bực bội thực. Vì những cái đó đất hoang sự tình không thiếu thở ngắn thăng dài, nhìn ra được tới là gặp gỡ khó khăn. Chính là nhìn nhìn lại lúc này hắn, bị khuê nữ vài câu thổi phồng cấp nhạc kia bộ ráng, giống như ban ngày các loại phiền muộn đều không tồn tại dường như. Phúc nhiều hơn đem lão cha mấy ngày nay lao động thành quả từng cái thưởng thức một lần, sau đó mới nhớ tới, giống như hắn vừa mới có chuyện tìm chính mình tới. Cha, ngài vừa rồi suốt ruột làm ta tiến bảo, có phải hay không có việc như a Nghe được khuê nữ hỏi như vậy. Phúc Thụy Thái mới nhớ tới, khuê nữ, ta hỏi ngươi, chúng ta thỉnh người sửa sang lại đồng ruộng, rốt cuộc hẳn là như thế nào cấp tiền công A. Còn lại sự tình hắn đều có thể hiện học, cũng có thể cân nhắc, chính là này về tiền sự tình, hắn là thật sự không có cách. Cho tới nay, hắn liền chưa từng có vì tiền bạc sự tình thao quá tâm, cơ hội là liền tuổi gạo mắm mối bao nhiêu tiền đều không rõ ràng lắm. Cho nên hiện tại muốn thuê như vậy nhiều người tới sửa sang lại đất hoang, mỗi ngày yêu cầu như thế nào cấp tiền công hay không yêu cầu quảng cơm, còn có hay không chuyện khác yêu cầu chú ý, Phúc Thủy Thái là hoàn toàn rốt đặc cán mai à. Đến nỗi nói vương hữu quý, kia cũng cũng chỉ là cho cái tham khảo kiến nghị mà thôi, rốt cuộc hắn cũng không có trải qua quá loại chuyện này. Năm rồi thời điểm, Phúc Gia xác thật sẽ thuê một ít người trong thôn hỗ trợ làm ruộng làm tạm sống linh tinh, nhưng là lại không có khai khẩn quá đất hoang, cho nên không có tiền lệ có thể tuần hoàn. Cho nên cuối cùng những việc này vẫn là yêu cầu Phúc Thụy Thái tới định đoạt này nhưng quả thực là muốn làm khó chết hắn. Phúc nhiều hơn nhìn láo cha này vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, không phúc hậu mà cười, chọc đến phúc thủy thái lại là một trận tâm tắc. Ô oh, ô, oh, hắn bị bảo bối khuê nữ chê cười. Tâm hảo đau A. Phúc thủy thái nội tâm diễn thực phong phú, trên mặt biểu tình càng thêm phong phú, phúc nhiều hơn thật vất vả mới ngưng cười. Sau đó vì rời đi láo cha ai hoán lực chú ý, phúc nhiều hơn hít sâu một hơi, bắt đầu nói chính mình về tiền công ý tưởng. chương 108 chiêu công Trước 108 chiêu công, Phúc nhiều hơn biết Lao Cha Phúc Thủy Thái đang ở vì như thế nào cấp thuê khai hoang người định tiền công mà sốt ruột thượng hỏa, cho nên muốn tưởng, liền đem chính mình biết đến giá thị trường nói ra cung hắn tham khảo. Cha, ta ở Trấn Trên hỏi tham qua dùng công giá thị trường. Cửa hàng tiểu nhị một tháng đại khái có 500 đến 800 văn tiền thu vào. Một ít làm việc nặng tác công, mỗi ngày tiền công đại khái là 4 chục văn bộ giáng. Ta tưởng chúng ta mướn người hỗ trợ khai khẩn đất hoang. Hẳn là coi như là trọng thể lực sống, cho nên tiền cung cấp đến cao một chút, là hẳn là Cha, ngài xem định ở nhiều ít thích hợp đâu Phúc thủy thái cào cao đầu, bực bội nói, nhiều hơn nha, này đó giá thị trường Người vương bá bá đều cùng ta nói rồi, nhưng ta còn là lưỡng lự Rốt cuộc hẳn là cấp các hương thân định bao nhiêu tiền Phúc thủy thái có như vậy băn khoăn, cũng là bình thường Cấp cao, hắn cảm thấy nhà mình bạc tới cũng không dễ dàng, không thể lung tung hoa Nhưng là cấp thiếu đi Hắn lại cảm thấy, các hương thân gia thể lực giúp hắn ra làm việc, không chiếm được tương ứng thù lao, hắn này trong lòng thực sự băn khoăn. Cho nên hắn hôm nay mới có thể như vậy buồn bực, này đề cập đến bạc sự tình, thật là làm hắn hao tổn tâm trì à. Phúc nhiều hơn nhìn lão cha đầy mặt dối giám bộ dáng, cuối cùng vẫn là hảo tâm quyết định phóng hắn một con ngựa, trực tiếp giúp hắn định rồi xuống dưới. kia bằng không chúng ta liền cấp các hương thân 50 văn một ngày thù lao, nhưng là mặc kệ ăn uống, mỗi ngày làm công thời gian muốn bảo đảm 4 cái canh giờ. Từ nhà chúng ta quy định mỗi ngày làm công tan tầm cùng trung gian thời gian nghỉ ngơi. Phúc nhiều hơn nhìn lão cha giống như không có phản đối ý tứ, liền tiếp tục nói đến, ngài đến lúc đó liền thỉnh vương bá hỗ trợ ra mặt, đêm này đó quy củ đều nói một lần, nếu các hương thân cảm thấy có thể liền tới, nếu cảm thấy không hài lòng, kia chúng ta cũng không bắt buộc. Phúc thủy thái nghe khuê nữ nói, liên tục gật đầu, hành hành hành, liền ấn nhiều hơn nói đi. Thật tốt quá, người muốn sớm giúp ta ra chủ ý, ta là không phải không cần phát sầu. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, ta tóc đều sầu trắng vài can. Nói Phúc Thủy Thái còn khoa trương mà kéo kéo chính mình đầu tóc, hướng Phúc nhiều hơn ấm ức. Phúc nhiều hơn thấu qua đi, nghiêm túc quan sát Phúc Thụy Thái đầu tóc một hồi lâu, sau đó phi thường khẳng định nói đến, cha, ta đều xem qua, ngài một cây tóc bạc đều không có, tất cả đều là hác, tuổi trẻ đâu, sau này nhà chúng ta sự tình đều giao cho ngươi tới lo liệu, hoàn toàn không thành vấn đề. Nói xong còn nghịch ngậm nháy mắt vài cái. Phúc Thủy Thái bị nàng đậu đến cười ha ha, cả nhà cũng đều đi theo nợ nụ cười. Bọn họ cảm thấy từ khi Phúc nhiều hơn khôi phục thần chí, nhà bọn họ Nhật Tử đều càng ngày càng tốt, ngay cả luôn luôn cũ kỹ nghiêm túc, phụ thân cũng có thể biến bình thản dễ thân, cuộc sống này thật là càng qua càng có hy vọng. Cảm thấy Nhật Tử có hy vọng, còn có ánh sáng mặt trời thôn các thôn dân. Hôm nay buổi trưa, thôn trưởng Vương hữu quý triệu tập bọn họ mở cuộc họp, đem Phúc Thủy Thái ra muốn chiêu công sự tình vừa nói, đại gia liền vui mừng lên Bọn họ cảm thấy, năm nay nhật tử, có hy vọng. Nguyên bản đại gia còn lo lắng lao phúc gia thiếu phúc thủy thái tài lực duy trì, năm nay khẳng định sẽ không lại cố dùng bọn họ, đại gia liền ít đi một phần thu vào, năm nay nhật tử khẳng định muốn quá đến càng cần đi. Kết quả lúc này mới vừa mới vừa đầu xuân, liền truyền đến như vậy một cái rất tốt tin tức. Bọn họ như thế nào cũng lường trước không đến, phúc thủy thái ra thế nhưng sẽ ra như vậy cao tiền công, muốn bọn họ khai hoang. Phải biết rằng trước kia láo phúc ra cấp tiền công chính là cực thấp, làm ruộng sống một ngày mới cho 20 văn tiền, trong nhà một ít tạp sống, một ngày mới cho 10 văn tiền mà thôi. Nhưng chính là như vậy, đại gia hỏa cũng vẫn như cũ là cấp đi làm, không có biện pháp à, đều là vì tiền. Đại gia biết do có hại, cũng phải nhịn đi làm, tốt xấu, có thể lấy sức lực đổi điểm bạc trở về. Ở cái này xã hội, không đáng giá tiền nhất chính là người sức lực, cho nên chẳng sợ chỉ có thể đổi về ít đòi thu vào. Kìa cũng tỷ can ngốc không có bất luận cái gì thu vào hiếu thắng á rốt cuộc bọn họ này đó trong đất bảo thực nông dân, đi chấn trên cũng cơ bản tìm không thấy cái gì việc làm. Hiện tại nhưng hảo, phúc thủy thái gia lập tức cấp ra như vậy cao tiền công, làm một ngày liền đỉnh thượng qua đi làm vài thiên. Tưởng tượng tưởng nhà hắn mua như vậy nhiều đất hoang, toàn thôn người tề ra trận, cũng đến đứng đắn làm thượng một đoạn nhật từ đâu. Chỉ là khai hoang này hẳn nhất, đã có thể so quá khứ một năm kiếm tiền còn nhiều đâu. Nếu về sau nhà hắn lại có điểm gì khác việc còn cần mướn người, kia bọn họ liền lại có thể có thêm vào thu vào. Như vậy tưởng tượng, đại gia có thể không cao hơn sao. Lập tức, Phúc Thủy Thái một nhà, ở người trong thôn cảm nhận giữa, hình tượng liền cao lớn lên, hoàn toàn cung cấp với thần tài địa vị. Thôn trưởng vương hữu quý làm cho toàn thôn người mặt, đem Phúc ra chiêu công yêu cầu nghiêm túc nói một lần, cuối cùng thanh minh, là chỉ cần chịu chịu khổ, làm việc thật sự không trộm gian dùng mánh lưới, đều có thể đi Phúc Thủy Thái ra báo danh. Các thôn dân tức khắc liền sôi trào lên, một năm miệng mười mà tế tới rồi Phúc Thụy Thái trước mặt, tranh đoạt báo danh, trên mặt tươi cười rạng lạn tỏa ánh sáng. Phúc Nhiều hơn vẫn luôn đứng ở Phúc Thụy Thái bên cạnh, nhìn các thôn dân biểu hiện. Tuy rằng cảm thấy bọn họ kích động có chút khoa trường, nhưng đồng thời cũng có thể đủ tỏ vẻ lý giải. Thân ở bần cùng bên trong người, có cải thiện sinh hoạt hy vọng, cao hứng cũng là bình thường, chỉ mong bọn họ sau này nhật tử có thể càng ngày càng tốt. Phúc nhiều hơn hi vọng nghĩ, về sau nếu có cơ hội Nàng cũng muốn tận khả năng nhiều giúp một tay này đó các hương thân Coi như là hồi báo bọn họ chịu thu lưu chính mình toàn ra hồi thôn tình cảm đâu Cũng coi như là cho chính mình tích góp công đức phúc vợ Như vậy nghĩ thời điểm Phúc nhiều hơn đột nhiên cảm giác được có điểm say xe Thân thể khinh phiêu phiêu Ngay sau đó đầu rất đau Giống kim đâm giống nhau đau Sau đó Nàng liền cảm giác trong óc giống như phát ra ẩm vang một tiếng vang lớn Cả người liền mất đi ý thức Không hề dấu hiệu ngã xuống Này nhưng đem phúc thủy thái cấp sợ hãi Hắn liên thủ vội chân loạn mà tiếp được phúc nhiều hơn ngã xuống đi thân mình, lúc này mới làm nàng miễn với té ngã trên đất vận rủi. Nhiều hơn, nhiều hơn, người làm sao vậy? Đừng hù dọa cha nha. Các thôn dân cũng đều bị bất thình lình biến đổi lớn làm cho sợ ngây người, đầu tiên là một trận kinh hoàng sau đó liền có người phản ứng lại đây, giúp đỡ phúc thủy thái đem phúc nhiều hơn đưa về ra, vừa lúc đường lao phu tử bản thân liền hiểu ý hề thuật, cũng liền không cần cố ý chạy ra đi tìm đại phu. Phúc gia người nhìn đến Phúc Thủy Thái ôm hôn mê bất tỉnh phúc nhiều hơn trở về, mà sau còn đi theo rất nhiều hương thần, đại gia tất cả đều sợ hãi, phần Phật một chút vây quanh lại đây, Khẩn Trương nhìn phúc nhiều hơn. Lúc này nghe được động tĩnh Đường lão phu tử cũng đuổi lại đây, đại gia vội vàng tránh ra, làm hắn tiến lên hỗ trợ bắt mạch. Đường lão phu tử trầm ngâm cấp phúc nhiều hơn đem trong chốc lát mạch, sau đó lại phiên phiên nàng mí mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Gì? Thật là kỳ quái, đứa nhỏ này mạch tượng bình thản, không có gì dị Như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu đâu. chương 109 gà tinh. Đường Lao Phu tử giúp buôn mê phúc nhiều hơn bắt mạch, lại phát hiện nàng cũng không có cái gì dị thường. Lúc này nàng sắc mặt cũng không hề giống vừa mới té xỉu khi như vậy tái nhận, hô hấp cũng trở nên vững vàng, chật vừa thấy lên, liền cùng ngủ rồi dường như. Đường Lao Phu tử phi thường buồn bực, thậm chí đối chính mình y thuật đều sinh ra hoài nghi. Thuy thai à, lão Phu rốt cuộc không phải chân chính đại phu, cho nên đối nghi nan tạm chứng cũng không lành nghề. Ngươi vẫn là chạy nhanh mang theo nhiều hơn nha đầu, đi chấn trên y rỉ quán đi, nơi đó tôn đại phu là cái danh y rỉ, làm hắn cấp hảo hảo nhìn một cái. Phúc thủy thái vừa nghe đường lão phu tử nói như vậy, đều sợ tới mức ma chảo. Nghĩa phụ, hắn không biết nên hỏi cái gì, chỉ là không ngừng run run. Phúc ra những người khác giờ phút này cũng đều luôn cuống, bọn họ thật vất vả mới mong đến phúc nhiều hơn khôi phục bình thường, nay ngày lành còn không có quá mấy ngày đâu, nàng sao sẽ đột nhiên được quái bệnh đâu. Muốn sớm biết rằng sẽ là như thế này, bọn họ còn tình nguyện nàng không có khôi phục thần trí đâu, ít nhất như vậy bọn họ có thể nhìn đến một cái khỏe mạnh nhiều hơn A. Phúc ra trong lúc nhất thời bao phủ ở mây đen mù sương bên trong, mà lúc này phúc nhiều hơn, lại là đang ở phúc khí trong không gian mặt nổi trận lôi đình Đại cát ngươi cho ta chết ra tới. Ngươi đừng tưởng rằng trốn đi liền không có việc gì, có năng lực ngươi trốn cả đời. Giống lên hơn nửa ngày, đại các cũng vẫn như cũ không có động tĩnh, phúc nhiều hơn khí thẳng dầm chân. Đại các, người cái đang chết chọc mau gà, nếu là lại không ra, liền vĩnh viễn đừng ra tới. Thật là tức chết nàng, không gian muốn thăng cấp, vì sao kia chỉ chọc mau gà không đề cập tới trước nói cho nàng một tiếng. Nhất làm giận chính là, lần trước thăng cấp là lạng yên không một tiếng động, lần này thăng cấp sao sẽ nháo ra lớn như vậy động tinh tới. Hơn nữa lúc ấy cái loại này châm thứ đại nào giống nhau đau đớn, thiếu chút nữa không muốn nàng mạng già, thật sự là quá mẹ nó đau. Nay bức trướng, đều phải tính ở đại cắt trên đầu. Ai làm nó là không gian quản lý giả, lại không đề cập tới trước thông báo chính mình một tiếng đâu. Phúc nhiều hơn mới sẽ không thừa nhận, đau đến đỉnh điểm lúc ấy, nàng rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi đâu. Nàng sợ chính mình sẽ sống sờ sờ đau chết, thật vất vả lại tới một lần sinh mệnh, liền như vậy không minh bạch mà công đạo, nàng không cam lòng a Nàng còn không có tích góp đủ cũng đủ phúc khí giá trị đi hồi báo kiếp trước người nhà, này cọc tâm nguyện chưa xong, nàng chết không nhắm mắt. Hơn nữa nàng cũng cùng này một đời người nhà xử ra cảm tình tới. Nàng còn không có mang theo bọn họ quá thượng giàu có vô ưu ngày lành đâu, luyến tiếp rời đi bọn họ. Nàng ở kia một khắc não bổ thật nhiều thật nhiều, cái loại này chua sót thống khổ, sau lại thậm chí phủ qua đầu góc bên trong đau đớn. Chính là kết quả đâu? Này gần là bởi vì không gian thăng cấp, mà cho nàng vị này người sở hữu mang đến một chút tác dụng phụ mà thôi. Nương cái chân, kia nàng vừa mới làm ra vẻ nhiều như vậy, hợp lại đều là lãng phí cảm tình A. Thèn quá thành giận phúc nhiều hơn, tự nhiên đem này sở hữu trướng. Đều tính ở đại cắt trên người Nếu không phải này chỉ chọc mau gà không có kết thúc Không gian quản lý giả trách nhiệm Nàng như thế nào sẽ bị sợ tới mức chết khiếp Cho nên, ngàn sai vạn sai Đều là đại cắt sai, cần thiết tấu nó không thương lượng Phúc nhiều hơn lúc này Cũng bất chấp đi quản thăng cấp sau không gian Có gì biến hóa, một lòng một dạ Mà muốn tìm đại cắt tính sổ Kết quả, nay chỉ chọc mau gà lăng Là trốn đi làm nàng tìm không thấy Lúc này, nàng hỏa khí càng vượng Thuận tay tún lên trong viện gậy gỗ Phúc nhiều hơn hùng hổ bắt đầu từng cái góc siêu tầm. Chính là phiên biến sở hữu địa phương, cũng không có phát hiện đại cắt tung tích. Phúc nhiều hơn khí một chân đá vào trên cửa lớn. Len ken một tiếng, đại môn khai. Phúc nhiều hơn tức khắc liền xứng sở ở nơi đó. Đại môn, có thể mở ra. Phúc nhiều hơn ngơ ngác mà nhìn đại sưởng bốn khai viện môn, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. nay đại môn vẫn luôn là đẩy không khai kéo không lúc đích, hôm nay thế nhưng bởi vì nàng một chân, cấp mở ra. Dựa. Sớm biết rằng như vậy, ta đã sớm đem nó đa văng. Phúc nhiều hơn ngây ngốc mà lẩm bẩm một câu. Xì, sì, một đạo tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến. Phúc nhiều hơn bị hoảng sợ, ai? Ai đang cười? Má ơi, không phải là này không gian thăng cấp sau nháo quỷ đi. Phúc nhiều hơn bị cái này đột nhiên toát ra tới ý niệm sợ hãi, cả người không khỏi có điểm phát run. Hai đời thêm cùng nhau, nàng sợ nhất đổ vật đều là quỷ. Tuy rằng chưa từng có gặp qua quỷ, cũng biết thứ này hẳn là không tồn tại. Nhưng nàng chính là sợ á hiện tại càng là càng nghĩ càng sợ. Phải biết rằng, không biết đồ vật mới là nhất khủng bố a. Phúc Nhiều hơn cảm thấy chính mình sắp bị dọa ngất đi qua, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài tiếng cười lại truyền đến, lúc này cười càng thêm không kiêng nể gì. Ha ha ha ha. Nghe này tiếng cười, giống như không có âm trầm khủng bố cảm giác, ngược lại giống như mang theo điểm quen thuộc hương vị. Phúc Nhiều hơn dần dần bình tĩnh xuống dưới, sau đó đôi mắt híp lại, nhấc chân hướng viện ngoại đi đến. Ma chứng, tốt nhất không phải tên kia bằng không nàng thế nào cũng phải hầm nó không thể. Phúc nhiều hơn trong lòng này xinh ác độc, trong ánh mắt mang theo hung quang, đi đến viện muôn khẩu hướng về phía bên ngoài giống to đến, chọc mau gà, ngươi cho ta chết lại đây. Ác ác ác, tiếng cười biến thành gà gái, sau đó liền nghe thấy một trận cánh vẫy thanh âm chuyển đến. Hạ hoa, quả nhiên là ngươi cái đáng chết chọc mau gà. Ngươi cút cho ta lại đây. Phúc nhiều hơn khi giống to kêu to, thanh âm kia ở trong không gian đều tạo nên hồi âm. Đại cắt biết phúc nhiều hơn đây là thật sinh khí, không dám lại khoe khoang, ngoan ngoắn mà hiện thân. Phúc nhiều hơn mắt thấy đại cắt ở chính mình trước mặt đột nhiên xuất hiện, từ trong suốt đến thật thể, khiếm sợ mà trong mắt thiếu chút nữa rớt ra tới. Má ơi, thế giới này thật sự huyền huyễn, chọc mau gả thế nhưng sẽ ẩn thân thuận Phúc nhiều hơn khiếp sợ quá độ, trong lúc nhất thời đều quên mất muốn tìm đại cắt tính sổ sự tình, lầm bầm hỏi, người rốt cuộc là cái gì yêu quái? Đại cát nhân ra không phải yêu quái, ô ô. Nga. Ta đã biết, ngươi là gà tinh. Phúc nhiều hơn bừng tỉnh đại ngộ mà tự quyết định. Ngao, ta không sống. Đại cắt hai hoán mà dùng cánh bưng kín đôi mắt. Không gian a không gian, ngươi sao liền tìm cái như vậy không đáng tin cậy chủ nhân đâu. Liên lụy ta cùng ngươi cùng nhau chịu khổ. Nhìn một cái nàng nói chính là nói cái gì a Nhân ra rõ ràng là một con thiếu chút nữa đắc đạo thành tiên tiên cầm à. Sao tới rồi miệng nàng, liền thành ra vị đâu. Đừng tưởng rằng nó kiến thức thiếu ha. Nó chính là từ 21 thế kỷ đem phúc nhiều hơn mang lại đây, cho nên đối nơi đó tình huống cũng là có điều hiểu biết, nơi đó gà tình phân minh cũng chỉ là một loại bình thường thường thấy gia vị mà thôi. Hừ <cười> hừ, nó mới không phải cái loại này giá rẻ ngoạn ý như đâu. Bất mãn run run trên người ngũ thải bàn lan lông chim, đại cắt đem cánh từ đôi mắt thượng lấy ra, nghiêm trăng mà đối phúc nhiều hơn nói, lao tử là tiên cầm, không phải yêu quái, càng không phải gà tinh. Xem nó này xú thí bộ dáng. Phúc nhiều hơn cuối cùng là từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, sau đó nguy hiểm mà nheo lại con người. Gà tinh, chúng ta có bút chướng, nên tính tính toán. chương 110 không gian lại thăng cấp. Đại cắt vừa thấy đến phúc nhiều hơn này phó nguy hiểm bộ dáng, tức khắc cả người một giật mình. Ô ô, quá giỏ người, có sắc khí, hù chết gà A. Đại cắt sợ hãi mà đem chính mình xúc thành một đoàn, đầu nhỏ vùi vào cánh, không dám đối mặt hiện thực, ách là không dám đối mặt trước mắt thịnh nội chung phúc nhiều hơn. Phúc nhiều hơn dùng trong tay gậy gợp thọc thọc đại cát, vì, đừng tưởng rằng giả chết liền không có việc gì. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới giả thần giả quỷ mà cười cái gì? Phúc nhiều hơn tưởng tượng đến vừa mới chính mình bị kêu mạc danh xuất hiện tiếng cười cấp sợ tới mức thiếu chút nữa rớt linh hồn nhỏ bé, liền hận không thể đánh chết trước mắt này chỉ gà tinh. Đại cát chôn ở cánh hạ đầu nhỏ cứng đờ, nó cảm thấy chính mình nếu là nói thật nói, sẽ chết thức thảm. Chính là không nói lời nói thật, chết sẽ thảm hại hơn cho nên thông minh gà tình, cuối cùng vẫn là quyết định nói thật. ân ta lúc ấy liền ở bên cạnh ngươi, nghe thấy ngươi ở tiếp nối trước kia không có đám môn, cảm thấy buồn cười, vì thế không nhìn xuống. Phúc nhiều hơn sắc mặt tối sầm, ngươi chê cười ta. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nàng cảm thấy chính mình trước kia nhất định là đối kia phiến môn quá ôn nu, cảm thấy nơi này đồ vật đều thực chân quý, muốn ôn nu lấy đãi, cho nên mới bỏ lỡ phát hiện bên ngoài thế giới cơ hội. Đại cắt đầu khả nghi mà run rẩy vài cái Sau đó lại nỗ lực làm ra một bộ ngoan ngoan bộ dáng, nghiêm túc vì nàng giải đáp. Kia đại môn ở không có thăng cấp phía trước, vô luận như thế nào đều sẽ không khai. Nói cách khác, trước kia thời điểm, không gian mở ra phạm vi chỉ có nảy gian tiểu viện tử. Hiện tại là bởi vì thăng cấp, ngươi mới có thể nhìn đến càng nhiều địa phương, tự nhiên kia đại môn cũng là có thể mở ra. Nghe xong đại cắt giải thích, Phúc nhiều hơn cũng cảm thấy chính mình vừa rồi hình như là nói lời nói ngu xuẩn. Bất quá sao, đối mặt này chỉ chọc mao gà Nàng nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình xuẩn. Ừ, còn không phải ngươi cái này không gian quản lý giả bất tận trách. người trước kia như thế nào không nói cho ta, không gian thăng cấp sau là có thể đi sân bên ngoài địa phương. Đại cát ồ, ồ dù sao ngàn sai vạn sai đều là ta sai, như vậy chủ nhân, nó có thể hay không không cần a Quá khi dễ gả. Phúc nhiều hơn mới mặc kệ nó ủy không ủy khuất đâu, tiếp tục cùng nó tính sổ. Còn coi à, ngươi như thế nào không còn sớm điểm cho ta biết không gian muốn thăng cấp. Làm hại ta không hề có chuẩn bị mà đau hôn mê bất tỉnh. Tưởng tượng đến chính mình thiếu chút nữa thẳng tóc mà ké lăn trên đất, phúc nhiều hơn liền nhịn không được nghĩ lại mà sợ. Nương, này nếu là rơi tàn nhẫn, lại đến cái nao chấn động gì, đã có thể thảm. Thảm hại hơn chính là, vạn nhất là hướng phía trước quăng nã đâu, mặt trước chấm đất. Thiên đô, không thể suy nghĩ, càng nghĩ càng nghĩ mà sợ. Đồng dạng, càng nghĩ càng cảm thấy này hết thảy đều là trước mắt này chỉ chọc mau gà sai. Nhìn Phúc nhiều hơn hận không thể đem chính mình dết ăn thịt ánh mắt, đại cắt tiểu thân thể run lên lại run, cả người mau liền cùng cuộn sóng dường như, đong đưa cái không ngừng. Ồ, nhiều hơn nha, ngươi nghe ta giải thích, chuyện này thật không trách ta, không gian là đột nhiên thăng cấp, ta cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa A Đại cắt nỗ lực mà rửa sạch chính mình oan khuất, nó là thật sự không biết lần này thăng cấp sẽ làm ra nhiều chuyện như vậy tới, nó thật sự thực vô tội. Phúc nhiều hơn xem nó kia phó túng dạng, lại dùng gậy gộc thọc nó vài cái. Cũng liền không hề tiếp tục ngược đáy nó Ấn, nàng mới không phải cảm thấy Gia hỏa này hiện tại bộ dáng đẹp Mà mềm lòng đâu, thuần túy là bởi Vì nàng là cái yêu quý động vật hảo hài chỉ Phúc nhiều hơn tự mình thôi miên trung Đại các không biết nó bởi Vì biến Mỹ bề ngoài mà cứu chính mình Một cái mạng nhỏ, trong lòng còn ở buồn bực Này một kiếp như thế nào giống như Rất dễ dàng liền vượt qua đi Nhưng là nó lại không nốc, có thể an toàn Mà giữ được một cái mạng nhỏ Cao hứng còn không kịp đâu đương nhiên sẽ không tìm đường chết mà đi hỏi vì cái gì. Một lát sau, cảm giác Phúc nhiều hơn tức giận tiêu không sai biệt lắm, đại cách mới thật cẩn thận mà từ cánh phía dưới vươn đầu tới, lấy lòng mà hướng về phía nàng ác gác hai tiếng. Ác nhiều hơn à, ta cùng ngươi nói, này không gian lên tới nhị cấp, biến hóa nhưng lớn đâu, chúng ta chạy nhanh đi xem đi. Phúc nhiều hơn nghe vậy gật đầu, ơn, đằng trước dẫn đường. Đại cắt lập tức nhảy nhót mà đứng lên, ngừng đầu đỡ ngực mà đi ở phía trước. Phúc nhiều hơn nheo nheo mắt. Nhìn bề ngoài đại biến dạng đại cát, trong lòng sinh ra một kia nghi hoặc, ra hỏa này, thoạt nhìn có điểm không rất giống gà trống đâu. Chỉ thấy đại cát trên người kia tầng vàng nhạt sắc lông tơ không thấy, thay thế chính là ngũ thải ban lan lông chim. Trên đỉnh đầu là một thốc hỏa hồng sắc linh vũ, cái nuôi từ mặt bên xem như là một phen mở ra đại cây quạt, cũng đồng dạng là hỏa hồng sắc. Này huy phong lấm lâm bộ dáng, tuyệt đối không phải một con gà trống có thể có được. Chẳng lẽ này tiên cầm cùng bình thường gà trống không giống nhau Phúc nhiều hơn nhỏ rộng lầm bẩm, nhìn về phía đại cắt trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Nhiều hơn, ngươi mau xem, nơi này nhiều ra thật nhiều đồng ruộng, còn có một cái hà đâu. Đại cắt kích động mạc ê Phúc nhiều hơn ngay vậy, đem về điểm này nghi hoặc ném đến sau đầu, theo đại cắt cánh sở chỉ phương hướng nhìn lại. Hoa, wow, thật xinh đẹp à. Phúc nhiều hơn nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ thấy khoảng cách tiểu viện cách đó không xa, có một cái sông nhỏ vốn lượn chạy qua. Hà hai bờ sông nở khắp đủ mọi màu sắc hoa tươi, rất nhiều con bướm ở bùi hoa gian nhẹ nhàng khởi vũ. Khoảng cách sông nhỏ lại xa hơn một chút một chút địa phương, còn lại là thành phiến đồng ruộng, tung hành đồng ruộng, gọn gàng ngăn nắp. Mà làm phúc nhiều hơn càng thêm hưng phân chính là, này đó đồng ruộng mặt trên đã loại hảo các loại cây nông nghiệp, lúc này hiện ra chính là một tảng lớn được mùa cảnh tượng. Ở phúc nhiều hơn tầm mắt có khả năng cập trong phạm vi, nàng thấy được lúa nước, bắp, đậu nành, tiểu mạch còn có gạo kê Phúc nhiều hơn kích động mà chạy qua đi, ở đồng ruộng xem kỹ. Ai nha nha, này đó thu hoạch lớn lên quá đẹp, viên viên no đủ, sản lượng cực cao a Phúc nhiều hơn tuy rằng không phải nông dân xuất thân, nhưng tốt xấu cũng là ở ở nông thôn lớn lên, đối với này đó cây nông nghiệp đảo cũng quen thuộc thực. Kiếp trước thời điểm xem nhiều những cái đó cải tiến chủng loại thậm chí là chuyển gen cây nông nghiệp, Phúc nhiều hơn cho rằng đó chính là gặp qua sản lượng tối cao cây nông nghiệp. Trăm triệu không thể tưởng được a Này trong không gian mặt thu hoạch mọc thế nhưng so với kia chút còn muốn tốt hơn rất nhiều lần. Này thật đúng là làm nàng mở rộng tầm mắt. Càng dạo càng hưng phấn, phúc nhiều hơn đem mỗi một miếng đất đều nghiêm túc mà tuần tra một lần. Sau đó liền muốn qua sông đi xem bờ bên kia những cái đó, chính là không nghĩ, nàng lại gặp nan đề. chương 111 phòng ở dị biến, phúc nhiều hơn ở đêm hà bên này đồng ruộng đều nhìn một lần lúc sau. Đại khái tính ra hạ, hẳn là có hai mẫu đất tả hữu trong lòng rất là cao hứng. Này đó đồng ruộng phía trên loại cây nông nghiệp đều là tốt đẹp chủng loại, lớn lên hảo sản lượng cao, về sau liền không lo không có lương thực ăn. Hướng hà bờ bên kia nhìn hạ, cảm giác nơi đó đồng ruộng hẳn là càng nhiều, thu hoạch chủng loại giống như càng phong phú, vì thế Phúc nhiều hơn liền nghĩ tới đi nhìn nhìn. Lúc này, nàng mới phát hiện một cái rất quan trọng vấn đề, trên sông không có kiểu A. Đại các nghe vậy, nhìn không được lại cười nhạo một tiếng, người mới phát hiện A. Phúc nhiều hơn một cái mắt lạnh đảo qua đi, nó lập tức thành thật. Ngoan ngoắn mà giải đáp Trước mắt không gian cấp bậc là nhị cấp Cho nên chúng ta hoạt động phạm vi giới hạn Trong bờ sông bên này Chờ về sau không gian lại thăng cấp Mới có thể đủ đến hạ bờ bên kia đi Hơn nữa, đến lúc đó có thể thấy hạ cũng sẽ càng dài Phúc nhiều hơn như suy tư gì Mà một lần nữa đánh giá một chút cái kia hạ Ơn, đích xác Này hạ nhìn không tới ngọn nguồn Nhìn không tới cuối Thị lực có khả năng cập phạm vi Đánh giá cũng liền 5-600 mét bộ dáng Cho nên nói Cái này không gian kỳ thật hẳn là có rất lớn rất lớn, nhưng là chịu cấp bậc có hạ, hiện ra ở chính mình trước mắt, chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ mà thôi. Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình giống như tìm được rồi chính xác phương hướng, vì thế đối thăng cấp không gian nhiều càng nhiều hứng thú, cũng càng thêm có động lực. Nay liền giống như biết chính mình trước mặt là một tòa bảo sơn, cần thiết nỗ lực đảo mới có thể được đến càng nhiều bảo bối giống nhau, ai còn có thể thờ ơ. Ai sẽ không tràn ngập nhiệt tình đâu. Đại các kết thúc báo cho nghĩa vụ lúc sau. Liền phành phạch lăng mà vọt vào bờ sông biên bùi hoa bên trong, truy đổi khởi những cái đó con bướm tới. Phúc nhiều hơn không khỏi khỏe miệng hơi chịu, thứ này rốt cuộc là gà trống vẫn là miêu a Sao còn có phác điệp yêu thích đâu? Nhưng là ngay sau đó, ánh vào mi mắt sự tình đem nàng sợ ngây người. Chỉ thấy đại cắt thế nhưng ở bùi hoa bên trong một nhảy một nhảy về phía giữa không chung nhảy lên, hơn nữa mỗi lần đều có thể tinh chuẩn mà ngầm lấy một con con bướm, sau đó nuốt ăn nhập bụng. Nuốt ăn nhập bụng. Này chỉ gà trống quả nhiên không hổ là gà tinh Nhà người khác gà trống đều là ăn sâu Thứ này ăn cao cấp Thế nhưng là trực tiếp chính mình bắt được con bơm ăn Mấu chốt nhất chính là Nhân ra thật sự có thể bắt được Phúc nhiều hơn trong lòng không khỏi đối này Chỉ gà tinh lau mắt mà nhìn Mà bên kia đại cắt ăn kêu kêu một cái vui sướng Nga Hơn nửa ngày lúc sau Đánh giá nếu là ăn no Lúc này mới phảnh phạch lăng mà lại chạy về phúc nhiều hơn trước mặt Cách thứ này thế nhưng còn đánh cái no cách Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình tam quan tẫn hủy hoại, nàng rốt cuộc gặp được chính là một con cái dạng gì nhi gà tinh A. Đại cắt đối với chính mình đột nhiên đánh cách, cảm thấy có điểm ngượng ngùng, vì thế vội vàng giải thích. Ngậy, những cái đó con bướm đều là không gian linh khí biến thành, đối ta tới giảng, là tốt nhất đồ ăn, cho nên một không cẩn thận, ăn nhiều. Phúc nhiều hơn khỏe mắt chịu chịu, người đến đối này phát biểu ý kiến gì. Người thích ăn nhiều ít ăn nhiều ít, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Dù sao nàng lại không ăn con bướm, cũng không dựa linh khí tồn tại. Người hiện tại đã có con bướm có thể ăn, có phải hay không liền sẽ không ăn ta lương thực cùng rau dưa linh tinh? Phúc nhiều hơn vẫn là tương đối quan tâm cái này. Đại cắt ghét bỏ mà một quay đầu, ta chính là tiên cầm, phi linh khí không thực, ai hiếm lạ vài thứ kia. À. Nga, không ăn liền hảo, ta đây liền an tâm rồi. Phúc nhiều hơn đối này tỏ vẻ thực vừa lòng. Sau đó đem tầm mắt nhìn về phía những cái đó lương thực, này đó lương thực đều thành thụ. Ta có phải hay không đến lộng đem lưới hái tiến vào thu hoài ra? Vừa dứt lời, liền nhìn đến đại cắt một bộ ngươi xuẩn tế biểu tình. Phúc nhiều hơn sắc mặt đống dưng trầm xuống, ngươi có phải hay không lại có chuyện không nói cho ta? Cái này gà tinh, liền không thể cho nó sắc mặt tốt, thiếu tấu. Đại cắt cảm nhận được uy hiếp, lập tức thu hồi chính mình khinh thường biểu tình, làm ra một bộ chân chó dáng điệu siềm lịnh. Hắc hắc, nhiều hơn ngươi đừng nóng giận sao, ta này không phải còn không có tới kịp nói sao? Nói! Phúc nhiều hơn lạnh lùng mệnh lệnh đến, này không gian thăng cấp sau đều có cái gì bất đồng. Đại cắt vội vàng cẩn thận mà giới thiệu lên. Nguyên lai này không gian thăng cấp sau, sở hữu gieo trồng cùng thu hoạch, đều không hề yêu cầu phúc nhiều hơn tự mình động thủ, nàng chỉ cần ý niệm vừa động, nhưng cái đó sự tình liền tất cả đều làm tốt. Đến nôi nói tới nước trừ trùng phơi nắng gì đó, vẫn như cũ vẫn là cùng trong tiểu viện kia khối đất trồng rau giống nhau, hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng, không gian toàn bộ đều hỗ trợ thu ph Này đó lương thực thu hoạch lúc sau, sẽ tự động tốt hạt, sau đó thu được tiểu viện kho hàng bên trong, hơn nữa còn sẽ phân loại mà phóng hảo. Càng làm cho phúc nhiều hơn hưng phấn chính là, không gian thăng cấp lúc sau, nơi này cùng ngoại giới thời gian kém cũng gia tăng rồi. Không gian 1 giờ, ngoại giới 10 giờ. Nói cách khác, về sau nơi này các loại thu hoạch đều sẽ so bên ngoài sinh trưởng tốc độ mau gấp 10 lần. Này thật đúng là cái rất tốt tin tức ca. Có cơ hội đem này đó thu hoạch chuyển đi ra ngoài bán đi tuyệt đối là lời to hảo mua bán A. Phúc nhiều hơn trong lòng cao hứng, nhìn lại cắt ánh mắt liền không như vậy hùng, đi, chúng ta sẽ trong tiểu viện nhìn xem. Đại cắt vừa mới nhắc tới kho hàng, kia chính là ban đầu trong tiểu viện không có đồ vật, cho nên nói, trong viện cũng theo thăng cấp mà phát sinh biến hóa. Vừa mới nàng chỉ lo tìm đại cắt tính sổ, cho nên ở trong sân cũng không như thế nào nhìn kỹ, lúc ấy quăng cảm thấy địa phương biến đại, mặt khác thật đúng là liền không chú ý. Phúc nhiều hơn mang theo đại cắt về tới tiểu viện, nghiêm túc mà quan sát một phen. Chỉ thấy nguyên bản liền trở nên xinh đẹp rất nhiều thảo phong ở, lúc này đã mỹ đến dường như tiên cung, không chỉ là quy mô thượng lớn vài lần, kia vẻ ngoài càng là làm người xem một cái liền nhiệt không được trầm luân trong đó. Nguyên bản gạch một tường bò đầy màu tím hoa đằng, cũng không biết đó là cái gì hoa nhi, dù sao khai rất là huyế lệ, toàn bộ phòng ở giờ phút này chính là màu tím biển hoa, chỉ còn lại cửa sổ không có bị vây quanh. Kia cửa sổ cũng không hề là phía trước rách nát bộ dáng, mà là trở nên sáng long lanh, thoạt nhìn như là pha lê, lại so với kiệu càng thêm sáng ngời. Đẩy ra trong suốt cửa phòng, phúc nhiều hơn nốn giác chính mình giống như xâm nhập thủy tinh cung, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được sở hữu vật phẩm, đều như là dùng các màu thủy tinh làm thành giống nhau, làm không rõ ràng lắm là cái gì tài trước nhưng là nhìn phi thường xinh đẹp. Toàn bộ nhà ở đều tinh tinh lượng, xúc cảm lại rất là ôn nhuận, cái này làm cho nàng thiếu nữ tâm đều bị manh hóa, này nhà ở quả thực là quá hợp nàng tâm ý Đem mỗi cái nhà ở đều hưng phấn mà tham quan một lần lúc sau, nàng đột nhiên nhớ tới cái kia chuyên môn dùng để múc linh tuyển thủy tiểu gáo múc nước. Ai nha, này trong phòng nguyên bản cái bảng kia không thấy, kia gáo múc nước cùng cái ly chạy đi đâu à. chương 112 linh tuyển tân công năng. Phúc nhiều hơn đem thăng cấp sau trong phòng trong ngoài ngoại tham quan một lần, tâm tình Mỹ lệ không muốn không muốn. Liên ở nàng ngồi ở trong phòng ngủ thủy tinh trên giường cười không thể ước thời điểm, đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Múc linh tuyển thủy chuyên dụng gáo múc nước chạy đi đâu. Ban đầu thời điểm, kia gáo múc nước cùng ly nước cùng nhau, đều ở trong phòng bàn gỗ thượng. Hiện tại, toàn bộ nhà ở đều đại biến dạng, không có một kiện đầu gỗ ra cụ, kia gáo múc nước cũng mất đi tung tích. Lúc này nhưng không xong, không có gáo múc nước, còn như thế nào múc linh tuyển thủy A Phúc nhiều hơn đối với kia linh tuyển thủy vẫn là thực hiếm lạ. Từ khi nàng mỗi ngày hướng lưu nước bên trong thêm linh tuyển thủy lúc sau, cả nhà còn đều không co sinh quá bệnh đâu. Thậm chí còn liền cái hát gì cũng chưa đánh quá. Muốn nói này không phải Linh Tuyền Thủy công hiệu, đánh chết nàng đều không tin. Tuy rằng này Linh Tuyền Thủy không có nàng trước kia xem trong tiểu thuyết mặt viết như vậy thần kỳ, không thể cái gì tẩy gân phạt tủy khởi tử hồi sinh gì, nhưng là làm thực phẩm chức năng nó vẫn là tương đương cấp lực. Này nếu là bởi vì thăng cấp, ngược lại mất đi Linh Tuyền Thủy, nàng chính là sẽ khóc chết. Phúc nhiều hơn cấp mãn nhà ở tán loạn, bức thiết muốn tìm được kia gáo múc nước. Đại cắt nhìn trong chốc lát Ở lộng minh bạch nàng muốn làm gì lúc sau, che lại đôi mắt nói đến, nhiều hơn, ngươi muốn tìm gáo múc nước không ở trong phòng. Ngươi căn bản là tìm lầm phương hướng rồi, có thể tìm được đồ vật mới là lạ đâu. Phúc nhiều hơn lúc này mới nhớ tới, còn có đại các cái này không gian quản lý giả ở đâu, thật là cấp hôn đầu. hử vậy ngươi không còn sớm điểm nói cho ta. Phúc nhiều hơn hầm hừ mà trách cứ lại cát Đại cát như thế nào lại là ta sai? Nó cảm thấy chính mình mệnh thật khổ. Sao liền quán thượng như vậy cái không nói lý chủ nhân đâu? Hơn nữa xem này xu thế, nàng còn có càng ngày càng không nói lý thế, tương lai, không đáng chờ mong a Đại cắt trong lòng ai hoán, nhưng là lại cũng không dám trì hoán vị này tiểu tổ tông sự tình, vội vàng ở phía trước dẫn đường, lãnh nàng đi tìm gáo múc nước. Phúc nhiều hơn đi theo đại cắt gia nhà ở, đi vào trong viện, nhìn diện tích mở rộng gấp 10 lần sân, đặc biệt là giao hẻ mà bên cạnh kia một tảng lớn đen nhánh thổ địa, tâm tình lập tức liền hào đi lên. ân Lúc này trong viện có thể loại càng nhiều đồ ăn, về sau không lo ăn cũng không lo bán. Cái này trong không gian, có lương thực có rau dưa, hoàn toàn là một cái ở nhà lữ hành chuẩn bị phương pháp bảo sao. Khoe miệng mang theo vừa lòng cười, phúc nhiều hơn đi theo đại cắt đi tới Linh Tuyền bên cạnh. Cẩn thận đánh giá, nàng càng cao hứng. Chỉ thấy này Linh Tuyền tuy rằng thoạt nhìn diện tích không có quá lớn biến hóa, nhưng là thực rõ ràng, chiều sâu gia tăng rồi, không hề là ban đầu kia nhật nhạt một tiểu vông, đã nhìn không tới đế. Cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Lại hướng bên cạnh vừa thấy, có một chương thủy tinh bàn bắt tiên, kia chỉ tiểu gáo múc nước liền đặt ở trên mặt bàn một cái thủy tinh cái đĩa, dựa gần nó chính là một bộ trong suốt trà cụ, một hồ bốn ly phơi trí. Vậy quanh bàn bắt tiên, bày biện bốn đem ghế dựa, cũng đều là cái loại này tinh ánh dịch thấu tài chất. Phúc nhiều hơn một ngông ngồi xuống, cũng không sợ lệnh. Bởi vì nàng sớm tại trong phòng mặt khi, liền thử qua, mấy thứ này tuy rằng thoạt nhìn như là thủy tinh làm thành Cho người ta một loại lạnh leo thoải mái thanh tân cảm giác, nhưng trên thực tế, loại này tài chất lại đều là phi thường ôn nhuận vào tay không phải lạnh leo, mà là ấm áp đu hòa. Cho nên lúc này ngồi ở ghế trên, không chỉ có không có một chút lạnh leo, ngược lại là còn có một loại ấm áp lực lượng, từ ghế trên chuyển tới trong thân thể, làm người cảm thấy dị thường thoải mái. Phúc nhiều hơn lăn lộn như vậy nửa ngày, cảm thấy có điểm khác, vừa lúc trước mặt có thủy, nàng liền thuận tay lấy quá gáo múc nước. Túi người ở linh tuyển bên trong múc một chút thủy đảo tiến cái ly, sau đó suyết một ngụm. Gì? Phúc nhiều hơn giật mình mà hô nhỏ một tiếng, nhìn về phía cái ly thủy. Làm sao vậy? Đại cắt tò mò hỏi. Này thủy, giống như trở nên càng tốt uống lên. Phúc nhiều hơn nói, lại rất lớn uống một ngụm, muốn nghiệm chứng chính mình cảm giác. Quả nhiên, này thủy so trước kia vị càng tốt. Một ngụm dưới nước bụng, cảm thấy giống như cả người đều thoải mái. Phúc nhiều hơn một bên nhấm nháp linh tuyển thủy. Vừa nói cảm thụ. Đại các suy nghĩ một chút, sau đó nói, Nga, ta đã biết, này linh tuyển thủy lên tới nhị cấp sau, công năng so trước kia mạnh hơn nhiều, cho nên này vị tự nhiên cũng luôn có điều bất đồng. Cái gì công năng? Phúc nhiều hơn đối cái này càng thêm cảm thấy hương thú. Đại các, linh tuyển thủy hiện tại có mỹ dung dưỡng nhan, khư bệnh kiện thể công hiệu, thường uống này thủy, không những có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể bổ khuyết thân thể thiếu hụt, làm người một ít năm xưa bệnh cũng được đến cải thiện. nha Lợi hại như vậy. Phúc nhiều hơn kinh ngạc cảm thắn nói. Đại cắt su thí mà một ngựa đầu, đó là, này Linh Tuyền Thủy công hiệu lớn đâu, chờ đến nó hoàn toàn khôi phục nói, còn có thể giải trăm độc trị bách bệnh đâu. Thiệt hay giả a Phúc nhiều hơn nghiêm trọng hoài nghi đại cắt ở khoác lác. Muốn rửa theo hắn như vậy nói, này Linh Tuyền Thủy chẳng phải là thần thủy. Đại cắt không cao hứng mà gọi vào, hừ, không được ngươi hoài nghi Linh Tuyền bản lĩnh, đây chính là toàn bộ trong không gian chân quý nhất bà bối. hào hào ta không nghi ngờ nó, ta chính là thuận miệng vừa nói mà thôi, ngươi như vậy kích động làm gì? Phúc nhiều hơn chân an đại cát Kỳ thật nàng trong lòng so với ai khác đều hy vọng này linh tuyển thật có thể có như vậy thần kỳ công hiệu, bởi vì như vậy liền ý nghĩa, chính mình có được bảo mệnh cứu mạng vũ khí bí mật A. Đại cát ngươi nói ta nếu là mỗi ngày đều cấp đường ngạn uống linh tuyển thủy, hắn có thể hay không khôi phục bình thường A. Phúc nhiều hơn đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Đại các nghe xong liền lập tức lắt đầu, không có khả năng Hắn đó là chúng độc thêm bị thương, hiện tại linh truyền thủy còn không thể hoàn toàn giải quyết cái này phiền toái. Phúc Nhiều hơn nghe vậy liền lục trí, "Ai, hảo hảo cá nhân, liền trở nên cùng cái vài tuổi hài tử dường như, nhiều đáng thương nào." "Đại cát, nhiều hơn, ngươi cũng không cần thế hắn lo lắng, chỉ cần kiên trì cho hắn uống linh truyền thủy, thần chí hắn sẽ chậm rãi khôi phục thành cái này tuổi nên có trình độ. Chính là trước kia những cái đó ký ức một chốc còn cũng chưa về mà thôi." Phúc Nhiều hơn vừa nghe, đôi mắt bá liền sáng kia cũng đúng à, chỉ cần không phải ngu xuẩn, trước kia ký ức không có liền không có đi. Ta quyết định, từ giờ trở đi, mỗi ngày đều cho hắn rót linh tuyển thủy, tranh thủ làm hắn sớm một chút khôi phục bình thường thần chí. Nghĩ đến liền làm, phúc nhiều hơn lập tức múc một hồ linh tuyển thủy, liền phải đi ra ngoài cấp đường ngạn uống. Chính là liền ở nàng sắp muốn ra không gian thời điểm, lại đột nhiên một chút dừng lại. Má ơi, ta có phải hay không đã quên một cái chuyện rất chóng yếu? chương 113 nàng thành đồ tham ăn Phúc nhiều hơn hương phấn mà khảo sát một vòng tân thăng cấp sau không gian, sau đó liền phải mang theo một hồ linh tuyển thủy đi ra ngoài, lúc này mới đột nhiên phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Chơi ạ, ta hiện tại là cả người đều ở trong không gian, bên ngoài người bất đắc dĩ vì ta mất tích. Càng nghĩ càng sợ, nàng cảm thấy sau sống lưng đều đổ mồ hôi lạnh. Thiên đâu, này ở trước mắt bao người, chính mình hư không tiêu thất, đại gia bất đắc dĩ vì nàng là yêu quái. Này nhưng như thế nào cho phải? Phúc nhiều hơn chính hoang mang lo sợ thời điểm, đại cắt lại không nhịn cười. Một cái mắt lạnh ném qua đi, đại cắt lập tức dơ lên một đôi tiểu cánh, làm đầu hàng trạng, đường chừng ta, ta nói. Kỳ thuật này không gian thăng cấp sau, ngươi thần thức tiến vào không gian, có thể làm sự tình cùng thân thể của ngươi là giống nhau, thật giống như phân thân của ngươi giống nhau. Cho nên, lúc này thân thể của ngươi còn ở không gian bên ngoài đâu. Đại cắt như vậy một giải thích, Phúc nhiều hơn tức khắc cảm thấy chính mình hình tượng đều cao lớn đi lên. Này rất giống tôn ngộ không nhị lang thần linh tinh đại thần A, có hay không? Chính mình thế nhưng cũng sẽ biến ra phân thân tới. Tuy nói là chỉ có thể ở trong không gian mà đi, nhưng là này kỹ năng cũng là siêu cấp nguyên khốc. Phúc nhiều hơn tâm tình rất tốt, nhìn lại các ánh mắt cũng nhu hòa xuống dưới, nhưng là không quên báo cho, về sau lại có như vậy quan trọng tin tức, nhất định phải nhanh chóng cho ta biết, tỉnh ta lo lắng đề phòng. Nói xong, nàng liền phải rời khỏi không gian, trong miệng còn sốt ruột mà lầm bẩm, ai? Tiến vào thời gian dài như vậy, người trong nhà khẳng định lo lắng. Nàng đây là đột nhiên thế xỉu, nhất định đem đại gia dọa tới rồi. Nghĩ đến đây, nàng liền sốt ruột hoảng hốt mà đem thần thức tử trong không gian thu hồi tới. Nàng quá mức vội vàng, cho nên không có chú ý tới đại cắt đang muốn mở ra miệng. Ai, còn có chuyện chưa nói đâu. Đại cắt nhìn trước mắt nhân nhi nháy mắt biến mất, chầm nửa nhịp mà mới phát ra âm thanh. Tính, dù sao chờ nàng đi ra ngoài liền sẽ phát hiện. Cụ thể tình huống chờ nàng lần sau lại tiến vào thời điểm, lại cho nàng giải thích cũng không muộn. Đại cắt lầu bầu hai câu, liền đem này cha nhi ném tới sau đầu, nhảy nhót chạy tới bờ sông tiếp tục phát con bướng đi. Phúc nhiều hơn bởi vì trong lòng nhớ thương bên ngoài người nhà, cho nên không có chú ý đại cắt câu nói kế tiếp. Kết quả là, đương nàng thần thức trở lại ở trong thân thể, mở to mắt thời điểm, ngốc xo so. Bởi vì, giờ phút này khoảng cách nàng ngất xịu thời điểm, gần qua không đến 15 phút mà thôi. Ở đường lao tiên sinh kiến nghị hạ, đại gia chính thương lượng muốn đưa nàng đi chấn trên ý gì hề quán đâu. Phúc nhiều hơn nghe được đại gia mồm 5 miệng 10 thương lượng thanh, cũng không rảnh lo trong lòng chấn kinh rồi, vội vàng ra tiếng ngăn cản. Cha mẹ, các ngươi không cần bận việc, ta không có việc gì. Nàng này vừa ra thành nhưng đem phúc thủy thái hai vợ chồng, còn có nàng ca ca tẩu tử nhóm kích động hỏng rồi, cơ hồ là hỉ cực mà khóc. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn không đến 15 phút thời gian, Chính là đại gia tâm lại tất cả đều giống như ở phí trong chảo dầu lăn một chuyến dường như. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, này nếu là phúc nhiều hơn thật sự có bất chắc gì, bọn họ sau này nhật tử muốn như thế nào quá. Hiện tại nhìn thấy phúc nhiều hơn rốt cuộc tỉnh hơn nữa nghe thanh âm còn rất tinh thần, đại gia đồng thời tặng một hơi. Nhưng là bọn họ lại vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm, vì thế chuẩn bị đem phúc nhiều hơn đưa tới chấn trên y lìa quán, tìm danh y lìa giúp đỡ hảo hảo kiểm tra một phen. Phúc nhiều hơn vội và ngồi dậy ngăn cản bọn họ. Ta thật sự không có việc gì, vừa mới chính là có điểm nói bụng, cho nên chóng váng đầu một chút, chờ lát nữa ta ăn một chút gì liền hoàn toàn có thể hảo. Phúc nhiều hơn không thể nói ra sự thật, cho nên liền biên cái đói hôn mê lấy cớ ra tới. Nào biết, lời vừa nói ra, các thôn dân thần sắc liền trở nên có chút cổ quái. Không đều nói Phúc ra hiện tại nhật tử quá rất khá sao, như thế nào Phúc ra cô nương còn sẽ đói vượng đâu. Là nhà bọn họ ngược đãi nàng A, vẫn là nàng quá có thể ăn. Các thôn dân cơ hồ là không hẹn mà cùng đem tầm mắt ở Phúc Nhiều hơn quét một vòng. Nhìn nàng bạch bạch nộn nộn tiểu viên mặt, nhìn nhìn lại nàng rõ ràng so trong thôn cô nương đầy đặn rất nhiều dáng người, đại gia tựa hồ là minh bạch. Nguyên lai, like, này Phúc gia tiểu cô nương là cái đồ tham ăn à, hơi chút đói một chút đều không được. Chết không được hội trưởng đến như vậy béo đâu. Về sau nhà ai cưới nàng trở về, này lương thực nhưng đến chuẩn bị sung tốc lâu. Phúc Nhiều hơn hoàn toàn không thể tưởng được, nàng bất quá là thuận miệng xả cái lý do. Thế nhưng sẽ đưa tới các thôn dân như thế nào bổ, cuối cùng còn trực tiếp đem nàng cùng đồ tham ăn sánh bằng. Mà cùng các thôn dân bất đồng chính là, phúc gia người lúc này tất cả đều vẻ mặt khiển trách mà nhìn nàng. Phúc Thụy thái đại biểu lên tiếng, ngươi đứa nhỏ này, đói bụng sao không lên tiếng đâu. Nếu là ngươi sớm một chút nói, ta thả rằng không chiêu công, cũng đến trước mang ngươi về nhà ăn cơm a Giao hân xong phúc nhiều hơn, hắn lại quay đầu nhìn về phía ninh mộng dao phu nhân, ngươi trong chốc lát cấp nhiều hơn phùng cái túi. Bên trong phóng một ít điểm tâm, như vậy khuê nữ nếu là đói bụng, tùy thời đủ có thể lấy ra tới cứu cấp. Phúc nhiều hơn, hảo A. Đây là lấy nàng đường 3 tuổi Tiểu Hoa Nhi. Các thôn dân, không. Đây là bắt người đường đồ tham ăn. Thuần khiết đồ tham ăn. Nào có người tùy thân mang theo điểm tâm, tùy thời ăn cái gì, xem ra này phúc ra khuê nữ, thật là cái thỏa thỏa đồ tham ăn A. Từ đây, phúc nhiều hơn đồ tham ăn hình tượng liền hoàn toàn ở các thôn dân trong lòng thành lập đi lên. Về sau bất luận nàng thành lập lên bao lớn gia nghiệp, này một hình tượng cũng không có thay đổi quá. Bất quá cũng may phúc nhiều hơn tâm đại, ở đã biết đại gia đối nàng ấn tượng lúc sau, gần là một lát, liền vui tươi hớn hở mà tiếp nhận rồi. Kỳ thật, này cũng không có gì, dân dĩ thực vi thiên sao, nàng vốn dĩ liền sắc thật thực thích ăn, cho nên đại gia như vậy cho nàng định vị, cũng không tật xấu. Kẻ xỉu phong ba, đến đây liền tính là hạ màn phúc nhiều hơn không có việc gì người giống nhau. Ở bị bắt ăn xong mẹ ruột lấy lại đây điểm tâm lúc sau, tiếp tục cùng Phúc Thủy Thái chiêu công đi. Thức mau, nhà bọn họ liền chiêu tới rồi 50 nhiều người, tất cả đều là tráng lao động, hơn nữa có vương hữu quý giúp đỡ chấn cửa ải, xác định đều là cần lao chịu làm kiên định người. Ở Phúc nhiều hơn cổ động hạ, Phúc Thủy Thái đứng ở phía trước, cho đại gia nói một chút nhà bọn họ quy củ. Kỳ thật cũng chính là quy định một chút làm công tan ca thời gian, cùng với trung gian thời gian nghỉ ngơi, cuối cùng vợ kịch lớn chính là tiền công. Ở nghe được tiền công xác định là 50 văn tiền mỗi ngày, hơn nữa vẫn là cùng ngày phát thời điểm, các thôn dân nhịn không được phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Từ đây, Phúc Thủy Thái một nhà ở các thôn dân trong lòng tốt đẹp địa vị, xem như hoàn toàn đạt. Phúc Nhiều hơn đối này rất là thấy vậy vui mừng. Ngày hôm sau, đất hoang khai khẩn công tác liền chính thức bắt đầu rồi. Nơi đó có Phúc Thủy Thái lánh mấy đứa con trai quản lý, Phúc Nhiều hơn không cần nhọc lòng, vì thế nàng lại mang theo đường ngạn đi trấn trên. Nhìn thấy với thiên thành Nàng liên hỏi, với đại thúc, kia dưa muối bán thế nào a chương 114 dưa muối định giá. Phúc nhiều hơn ngày hôm qua vội vàng về nhà giúp Lao Cha chiêu công, tới chấn trên đưa xong rau hẹ liền lập tức về nhà, quên hỏi bọn hắn bán dưa muối sự tình. Cho nên hôm nay vừa thấy mặt, nàng liền lập tức hỏi với Thiên Thành. Triệu Tân Dũng hôm nay tới chậm chút, bởi vậy hiện tại Phúc nhiều hơn nhìn thấy chỉ có với Thiên Thành. Với Thiên Thành tiếp nhận rau hẹ, nhìn nàng thở dài, ai, nhưng đừng nói nữa. Phúc nhiều hơn vừa nghe lời này, trong lòng lộn bộ một chút. Nhìn ráng vẻ, này dưa muối là bán không hảo A. Ô này thật đúng là cái tin tức xấu. Trở về nhưng như thế nào hướng vương bá mẫu cùng vương tú lệ công đạo A. Chính mình lời thề son sắc mà cổ động các nàng bán dưa muối, cho nhân ra như vậy đại hy vọng. Nhưng kết quả lại là như vậy, nhiều làm người khó chịu A. Phúc nhiều hơn cảm thấy đặc biệt thực xin lỗi các nàng mẹ con. Lúc này, với thiên thành lại phiền muộn không thôi mà bán giận. nhiều hơn Ngươi nói thế giới này còn có hay không thiên lý, bằng gì đồng dạng dư mối, ta liền không bán đi nhiều ít, chính là kia họ triệu lại tất cả đều bán đi đâu. Tưởng tượng đến chính mình trong tay dư lại một vò tử dư mối, tất cả đều bị triệu tân dũng cấp đoạt đi rồi, với thiên thành liền buồn bực không được. Đây là trần chủi mà đánh hắn mặt ta. Nay còn không phải là ý nghĩa chính mình ở làm buôn bán phương diện, không bằng triệu tân dũng sao. Với thiên thành ở bên kia tự bán tự ngải, mà phúc nhiều hơn còn lại là kinh hỉ không lời nào có thể diễn tả được. Haha, ha, đây là nói vương gia dưa muối có nguồn tiêu thụ. Nga nga, nguyên lai like chỉ là với đại thúc nơi này nguồn tiêu thụ không tốt, mà triệu đại thúc bên kia lại là phi thường hỏa bạo A. Phúc nhiều hơn đang nghe thấy triệu tần dũng đem dưa muối đều bán đi tin tức sau, cả người nháy mắt đã bị trưa khỏi. Nàng liên nói sao, như vậy ăn ngon dưa muối, như thế nào sẽ không có nguồn tiêu thụ đâu. Tuy nói dưa muối nghe tới không đáng giá tiền, nhưng là chỉ cần hương vị đủ hảo, còn là phi thường hấp dẫn người cũng có thể đủ làm thành làm giàu đại mua bán. Đặc biệt là này vân tới người trong nước gầm thực khẩu vị đều thiên bể, cho nên dưa muối vẫn là rất có thị trường. Cũng đừng nói dưa muối thứ này mỗi người sẽ làm, kỳ thật, thật muốn đem dưa muối làm tốt, cũng là tương đương không dễ dàng. Phúc nhiều hơn còn nhớ rõ kiếp trước thời điểm, liền từng có không ít chuyên môn làm dưa muối nhà máy, các đại siêu thị chuyên môn bày biện dưa muối trên kệ để hàng cũng là rực rỡ môn màu. Nhưng là, chân chính thâm nhập nhân tâm doanh số tốt hơn, cũng chính là như vậy mấy khoản dưa muối mà thôi. Nghĩ lại khi đó, nàng sở cư trú địa phương, còn có mấy nhà chuyên môn bán cao ly dưa muối, dân tộc Triều Tiên dưa muối, cửa hàng đầu, nhưng là sinh ý tốt nhất, nhưng vẫn đều là trong đó mỗi một nhà xích nhắn hiệu. Nếu bán dưa muối đều có thể làm được xích kinh doanh, như vậy liền đủ để chứng minh, cái này sản nghiệp là có phát triển tiền cảnh. Cho nên phúc nhiều hơn mới dám lớn mật mà cổ động Lưu Xuân Hoa cùng Vương Tú Lệ mẹ con đi làm dưa muối sinh ý. Hiện tại sự thật chứng minh Nàng ý tưởng là có thể thực hiện Cho nên Phúc nhiều hơn đặc biệt cao hứng Lúc này, Triệu Tân Dung cũng vội vàng Xe ngựa lại đây, nhìn đến đứng ở cổng lớn Phúc nhiều hơn, trên mặt tươi cười Tức khắc liền liệt lao đại ha ha Phúc nha đầu A, ngươi thật đúng là ta Phúc Tinh Với Thiên Thành thấy hắn cười như vậy sẵn lạ Sắc mặt càng đen Hử, da hỏa này quá chăn ghét Đây là ngay trước mặt ta khoe khoang A Triệu Tân Dung cũng mặc kệ với Thiên Thành Trong lòng có bao nhiêu buồn bực Đi đến Phúc nhiều hơn trước mặt Tiếp nhận giao hẹ liền thuốc dục hóa. Phúc nha đầu à, ngươi trở về cùng kia vương đại tẩu nói, ngày mai lại cấp đưa mấy đàn dưa muối tới bái. Hiện tại vài gia tử lầu thuốc dục ta muốn đâu. Triệu Tân Dũng nói xong, Phúc nhiều hơn không có vội vã đáp ứng, lại ngược lại cười tủng tỉm mà chiều hắn vương tay. Triệu Tân Dũng nháy mắt đã hiểu, cười càng thêm sáng sảng. Ha ha, ngươi nha đầu này, thật là nửa điểm mệnh cũng sẽ không ăn á ta lại không phải không cho ngươi tiền, nhìn ngươi cấp. Phúc nhiều hơn vẫn như cũ cười Giống chỉ bướng bỉnh tiểu hồ ly Triệu đại thúc chê cười lạp Ta này không phải trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn sao Về bạc sự tình Đương nhiên là trước tiên đều nói rõ ràng tương đối hảo sao Ngài nói đúng không Là là là, ngươi nói rất đúng Là ta quá mức nóng nội, quang nghị muốn hóa Triệu tân dung nói Từ trong lòng ngực ra bên ngoài đảo bạc Một bên còn cho nàng tính sổ Phúc nha đầu, không nói gặp ngươi Này đó dưa mối ta đều là đưa vào trong thành đại tử lâu Bọn họ cấp giá cả là 50 văn tiền một cân, mà ta muốn dựa theo 20 văn một cân giá cả thu mua vương đại tẩu trong tay dư muối, ngươi xem như vậy biết không? Phúc nhiều hơn híp mắt suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này giá cả cũng còn xem như hợp lý. Nàng sẽ không cho rằng Triệu Tân dung từ giữa kiếm chênh lệnh giá quá lớn, này thương nhân sao, kiếm chính là mua vào bán đi trung gian trên lệch giá. Nhân ra hao tâm tổn trí mà khắp nơi buôn bán, lợi nhuận suất cao điểm cũng là hẳn là. Tuy rằng cảm thấy cái này giá cả hợp lý Nhưng là phúc nhiều hơn vẫn là không có một ngụm ứng thừa xuống dưới, mà là nói, Triệu Đại Thúc, ta sẽ đem cái này giá cả đúng sự thật thuật lại cấp Vương Bá Mẫu, cuối cùng hay không có thể thành, còn phải xem các nàng." Triệu Tân Dũng gật đầu, "Ta minh bạch. Chuyện này còn muốn đa tạ ngươi. Nếu không có phúc nhiều hơn từ giữa giật dây bắt cầu, hắn như thế nào sẽ gặp được tốt như vậy sinh ý đâu?" Tuy rằng mỗi cân dưa muối 30 văn tiền, nghe tới không nhiều lắm, chính là tích tiểu thành đại a. Nói nữa, Này dưa mối sinh ý hoàn toàn chính là bán rau hẹ thời điểm mang theo làm, thuận tay liền đem tiền kiếm lời, nhiều ít cũng không chê thiêu a Triệu Tân Dũng là điển hình thương nhân, sẽ không coi khinh bất luận cái gì hạng nhất sinh ý, càng sẽ không nói như rồng leo, làm như mèo mửa mà chướng mắt tiền trinh. Cũng đúng là loại tính cách này, mới có thể tạo thành hắn ngày sau cực cao thành tiểu. Mà với thiên thành lúc này liền tương đối buồn bực. Mắt nhìn Triệu Tân Dũng liền đem này dưa mối sinh ý bắt lấy, chính là hắn lại không thể phân một ly canh. Thật là nháo tâm a Nhưng là không có biện pháp, ai làm chính mình không có tốt nguồn tiêu thụ đâu. Với thiên thành bất đắc dĩ mà từ bỏ này bộ phận sinh ý, nhưng là bán đi kia nửa cái bình dưa muối tiền, hắn vẫn là phải cho. Vì thế, Phúc nhiều hơn liền đại lưu xuân hoa nhận lấy dưa muối tiền. Tam cái bình tổng cộng là 12 cân, được 240 văn tiền, Phúc nhiều hơn thỏa đáng mà thu hảo. Tiến đi hai vị đại thúc lúc sau, Phúc nhiều hơn lại đi vào cùng Phúc hương nhụy học một hồi theo thùa, liền mang theo đường ngạn hồi thôn. Bọn họ không có về trước ra, mà là trực tiếp đi vương ra Lúc này, kia lưu Xuân Hoa cùng vương Tú Lệ Đang ở trong nhà đứng ngồi không yên đâu Các nàng hai biết Phúc nhiều hơn hôm nay liền sẽ mang về dưa mối sinh ý tin tức Cũng không biết bán đi nhiều ít Càng không biết sau này này sinh ý có thể hay không tiếp tục Các nàng tâm bất ổn, khẩn trương cực kỳ Đương Phúc nhiều hơn vừa đến Hai người lập tức vọt lại đây, đầy mặt thấp thỏm mà nhìn nàng chương 115 tìm gà tinh tính sổ Lưu Xuân Hoa cùng Vương Tú Lệ nhìn thấy Phúc nhiều hơn trở về, một lòng tức khắc liền nhắc tới dưa không chung. Đã là chờ mong lại là thấp thỏng, cũng không dám mở miệng dò hỏi. Phúc nhiều hơn thấy thế, vội vàng một hơi đem kết quả đều nói. Bá mẫu, Tú Lệ, chúc mừng các ngươi a này dưa mối sinh ý thành. Thành. Lưu Xuân Hoa kinh hỉ mà mở to hai mắt nhìn. Vương Tú Lệ đầu tiên là ngốc lăng hạ, ngay sau đó liền phá lên cười, ha ha, thật sự thành. Thành. Nhìn thấy hai người không chút nào che giấu vui sướng, Phúc nhiều hơn cũng đi theo vui vẻ. Đúng vậy, thật sự thành, lúc này nhà các ngươi muốn quá thượng hảo nhật tử lạc. Phúc nhiều hơn tự đáy lòng mà chúc mừng nói. Lưu Xuân Hoa lôi kéo Phúc nhiều hơn tay không ngừng nói lời cảm tạng, còn thế nào cũng phải thỉnh nàng vào nhà ăn cơm. Nhiều hơn a chuyện này nhưng đều ít nhiều ngươi. Ngươi chính là nhà của chúng ta quý nhân ân nhân nào, đời này chúng ta đều sẽ không quên ngươi. Lưu Xuân Hoa kích động mà nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn Chỉ là không ngừng cảm tạ phúc nhiều hơn. Phúc nhiều hơn Vỗ Vỗ Lưu Xuân Hoa mu bàn tay, bá mẫu ngại không cần cùng ta khách khí như vậy, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, cũng chỉ là tùy tiện ra chủ ý mà thôi, vẫn là các ngươi tin được ta mới nguyện ý nếm thử. Lưu Xuân Hoa toán trách nói, người đứa nhỏ này quá khiêm tốn. Chủ ý này cũng không phải là mỗi người đều sẽ ra, nếu không nhà ta nghèo ngần ấy năm, sao liền không nhớ tới muốn bán dưa muối đâu. Nói nữa, nhà ta dưa muối lại ăn ngon. Cũng đến tìm đối người mua A liền chúng ta này hai mắt một bôi đen, nhiều lắm cũng chỉ có thể đi chợ thượng bày quán bán mà thôi. Chính là kia chợ thượng sao có thể sẽ có người mua dưa muối đâu, đại gia hỏa chính mình ra đều ăn không hết đâu. Lưu Xuân Hoa không phải cái hồ đầu người, cho nên rất rõ ràng lúc này có thể đem dưa muối bán đi, hoàn toàn là bởi vì Phúc nhiều hơn nhận thức kia triệu tân dũng quan hệ. Bằng không, liền tính nhà nàng dưa muối ăn ngon ra hoa như tới, cũng khẳng định là bán không ra đi. Phúc nhiều hơn không hề cùng Lưu Xuân Hoa thảo luận chính mình công lao lớn nhỏ vấn đề, trực tiếp đem nhà nàng thu vào móc ra tới giao cho nàng, sau đó lại cùng nàng nói triệu tân dũng đặt hàng sự tình. Được rồi bà mẫu, ngài đi trước vội đi, về sau có cơ hội ta lại đến ngài ra cọ cơm. Dứt lời, cũng mặc kệ Lưu Xuân Hoa giữ lại, Phúc nhiều hơn mang theo đường ngạn liền chạy về ra. Đi rồi ba ngày, cũng không biết trong nhà khai hoang nghiệp lớn tiến hành đến nơi nào. Về đến nhà thời điểm, Phúc thủy thái cùng với mấy cái nhi tử đều còn không có về nhà, Phúc nhiều hơn liền hướng nàng nương hỏi thăm một chút buổi sáng chồng chọn tình huống. Nghe được nàng nương ninh mộng giao nói hết thể đều thực thuận lợi, Phúc nhiều hơn cũng yên tâm, sau đó tùy tiện ăn một ngụm đồ vật, liền chuẩn bị giúp đỡ làm buổi tối cơm. Bởi vì hiện tại bắt đầu làm việc, trong nhà liền không hảo lại ăn hai bữa cơm, để tránh thể lực theo không kịp, cho nên từ hôm nay trở đi liền sửa vì một ngày tam bữa cơm. Mặt khác thôn dân ra. Cung đại khái đều là từ giờ trở đi lục tục mà liền sửa vì một ngày tam bữa cơm, như vậy mới có thể đủ bảo đảm lao động nhóm có sung túc thể lực đi làm nặng nghề việc đồng áng lao động. Chẳng qua bất đồng chính là, người thường ra sớm ngọ hai đốn ăn làm, buổi tối cũng chỉ là uống một chút cháo hôn cái thủy no mà thôi. Rốt cuộc đại gia sinh hoạt còn đều thực túng quẫn, một ngày tam đốn đều ăn làm, mọi người vẫn là ăn không nổi. Mà phúc nhiều hơn ra liền không có cái này bối rối cho nên một ngày tam cơm hoàn toàn là dựa theo nhà mình yêu thích tới. Có tiền chính là như vậy tùy hứng. Phúc nhiều hơn chịu kiếp trước dinh dưỡng học quan niệm ảnh hưởng, chủ trương sớm ăn được, ngọt ăn no, vạn ăn thiếu, mọi người trong nhà tự nhiên là không hề dị nghị, hết thể đều nghe nàng chỉ huy. Khoa học hợp lý ẩm thực, hơn nữa linh tuyển thủy dễ chịu, hiện tại toàn bộ phúc ra người, đều là sắc mặt hồng luận, tinh thần sáng láng. Hiện tại hơn nữa trong nhà chuyện tốt liên tục, đại gia tinh thần đầu tất cả đều rất tốt. Phúc nhiều hơn nhìn thấy như vậy người nhà, trong lòng rất là thỏa mãn, hơn nữa âm thầm thể nhất định phải nỗ lực làm người trong nhà quá thượng càng thêm hạnh phúc sinh hoạt. ân kỳ thật nàng yêu cầu cũng không cao, chính là đương cái địa chủ thổ hào gì, làm cả nhà áo cơm vô ưu đồng thời, cũng để cho người khác kính sợ. Cái gọi là cơ sở kinh tế quyết định xã hội địa vị, chỉ có nhà nàng kinh tế thực lực tăng cường, mới có thể đủ ở cái này xã hội thượng chiếm hữu một vị trí nhỏ, cũng mới có thể để cho người khác đối nhà nàng xem trọng liếc mắt một cái, không dám tùy ý mạo phạm. Phúc nhiều hơn một bên đi theo tẩu tử nhóm ở trong phòng bếp bận việc, một bên mãn đầu góc suy nghĩ về sau sự tình. Chờ đến đêm buổi tối phải dùng đồ ăn đều chích rửa sạch sẽ lúc sau, nàng đã bị hai vị tẩu tử cấp đuổi ra tới. Tẩu tử nhóm đều nói trong phòng bếp nhân thủ đủ dùng, làm nàng về phòng nghỉ ngơi đi. Biết tẩu tử nhóm săn sóc chính mình, Phúc nhiều hơn cười nói tạ, sau đó liền về phòng đi. Nàng nương ninh mộng giao mang theo cháu trai hòn đá nhỏ, ở đường Lào phụ nhân kia phòng chơi đâu. Cho nên này trong phòng liền dư lại phúc nhiều hơn tự mình. Nàng cấp cửa sổ thượng giao hệ rót một ít linh truyền thủy lúc sau, liền xả cái chăn cái ở trên người, làm bộ ngủ. Kỳ thật, nàng chỉ là mượn cơ hội tiến vào phúc khí không gian đi. Lúc này thăng cấp phúc lợi thực không tồi, nàng không bao giờ dùng cố ý tìm không ai địa phương đi vào trong không gian, bất việc nhi rất nhiều. Thân thức tiến vào không gian, nàng liền lập tức đi bờ sông tìm lại các. Hiện tại nàng thần thức có thể quan sát toàn bộ không gian, giống như là xem toàn cảnh đồ giống nhau. Muốn tìm cái gì nhìn cái gì, đặc biệt dễ dàng. Cho nên nàng tưởng tượng muốn tìm Đại Cát, thần thức liền tự động tỏa định Đại Cát vị trí, lại còn có có thể nhìn đến nó đang làm cái gì. Nhìn thấy Đại Cát lại ở nơi đó một nhảy một nhảy mà bắt được con bơm ăn, phúc nhiều hơn khỏe miệng đều giật tăng tăng. Hình ảnh này nhìn thật sự là quá biến níu. Tới rồi bờ sông, nàng không chút khách khí mà đánh gây Đại Cát phát điệp hoạt động, hung ba ba hỏi, gà tinh, ngươi lại đây, ta có chuyện hỏi ngươi. Đại nghe thế bất thiện ngữ khí tức khác sợ tới mức một giật mình, lập tức muốn tới miệng con bướm đều bay. Bất quá nó nhưng không dám đoán giận, mà là vội vàng vây tiểu cánh, nhanh như chấp mà đi tới phúc nhiều hơn bên người. Nhiều hơn ngươi tới rồi, có việc thỉnh phân phó. Kia chân chó bộ dáng hoàn toàn không giống như là một con gà, ngược lại như là vây đuôi lấy lòng chủ nhân chó mặt xệ. Phúc nhiều hơn thiếu chút nữa nhiệt không được cười ra tiếng tới, nhưng là tưởng tượng đến chính mình là tới tìm nó tính sổ, cho nên nỗ lực căng lại, đầy mặt nghiêm túc trạng ta hỏi ngươi Trong không gian thời gian rốt cuộc cùng ngoại giới kém nhiều ít, chương 116 cây đảo. Phúc nhiều hơn vào không gian, liền tìm đại cắt tính sổ. Ta hỏi ngươi, trong không gian thời gian rốt cuộc cùng ngoại giới kém nhiều ít, ngươi như thế nào không có nói cho ta lời nói thật đâu. Đại cắt dùng cánh tao tao đầu, ngạch, chuyện này không trách ta, ngày hôm qua ta muốn cùng ngươi nói đến, nhưng là ngươi chạy mất, không nghe. Phúc nhiều hơn chán nản, nga, trách ta lạc. Đại cắt bản năng liền phải gật đầu. Nhưng là vừa nhắc đầu vừa lúc nhìn thấy phúc nhiều hơn trên mặt giữ thợn, sợ tới mức nó vội vàng mánh kính lắp đầu. Không không không, như thế nào có thể trách ngươi đâu. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai, là ta không có kịp thời nhắc nhở ngươi. Làm hại ngươi bị sợ hãi, đều là ta không đúng. Đại cắt cảm giác từ khi không gian thăng cấp sau, chính mình càng ngày càng có thể đọc hiểu phúc nhiều hơn lời ngầm, đồng thời cũng biết như thế nào lẩn tránh nguy hiểm, này bảo mệnh, kỹ năng cũng càng ngày càng lưu. Phúc nhiều hơn nhìn đại cắt như vậy kinh sợ bộ ráng, rốt cuộc một cái không nhìn xuống, xì một tiếng bật cười. Được rồi được rồi, nhìn ngươi về điểm này tiên đồ, biết đến ngươi là một con gà tinh, không biết, còn tưởng rằng ngươi là vua nịnh nó đâu. Đại cắt che lại ngực, một bộ sống sót sau thai nạn bộ ráng. Tôn kính nhiều hơn đại nhân, chỉ cần ngài đừng giận ta, nói ta là gì tinh đều được a Má ơi, con không phải là cái xưng hô sao, sao có thể có mệnh quan trọng đâu. Phúc nhiều hơn cũng không hề để ý tới nó này phó chơi bảo bộ ráng, mà là chính xác hỏi đến, ngươi còn không có trả lời ta đâu, trong không gian thời gian rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngày hôm qua thời điểm, ngươi không phải nói trong không gian một ngày tương đương với bên ngoài 10 ngày sau. Chính là ta ngày hôm qua sau khi rời khỏi đây phát hiện, căn bản là không phải có chuyện như vậy. Ta ở trong không gian đãi thời gian lâu như vậy, chính là bên ngoài cũng mới gần một lát sau mà thôi. Đại các nghe xong Phúc nhiều hơn vấn đề. Không phải không có đắc ý mà dơ dơ lên đầu. Đây là phúc khí không gian thần kỳ chỗ lạc. Đối với những cái đó gieo trồng thu hoạch tới nói, sẽ ngắn lại chúng nó gấp 10 lần thời kỳ sinh trưởng. Mà trong không gian địa phương khác tốc độ dòng chạy thời gian chính là so bên ngoài chậm gấp 10 lần. Nói cách khác, người ở trong không gian mặt nghỉ ngơi 10 ngày, bên ngoài cũng mới qua một ngày mà thôi. Nghe xong cái này giải thích, phúc nhiều hơn sợ ngây người. Cái này không gian muốn hay không như vậy hăng hái a Thế nhưng liền thời gian đối lập đều là xong tiêu chuẩn, nay quả thực chính là gian lận thần khí sao. Nay còn mới chỉ là nhị cấp mà thôi, chờ đến cấp bậc càng cao chút, nó còn không chừng có thể lại chỉnh ra cái gì tân đa dạng tới đâu. Phúc nhiều hơn tỏ vẻ vạn phần chờ mong. Hiểu được thời gian kém vấn đề, Phúc nhiều hơn liền cân nhắc muốn đem này đó đã thành thục lương thực đều thu hoạch. Đại cát ngươi nói ta hiện tại có phải hay không có thể đem lương thực đều thu được kho hàng bên trong đi? Cũng chỉ phải dùng tưởng liền có thể sao? Phúc nhiều hơn tuy rằng biết dùng ý niệm liền có thể thao tác toàn bộ thu hoạch quá trình, nhưng là chưa từng có thực thi quá, vẫn là có điểm không dám tin tưởng. Sợ chính mình làm sai chỗ nào, sẽ dẫn tới lương thực đã chịu tổn thất. Đại cắt suy nghĩ một chút, sau đó dùng cánh một phép trán ai nha, hiện tại còn không thể thu hoạch. Bởi vì điểm gì đâu. Phúc nhiều hơn khó hiểu hỏi. Người cùng ta tới sẽ biết. Đại cắt vừa nói, một bên liền dẫn đầu hướng tiểu viện chạy tới. Phúc nhiều hơn hầu nghi mà ở phía sau đổi kịp vẫn luôn đi tới trong viện kho hàng sở tại. Nhiều hơn ngươi lại đây xem. Đại cắt đứng ở kho hàng cửa chiều Phúc nhiều hơn với tay, ngạch không đúng, là chiêu cánh. Phúc nhiều hơn nghi hoặc mà đi qua, lại ở nhìn thấy kho hàng bên trong đồ vật khi kinh hỉ mà trận mắt há hớt mồm. Chỉ thấy kho hàng trên mặt đất, chất đống rất nhiều cây giống. Nguyên bản, Phúc nhiều hơn là không quen biết này đó cây giống, nhưng thần kỳ chính là, đương nàng xem qua đi thời điểm, những cái đó cây giống phía trên, thế nhưng tự động hiện ra một bức hình ảnh. Lại là kêu cây giống sau khi lớn lên nở hoa kết quả bộ dáng Càng vi thần kỳ chính là, những cái đó hình ảnh bên cạnh còn xứng có chữ viết mạc, kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu này trồng cây mầm chủng loại, đào tạo yêu cầu cùng với những việc cần chú ý. Này sống thoát thoát chính là gieo trồng chỉ năm sau. Phúc nhiều hơn lúc này đối với không gian chi kỷ phục vụ thật sự là vừa lòng mà không thể lại vừa lòng. Như vậy không gian, quả nhiên xứng thượng phúc khí hai chữ. Phúc nhiều hơn hoan hô nhảy nhót, từng cái niệm nổi lên cây giống tên Du đảo, hoàng đảo, huyết đảo, bàn đảo, thủy mật đảo. Wow, thế nhưng đều là quả đào A, xem ra này phúc khí không gian đối với quả đảo có thiên nhiên thiên vị A. Phúc nhiều hơn như vậy vừa nói, đại cắt vội vàng cấp trả lời, đúng rồi, quả đảo chính là tiên gia trái cây, cho nên phúc khí không gian vì người cung cấp cây đảo mầm cũng là bình thường sao. Nga. Phúc nhiều hơn tỏ vẻ đã hiểu, bất quá dây tiếp theo, nàng liền kêu sợ hãi ra tiếng, dựa, anh nào cũng coi như đảo sao. Nàng ngơ ngác mà nhìn cuối cùng một đống cây ăn quả mầm, phía trên trôi nổi kia mấy hành tự, quả thực muốn hoảng hạt nàng đôi mắt. Anh đảo, đại cắt buồn bực mà lặp lại một chút, sau đó cũng là xuất hiện trong nháy mắt mờ mịn. Bất quá ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, nó liền biết nghe lời phải mà đáp trả, nếu mang cái đào tự, vậy cũng coi như là tiên quả loại bái. Ai nha, có ăn liền hảo, ngươi cũng đừng dối rắm cái này. Phúc nhiều hơn tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Dù sao đều là ăn ngon trái cây, cũng đừng quản như vậy nhiều. Cẩn thận kiểm cây hạ, này anh đảo chủng loại cũng là có vài loại, cũng đủ thỏa mãn nàng có lục ăn, cho nên nàng cũng liền lười đến lại đi truy cứu phúc khí không gian làm gì muốn đem anh đảo cũng cùng nhau đưa cho chuyện của nàng. ân lúc này nhà ta núi hoang nhưng có cây ăn quả mầm, tỉnh ta còn nơi nơi tìm chỗ nào bán cây ăn quả. Phúc nhiều hơn nhìn này một kho hàng cây ăn quả mầm, tự đủ lầm bẩm. Hơn nữa này không gian xuất phẩm, tất nhiên không phải vật phàm Nhất định so bên ngoài bình thường quả tử muốn ăn ngon đi Như vậy tưởng tượng, nàng đều có chút gấp không chờ nổi Đại cắt ở một bên nhắc nhở đến Ngươi cũng không thể đem cây giống đều bắt được bên ngoài đi Trong không gian cần thiết đến loại một ít Như vậy có lợi cho không gian linh khí tăng lên Hơn nữa nơi này trái cây có thể so bên ngoài ăn ngon nhiều Phúc nhiều hơn vừa nghe xác thật là như vậy cái đạo lý Vì thế liền bắt đầu nghiên cứu ở nơi nào loại cây ăn quả mầm vấn đề Vây quanh tiểu viện dạo qua một vòng cuối cùng quyết định đem sân bên ngoài loại thượng một vòng cây ăn quả, các kiểu chủng loại các một cây. Với lúc này trong không gian không có Thái Dương, nơi nào đều là giống nhau độ sáng, cũng liền không đề cập đến che quang vấn đề, chỉ cần đem loại cây khoảng thời gian bằng nhau, bảo đảm mị quan là được. Tưởng tượng đến nếu không bao lâu, là có thể ăn đến không gian xuất phẩm các loại ngọt đào, ngạch, còn có ngọt anh đào, phúc nhiều hơn liền cười vẻ mặt sẵn lạ. Loại sông này đó cây đào lúc sau, phúc nhiều hơn liền bắt đầu cân nhắc. Thế nào đem này đó cây ăn quả mầm hợp lý mà lộng tới nhà mình đi đâu? chương 117 chi kỷ phúc khí không gian. Phúc nhiều hơn ngoại ý muốn thu hoạch một số lớn cây ăn quả mầm, đánh giá trồng đầy sở hữu đất hoang đều không có vấn đề. Kế tiếp yêu cầu làm chính là, nghĩ cách tìm cái hợp lý cớ, đem này đó cây giống lộng về nhà đi. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đến giữa nói dối. Không sai, chính là nói dối. Bởi vì vô luận như thế nào này không gian đều là không thể bại lộ. Cho nên nàng cũng cũng chỉ có thể đối ngoại nói dối này đó cây giống là chính mình mua trở về. Đến nơi nói từ nơi nào mua, cái này liền hảo biên, dù sao nàng mỗi ngày đều sẽ đi chấn trên, liền nói ngẫu nhiên gặp được một cái bán cây giống người hảo. Quyết định chủ ý, phúc nhiều hơn trong lòng một trận nhẹ nhàng, sau đó liền chuẩn bị rời đi kho hàng. Ai, từ từ A còn có thứ tốt người không lấy đâu. Đại cắt ra tiếng gọi lại nàng. Thứ tốt, phúc nhiều hơn đối cái này từ thực mẫn cảm. Đôi mắt xoát một chút liền tỏa ánh sáng. Ở nơi nào ở nơi nào? Nàng hưng phấn mà hỏi hướng đại cát. Đại cát run run 5 màu lông chim, tiên lặng nuốt vào đối nàng khinh bị, sau đó dùng tiểu cánh chỉ chỉ kho hàng một góc ngăn tủ. Nhạ, đều ở nơi đó đâu? Phúc nhiều hơn chiều cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, có chút khó hiểu, kia chẳng phải là một cái trang đồ vật ngăn tủ sao, coi như cái gì thứ tốt ta Vừa dứt lời, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì thế vẻ mặt mong đợi hỏi, à Chẳng lẽ nói này ngăn tủ là từ đặc biệt quý báo đầu gỗ làm? Nếu là cái dạng này lời nói kia thật đúng là liền coi như là thứ tốt. Phúc nhiều hơn biết, rất nhiều quý báo đầu gỗ, giới xo so hoàng kim, mấu chốt nhất chính là, hi hiu à. Càng muốn nàng tâm liền càng lửa nóng, nhìn kia đầu gỗ ngăn tủ ánh mắt, giống như là nhìn hi thế chân bảo giống nhau. Không nghĩ đại cắt lại sâu kín mà trở về nàng một câu, người suy nghĩ nhiều. Này ngăn tủ cũng chỉ là bình thường gỗ đảo ngăn tủ mà thôi. Phúc nhiều hơn tức khắc liền được Vậy ngươi nói như vậy khoa trương làm gì, hại ta không vui mừng một hồi. Bất quá lại nói tiếp, này dùng gỗ đào làm ngăn tủ, cũng là chưa từng nghe thấy, có thể xem như này không gian đặc sản đi. Phúc nhiều hơn biết gỗ đào có trừ tà tác dụng, mọi người thường xuyên dùng nó làm chút kiếm gỗ đào gỗ đào tay xuyến linh tinh, gỗ đào lược cũng tương đối thường thấy. Nhưng là liền không có nghe nói qua có ai ra dụng gỗ đào làm ra cụ ngăn tủ linh tinh, cũng không biết là gỗ đào tài chất không thích hợp, vẫn là có mặt khác cách nói. Không thể tưởng được hôm nay. Nàng thế nhưng ở trong không gian gặp mặt tới rồi một cái lớn như vậy gỗ đào ngăn tủ, nhìn ra đến có 2 mét rất cao, 3 m dài hơn. Phúc nhiều hơn tò mò mà thấu qua đi, nhìn xem này ngăn tủ mặt bên, đánh giá chắc một chút, đại khái có nửa thước bao sâu. Này ngăn tủ là làm gì dùng a Trang lương thực sao? Phúc nhiều hơn quay đầu hỏi đại các. Nàng kiếp trước thời điểm gặp qua nông thôn có nhân ra dùng như vậy đại đầu gỗ ngăn tủ trang lương thực, từ phía trên hướng trong đảo, Mai cho đến đôi tràn đầy. Chờ đến yêu cầu dùng lương thực thời điểm, còn lại là đem tủ gỗ từ cái đấy một cái tấm ngăn hướng lên trên đề, sau đó lương thực liền sẽ từ cái kia cửa sổ ra bên ngoài chạy. Chờ đến không cần lương thực tiếp tục chạy thời điểm, liền đem tấm ngăn buông xuống. Chẳng lẽ nói chính mình trước mặt cái này đại ngăn tủ, chính là dùng để làm cái này. Chính là kia cũng không đúng à, đại cắt vừa mới nói nơi này có thứ tốt, rốt cuộc là gì đâu. Phúc nhiều hơn đang nghĩ ngợi tới đâu, liền thấy đại cắt loạn trọng đầu nhỏ, mới không phải đâu. Nơi này trang đều là thứ tốt. Chính ngươi mở ra nhìn xem sẽ biết. Phúc nhiều hơn, mở ra. Như thế nào mở ra? Nơi này cũng không có cây thang gì, nàng như thế nào bỏ đến đỉnh đi lên A. Nói nữa, nàng cũng không có nhìn thấy có cùng loại tấm ngăn đồ vật, muốn rút ra nhìn xem, đều làm không được. Đại cắt lúc này mới nhớ tới chính mình giống như còn không có giáo nàng mở ra ngăn tủ phương pháp, lén lút leo một phen mồ hôi lạnh, sau đó vội vàng giáo nàng. Nga nga! Cái này ngăn tủ chỉ cần ngươi ý niệm khống chế liền có thể. Ngươi chỉ cần nghĩ muốn đem nó mở ra, sau đó nó liền sẽ biểu hiện xuất quy mô tới. Phúc nhiều hơn cảm thấy cái này không gian quá huyền huyễn, khai cái ngăn tủ mà thôi, thế nhưng cũng làm cho như vậy mơ hồ. Trong lòng phun tạo về phun tạo, nàng vẫn là lòng hiếu kỳ tràn đầy chiếu đại cắt giáo phương pháp đi làm. Phúc nhiều hơn ở trong lòng mặc nghiệm, ngăn tủ ngăn tủ mở ra. Nàng cũng không biết vì cái gì phải dùng như vậy thiết tấu. Chính là mạc danh mà cảm thấy như vậy tương đối thích hợp phúc khí không gian bước cách. Giây tiếp theo, gỗ đào ngăn tủ ở nàng trước mắt đã xảy ra kinh người biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản đen tuyền ngăn tủ, đột nhiên tản mát ra nhu hòa quần mang, ngay sau đó, kia ngăn tủ chính diện, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên trong suốt. Ngạch, cũng không phải toàn bộ ngăn tủ đều trong suốt, đại khái là toàn bộ ngăn tủ hạ nửa bộ phận, là trong suốt, hiện ra ra một cái giữa gần một cái ô vông. Thoát nhìn có điểm giống tiệm trung dược gửi dược liệu ngăn tủ. Bất quá, này tinh tinh lượng bộ dáng, so với kia chút dược quẩy chính là mạnh hơn quá nhiều. Phúc nhiều hơn miệng cùng đôi mắt đều trương lao đại, hoàn toàn bị trước mắt một màn này làm cho sợ ngây người. Liên ở nàng kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, những cái đó trong suốt ô vương mặt trên, lục tục mà hiện ra chữ viết, giống như là vừa mới xem qua cây giống giới thiệu giống nhau. Bất đồng chính là, lúc này mỗi một cái ô vương bên trong, đều gửi giống nhau hạt giống. Rau chân vịt cải trắng cây cải dầu rau kim trầm, ớt xanh khoai tây củ cải cà rốt, dưa chuột đậu que cả tím bông cải xanh. Cơ hội là phúc nhiều hơn gặp qua sở hữu rau dưa, nơi này đều có. Ngạch, đây là làm ta đương dân trồng rau tiết tấu sao. Phúc nhiều hơn hảo sau một lúc lâu mới lẩm bẩm ra như vậy một câu tới. Đại cắt trộm mà ném cho nàng một cái khinh bị ánh mắt, sau đó làm bộ nghiêm trang mà giải thích. Ngạch, đây là không gian thăng cấp sau cấp chủ nhân phúc lợi. Vì chính là sợ chủ nhân ăn đồ ăn chủng loại không đủ phong phú mà dinh dưỡng không đủ. Này đó giao dưa các có chính mình ưu điểm, ngươi chỉ cần mỗi ngày đổi hình dáng ăn, khẳng định có thể đem thân thể dưỡng đồng đồng. Ha ha, hảo tri kỷ không gian A. Phúc nhiều hơn ngây ngốc mà tán thưởng một câu. Chứ bỏ như vậy, nàng cũng thật sự là không biết nên nói cái gì hảo. Đều do nàng đọc sách thiếu, thế nhưng không biết trên thế giới thế nhưng còn có như vậy nhân tính hóa không gian, thật là nơi trốn vì chủ nhân suy nghĩ A. Được đến như vậy không gian, chính mình hẳn là xem như Tam sinh hữu hành đi. Chính là, trên thế giới này, thật sự có ăn không trả tiền cơm chưa sao? chương 118 khi dễ gà nắm, Phúc nhiều hơn bị trước mắt cái này thần kỳ gỗ đào ngăn tủ làm cho sợ ngây người, chờ đến đại cắt nói đây là không gian cấp ký chủ đồ ăn Phúc lợi sau nàng liền càng thêm mà cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở cảm thán một phen lúc sau, Phúc nhiều hơn đột nhiên cảm thấy có điểm thấp thoảng, bầu trời rơi xuống lớn như vậy một cái bánh có nhân. Xác định không có vấn đề Gà tinh, người cùng ta nói thật Không gian cho ta nhiều như vậy phúc lợi Rốt cuộc yêu cầu ta làm cái gì Nàng nghĩ tới nghĩ lui Vẫn là cảm thấy trên đời không có miễn phí cơm trưa Không gian cho chính mình nhiều như vậy chỗ tốt Khẳng định là yêu cầu nàng có điều hồi báo Không chờ đại cắt trả lời đâu Nàng lại vội vàng bỏ thêm một câu Ta nhưng trước thanh minh A Ta tuyệt đối sẽ không vì này Đó hơn huệ nhỏ liền giúp đỡ các ngươi làm sàng làm bậy Ta chính là cái có nguyên tắc người tốt Đại cắt thiếu chút nữa không khí ngất xỉu, ngươi không cần ngậm máu phu người, ai làm ngươi làm sẵng làm bậy. Nói giống như ai mà không người tốt dường như. Ngạch, nó tuy rằng không phải người, nhưng là cũng tuyệt đối là một con hảo gà. Phúc nhiều hơn ném lại đây cái này nổi, nó kiên quyết không bối. Phúc nhiều hơn nghi ngờ, quả thực chính là ở vũ nhục nó nhân cách, ngạch không đúng, là gà cách, phi phi phi, cũng không đúng, là tiên cách. Nó chính là muốn tu luyện thành tiên tiên cẩm chú trọng chính là công đức tu hành. Sao có thể làm sằng làm bậy đâu? Hơn nữa này không gian làm sư phó phi thăng trước pháp bảo, cũng là chuyên môn lợi người hảo tiên khí, tuyệt đối sẽ không còn có bất luận cái gì dụng tâm hiểm ác. Đại các khí ở nơi đó loạn nhảy loạn nhảy, tiểu cánh run rẩy cái không ngừng, tỏ vẻ nó lúc này thật sự thực tức giận. Phúc nhiều hơn nhàn nhạt liếc mắt kích động chung đại cát, sau đó lạnh lệnh hỏi, ngươi xác định đối ta không hề sở cầu. Đại cát đột nhiên một nghẹn, muốn phản bác, rồi lại nghĩ tới cái gì, sau đó ngượng ngùng nói. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không, có sở cầu lạt. Phúc nhiều hơn trong mắt tinh quang chợt lóe, ngữ khí lại phi thường đạm nhiên, nói nói xem, yêu cầu ta làm điểm cái gì. Đại cắt dùng tiểu cánh bụng mặt, một bộ tiểu khả ái bộ dáng, cười hì hì nói ra đáp án. Kỳ thật cũng không có gì lạ, chính là hy vọng ngươi có thể cần vấn điểm, đem trong không gian mặt thu hoạch loại tươi tốt một ít. Còn có chính là, ở bên ngoài nhiều tích góp công đức, làm phúc khí không gian phúc khí nhanh chóng mà gia tăng. Cứ như vậy, Phúc nhiều hơn nhướng nhướng chân mày. Ơn một bái, cũng chỉ là như thế này mà tôi yêu cầu thật sự không cao, nhiều hơn ngươi nhất định có thể làm được. Đại cắt dùng sức gật đầu, nhân tiện bước mông ngựa. Phúc nhiều hơn cười như không cười mà nhìn nó, ngươi có thể tưởng tượng hảo, hiện tại nếu là không nói lời nói thật, về sau một khi bị ta phát hiện, ngươi nhất định phải chết. Đại cắt chút nào đều không có do dự, lập tức liền đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, không có không có, ta tuyệt đối không có lừa gạt ngươi ta nói tất cả đều là lời nói thật. ân tốt nhất là như vậy. Phúc nhiều hơn nói đến, nếu là cũng chỉ có này đó yêu cầu, ta cũng không để ý, cũng sẽ nỗ lực đi làm, như vậy ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Chính là, nàng ngữ khí lập tức trở nên lạnh cam cam, nếu ngươi nếu là dám gạt ta làm một ít thương thiên hại lý sự tình, hoặc là làm khó người khác, ta thả rằng không cần cái này không gian, cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi thiện bãi cam hưu. Đại cắt bị nàng lạnh băng ngữ khí cấp đông lạnh đến run lập cập, Sau đó vẻ mặt ủy khuất mà khóc chít chít, chít chít, hư nhiều hơn, nhân ra một lòng vì ngươi, ngươi còn dọa hù nhân ra, không để ý tới ngươi lạc. Nói xong, nó giống như là đã chịu thật lớn thương tổn dường như, ngồi sổm ven tường xúc thành một cái cầu. Phúc nhiều hơn tức khắc dở khóc dở cười, lại cũng không có đối nó bỏ mặc mà là đi qua đi ngồi xổm nó bên người, dùng ngón tay chọc chọc nó, muốn an ủi nó một chút. Đánh cái bàn tay phải cấp cái ngọt táo ăn, bằng không về sau ra hỏa này bãi công. Chính mình đối trong không gian sự tình đã có thể luôn cuống. Chính là đương tay nàng chỉ chạm đến đại cắt thân thể sau, tức khắc liền quên mất ước nguyện ban đầu, hoàn toàn bị mặt khác một loại quỷ dị tư duy cấp thay thế. Gì? Xúc cảm không tồi ai? Nay lông chim quá mượt mà, dùng cái gì thẻ bài dầu gội? Còn coi à, nay thịt gà có rãn siêu cấp hào đâu chọc một chút đều có thể mang theo một vòng lông chim cuộn sóng tới. Thật là quá thú vị, ta tiếp tục chọc chọc chọc. Phúc nhiều hơn chơi tâm nổi lên. Hoàn toàn đã quên nàng là muốn tới an ủi mô gà. Mô gà, uy, ngươi đủ rồi a khi ta là bóng cao su a Không không không, ngươi so bóng cao su thú vị nhiều. Phúc nhiều hơn không chút nghĩ ngợi mà liền trở về nó một câu. Đại cát thật quá đáng a nhân ra đều như vậy thương tâm, nàng thế nhưng còn đem nhân ra đương món đồ chơi, ô ô ô. Phúc nhiều hơn thẳng đến chơi đủ rồi, lúc này mới buông tha mội chỉ đáng thương gà, sau đó làm bộ an ủi mà vô vô đầu. được rồi Ngươi cũng đừng không vui, về sau chỉ cần ngươi ngoan ngoan cùng ta một lòng, ta sẽ không bạc đãi ngươi đác. Còn không phải là giúp đỡ không gian gia tăng linh khí cùng phúc khí sao, ta sẽ nỗ lực hỗ trợ. Phúc nhiều hơn ở chọc gà nắm chơi thời điểm, cũng đã đem chuyện này như nghĩ kỹ Đại cắt ngay từ đầu nói những cái đó giao dưa là dùng để cấp không gian chủ nhân gia tăng dinh dưỡng, hiện tại nghĩ đến, hẳn là chỉ là trong đó một cái phương diện. Một cái khác tác dụng, phòng chừng chính là lợi dụng này đó nhiều mặt giao dưa. Tới vì không gian gia tăng linh khí. Phúc nhiều hơn trước kia cũng từng hỏi qua đại cắt vấn đề này. Lúc ấy nó nói qua, ở trong không gian loại thực vật, sẽ xử không gian linh khí được đến tăng trưởng. Có lẽ, này liền đi theo trên địa cầu trồng cây loại thảo là giống nhau, đều có lợi cho gia tăng trong không khí oxy ly tử hàm lượng. Nghĩ thông suốt điểm này, Phúc nhiều hơn đối với tiếp thu kia trong ngăn tủ rau dưa hạt giống, liền càng thêm mà không có tâm lý gánh nặng. Dù sao đây là kiện song thắng sự tình, nàng cớ sao mà không làm đâu đến nỗi làm tốt sự tích có phúc khí, phúc nhiều hơn càng là sẽ không thoái thác. Nàng làm chuyện này nhi vốn dĩ chính là có chính mình tư tâm, không gian bất quá là đi theo nhờ ơn mà thôi. Phúc nhiều hơn tâm tình nháy mắt bị chưa khỏi, xem đại cắt cũng thuận mắt nhiều, đặc biệt là nó hiện tại một bộ ủy khuất hề hề tiểu đáng thương bộ dáng, càng là làm nàng tâm tình mạc danh mà hảo. Quả nhiên, khi dễ tiểu động vật gì đó, sẽ làm nhân tâm tình thoải mái a Đại cắt đối với trước mặt vị này vô lương chủ nhân, Thật là không biết nên như thế nào phung tạo, hảo tâm ta ca. Phúc nhiều hơn khi dễ đủ rồi nó, lúc này mới nhớ tới mặt khắc một kiện chính sự nhi, sau đó hỏi đến, ai, ngươi biết không gian vì cái gì đột nhiên thăng cấp sao? chương 119 thăng cấp nguyên nhân. Phúc nhiều hơn hỏi đại cát ai, ngươi biết không gian vì cái gì đột nhiên thăng cấp sao? Đại các run run trên người lông chim, cực kỳ khinh bị nói, ngươi cái này không gian chủ nhân đương thật sự là quá không đủ tiêu chuẩn, liền không gian vì cái gì thăng cấp cũng không biết. Phúc nhiều hơn một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi, ngươi cái này không gian quản lý giả đường càng không đủ tiêu chuẩn, cái gì đều không nói cho ta, còn phải ta hỏi cái gì, ngươi mới có thể nhớ tới nói cái gì. Ngày nào đó đem ta chọc nóng nảy, liền đem ngươi đá ra không gian đi. Đại cắt lập tức bị dọa run bần bật, dùng tiểu cánh ôm lấy đáng thương chính mình, vẻ mặt ai hoán. Ngươi cái lòng dạ hiểm độc chủ nhân. Bất quá, ở không gian hoàn toàn khôi phục đến ban đầu trạng thái phía trước, ta là không có khả năng rời đi không gian Liền tính ngươi tưởng ném cũng ném không ra đi, hừ. Cũng không biết đại cắt đây là ở yếu thế vẫn là ở thị huy, chọc đến phúc nhiều hơn lại tức giận trắng nó hai mắt. Sau đó nàng hư lệnh nói, đừng nhiều lời, chạy nhanh nói, cái này không gian vì cái gì sẽ đột nhiên thăng cấp. Phúc nhiều hơn nghĩ thầm, chỉ có biết không gian vì cái gì thăng cấp nhanh như vậy, về sau nàng mới hảo đúng bệnh hốt thuốc, nỗ lực đi làm những cái đó có thể làm không gian nhanh trong thăng cấp sự tình A. Cứ như vậy, nàng tâm nguyện cũng là có thể sớm một chút nhi đạt thành. Đại cắt không dám lại treo chọc phúc nhiều hơn, sợ thật đem nàng chọc nóng nảy, chính mình không có hảo quả tự ăn, vì thế, thành thành thật thật mà trả lời nàng vấn đề. Không gian thăng cấp chính là giữa ngươi tích góp phúc khí. Chỉ cần ngươi nhiều làm tốt sự, được đến mọi người cảm kích, như vậy loại này công đức chi lực liền sẽ chuyển hóa vì phúc khí tồn đến trong không gian, chờ tích góp đến trình độ nhất định lúc sau, liền tự nhiên sẽ thăng cấp. Phúc nhiều hơn nghe xong lúc sau phi thường khó hiểu. Chính là ta gần nhất cũng không có làm cái gì đặc biệt sự tình A lần trước không gian thăng cấp là bởi vì ta cứu đường ạ, kia xem như đại công đức một kiện. Nhưng gần nhất, ta trừ bỏ kiếm tiền cái gì cũng chưa làm đi. Đại cắt dùng nó tròn xoe bệnh mụn cơm ngó phúc nhiều hơn một chút, người này xem như làm tốt sự mà không tự biết sao. Phúc nhiều hơn chừng nó, hảo hảo nói chuyện. Đại cắt lập tức ngoan ngoãn, nói, người thuê trong thôn người sửa sang lại đất hoang cho bọn hắn mang đi thu vào, ở bọn họ cảm nhận giữa đây là thiên đại chuyện tốt cho nên đều phi thường cảm kích nhà các ngươi. Mà chuyện này là từ ngươi chủ trương tới làm, cho nên này đó cảm kích chi lực liền đều ghi tạc ngươi trên đầu, đó chính là phúc khí của ngươi. Trong không gian mặt phúc khí giá trị đạt tới trình độ nhất định, cho nên liền thăng cấp lạc. Phúc nhiều hơn nghe xong lúc sau bừng tỉnh đại ngộ, Nga, Nguyên Lai like như vậy cũng coi như A kia thật đúng là thật tốt quá. Nguyên bản nàng còn sâu đâu, thời buổi này đi đâu học lôi phong làm tốt chuyện này A. Không thể tưởng được, chỉ cần có thể để cho người khác cảm kích có thể cho người khác mang đi lợi ích thực tế, liền đều tính làm nàng công đức. Cứ như vậy đã có thể đơn giản nhiều, về sau nàng chỉ cần tận lực nhiều vì mọi người cung cấp kiếm tiền cơ hội, không phải có thể. Này có thể so đi ra ngoài đường tán tài đồng tử, lao tâm cố sức mà làm người tốt chuyện tốt, đắp thời gian lại đắp tiền, hiếu thắng quá nhiều. Phúc nhiều hơn cảm thấy, tin tức này làm nàng cả người đều sảng khoái, liên quan xem đại cắt ánh mắt đều trở nên nu hòa vài phần. Được rồi, nhìn đến người còn có điểm dùng phân thượng. Lần này ta liền bất hòa ngươi so đo. Nhưng ngươi cần phải nhớ kỹ, về sau có chuyện gì nhi nhất định phải trước tiên cùng ta nói. Ta không hy vọng tái xuất hiện như vậy làm ta đầy đầu mở mịt sự tình. Đại cắt liên thanh mà ứng hạ, tốt, ngươi cứ yên tâm đi, về sau ta khẳng định một có chuyện liền lập tức thông chi ngươi. Phúc nhiều hơn nhìn nó liếc mắt một cái, trong lòng kỳ thật là không cho là đúng. Nàng xem như nhìn thấu, này chỉ gà tinh, nào dung lượng cũng chỉ muốn như vậy một tí xíu đại. Trông cậy vào nó còn không bằng dựa vào chính mình đâu. Bất quá, nên gõ thời điểm, vẫn là đến kinh sợ nó một phen, bằng không nó liền hoàn toàn không biết ai là lao đại. Phúc nhiều hơn nhưng không tính toán làm một con gà khi dễ đến chính mình trên đầu tới, mặc dù nó là tiền cẩm thậm chí là thiếu chút nữa thần tiên thành công, cũng không được. Một cái đoàn đội bên trong, phải phân rõ lãnh đạo cùng bị người lãnh đạo, trên giới cấp quan hệ minh xác mới có thể bảo đảm đoàn đội thuận lợi phát triển. Tuy rằng hiện tại trong không gian mặt chỉ có nàng cùng này chỉ ga, nhưng là phúc nhiều hơn tự nhận là khẳng định là muốn chính mình lãnh đạo nó, bởi vậy, cần thiết đem nó thu thập phục tùng. Mà đại cắt liền hoàn toàn là cái không giải trí nhớ, nó thường xuyên bị phúc nhiều hơn dỗi nhưng là không một lát liền sẽ quên, sau đó tiếp tục không sợ chết mà đi liêu tao. Chờ đến phúc nhiều hơn một phát huy, nó liền lập tức nhận túng. Đến là rất co được giãn được, chính là vô tâm không phổi. Phúc nhiều hơn ở trong không gian lại chuyển động một vòng. Xác định đem sở hữu địa phương đều tuần tra biến, không còn có nghi vấn, lúc này mới đem thần thức rút khỏi không gian. Mở to mắt nhìn xem sắc trời, khoảng cách cơm chiều còn phải có một thời gian, phúc nhiều hơn dứt khoát liền ngủ một giấc. Ngày này thân thể cùng thần thức đều rất mệt nhọc, vừa lúc thừa dịp lúc này không có gì sự tình nghỉ ngơi một chút. Chờ đến nàng một giấc ngủ dậy thời điểm, đã nghe tới rồi đồ ăn mùi hương. Cơm chiều trên bàn, phúc nhiều hơn nhìn thấy phụ thân cùng vài vị ca ca ngay cả vội hỏi bọn họ ba ngày hay không thuận lợi. Ở được đến khẳng định sau khi trả lời, Phúc nhiều hơn xem như hoàn toàn yên tâm. Mấy người này tuy rằng đều là văn nhược thư sinh, không có gì sinh hoạt kinh nghiệm, nhưng là cũng may đưa tới làm việc thôn dân đều là thuần pháp người. Hơn nữa bọn họ thực quý trọng cái này kiếm tiền cơ hội, cho nên đảo cũng không có gì gian dối thủ đoạn sự tình phát sinh. Phúc nhiều hơn nhìn phụ huynh mấy người đầy mặt mỏi mệt trong lòng có điểm tiểu tâm đau, bất quá càng nhiều lại là nhàn nhạt tiêu ngạo từ đây sau này Nhà nàng các nam nhân, đều sẽ trở nên càng ngày càng có nam nhân hình dáng, chân chính mà mở ra nam chủ ngoại nữ chủ nội sinh hoạt hình thức. Đây mới là một cái ra hẳn là có bình thường bộ dáng sao. Nam nhân, chính là đến có đảm đương, nếu có thể đủ vì gia đình trả giá, như vậy hắn mới sống có giá trị. Bất quá tưởng tượng đến phụ thân cùng vài vị huynh trưởng tài hoa, phúc nhiều hơn lại cảm thấy có điểm đáng tiếc. Ấn, về sau trở về đến nhà chung điều kiện hảo, nàng vẫn là không cần bọn họ mấy cái lo liệu những việc này. Ít nhất là không cần bọn họ mọi chuyện thân lực mà làm, nếu muốn biện pháp làm cho bọn họ tài hoa được đến lớn nhất phát huy. Phúc nhiều hơn lúc này chỉ là có như vậy một ý niệm mà thôi, cụ thể muốn như thế nào làm, còn phải chờ tới trong nhà kinh tế điều kiện cho phép, mới hảo lại nghĩ lại. Tạm thời đem chuyện này phóng tới một bên, Phúc nhiều hơn bắt đầu vì hướng trong nhà chuyển cây giống mà nghĩ biện pháp. chương 120 cường gà sở khó. Phúc nhiều hơn ở nhìn thấy đất hoang sửa sang lại mà thực thuận lợi lúc sau. Liên bắt đầu cân nhắc hướng trong nhà chuyển cây giống. Trong không gian mặt lương thực chờ thu hoạch, mà kho hàng bên trong đều là cây giống, cho nên đến đem chúng nó đều dịch ra tới, hảo cấp lương thực lường chỗ. Phòng trưng dựa theo trước mắt tốc độ, đất hoang sửa sang lại thật lớn khá yêu cầu 10 ngày qua thời gian, cũng không biết cây giống có thể hay không ở bên ngoài đãi lâu như vậy. Phúc nhiều hơn đối vấn đề này không hiểu biết, có nghĩ thầm muốn hỏi một chút người khác, nhưng là tưởng tượng về đến nhà bên trong, không ai có thể biết được loại chuyện này. Mà ánh sáng mặt trời trong thôn căn bản liền không có người đại diện tích trồng trọn cây ăn quả, cho nên, không người nhưng hỏi A. Nghĩ tới nghĩ lui, Phúc nhiều hơn quyết định vẫn là hỏi trong không gian đầu đại cát Vào lúc ban đêm, thừa dịp ngủ thời điểm, Phúc nhiều hơn ý thức tiến vào không gian, tìm được đại các liền hỏi, nơi này cây ăn quả mầm, bắt được bên ngoài nếu là không lập tức tài thượng nói, có thể hay không chết A. Đại các nghe xong lúc sau, vẻ mặt mờ mịt, ngạch, vấn đề này, ta thật không biết. A Nó là một con gà, nơi nào hiểu được trồng cây sự tình sao Phúc nhiều hơn thấy nó một bộ thực tâm tác bộ dáng Cũng hậu chi hậu rắc mà phản ứng lại đây Chính mình hình như là làm khó người khác Ngạch không đúng, là cường gà sở khó khăn Tính tính, ngươi coi như ta không hỏi qua hảo Phúc nhiều hơn xấu hổ buồn bực mà nói đến Đại các thân thể khả nghi mà co giật một chút Sau đó rất là hảo tâm mà cho điểm chỉ dẫn Nếu không, ngươi đi hỏi hỏi cái kia ngăn tủ Hỏi ngăn tủ Phúc nhiều hơn hoài nghi chính mình lỗ hai mắt lôi, ngươi xác định ngăn tủ có thể trả lời ta vấn đề. Mẹ ra, kia chỉ là cái gô đào ngăn tủ mà thôi, lại không phải công cụ tìm kiếm. Đại cắt trước mắt nhỏ, ngươi đi hỏi hỏi sao, ta tổng cảm thấy nó hẳn là không chỉ là cái ngăn tủ đơn giản như vậy. Hành, liền hướng ngươi lời này, ta liền đi thử thử. Phúc nhiều hơn quyết định ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tốt xấu, đại cắt là không gian quản lý giả, cùng nó cùng nhau ngốc thời gian cũng lâu rồi. Hẳn là so với chính mình hiểu biết nhiều. Chính là, đương nàng đi đến ngăn tủ trước mặt khi, lại như thế nào cũng vô pháp mở miệng hỏi ra vấn đề. Này thoạt nhìn hảo ngốc à. Phúc nhiều hơn thật sự là vô pháp tưởng tượng, chính mình ngây ngốc mà đối với một mặt ngăn tủ vấn đề đề. Kia đến là một bức cỡ nào cay đôi mắt hình ảnh A Ai nha, ngươi đến là nhanh lên hỏi a Đại cắt ở một bên nhìn Phúc nhiều hơn đầy mặt rối giám bộ dáng, đều cảm thấy thế nàng sốt ruột. Kỳ thật. Nó rất tưởng nhìn xem chính mình cảm giác có phải hay không đối. Từ khi nó theo không gian cùng nhau thăng tiên thất bại lúc sau, tổng cảm giác giống như quên mất rất nhiều chuyện. Gần nhất theo không gian dần dần khôi phục nó hấp thu linh khí cũng càng ngày càng nhiều, giống như ở trong bất chi bất giác, liền có rất nhiều ký ức đã trở lại. Vừa rồi, nó đột nhiên cảm thấy kêu mặt ngăn tủ không đơn giản, khẳng định có thể trả lời phúc nhiều hơn vấn đề. Cho nên nó liền muốn nghiệm chứng một chút. Kết quả phúc nhiều hơn không biết sao lại thế này, không chạy nhanh vấn đề. Ngược lại là đứng ở nơi đó nhíu lại mày phát ngốc, cái này làm cho đại cắt rất là không hiểu, cũng rất là xuất ruột. Đại cắt, ngươi không cảm thấy ta đối với một cái ngăn tủ nói chuyện, thực xuẩn sao? Phúc nhiều hơn nghiêng đầu hỏi nó. Đại cắt thiếu chút nữa chân gà đứng thẳng không xong té ngã trên đất. Á á liền như vậy điểm vấn đề A. Ngươi nếu là cảm thấy xuẩn, vậy không cần mở miệng sao, dùng ý niệm giống nhau có thể hỏi A. Đại cắt rất là vì chính mình chủ nhân chỉ số thông minh bắt cấp. nàng chẳng lẽ không biết Toàn bộ không gian đều ở nàng ý niệm, chỉ cần nàng nguyện ý, có thể dùng ý niệm làm bất cứ chuyện gì A Ha ha, đại cắt đây là xuẩn gà, giống như lại quên cấp Phúc nhiều hơn giới thiệu cái này công năng. Cũng may, lúc này Phúc nhiều hơn mãn đầu góc tưởng đều là vấn đề cùng ngăn tủ, cho nên xem nhẹ nó sai lầm. Đối Nga, còn có loại này thao tác đâu. Phúc nhiều hơn không phải không có kinh hỷ mà lẩm bẩm một câu. Dứt lời, nàng liền ở trong đầu yên lặng nói đến, ngăn tủ ngăn tủ ta hỏi ngươi. Cây giống rời đi không gian sau, không lập tức tải đến trong đất có thể sống mấy ngày. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, phúc nhiều hơn tổng cảm giác, ở nàng hỏi xong vấn đề này lúc sau, kìa gô đảo ngăn tủ hình như là run run. Mẫu ngăn tủ, hoa hoa hoa, cái này hư nha đầu, cho rằng nó là đồng thoại bên trong ma kính A. Hỏi như vậy tao khí. Có nghĩ thầm nếu không trả lời vấn đề này, nhưng là lúc này toàn bộ không gian đều về phúc nhiều hơn quản nó không dám phản kháng, cũng vô lực phản kháng A. Gỗ đào ngăn tủ khuất ba ba mà cấp ra mấy hành tự, cây giống rời đi không gian sau, nếu không thể kịp thời trồng trọn, thỉnh đem chúng nó căn ngâm ở trong nước, giải lên một ít linh tuyến thủy, như vậy có thể bảo đảm 15 thiên nội không thành vấn đề. Nha, như vậy là được a Phúc nhiều hơn cao hứng nhảy dựng lên, vì giải quyết vấn đề này mà vui vẻ. Nhất thời kích động vong hình, Phúc nhiều hơn ở gỗ đảo ngăn tủ thượng bẹp hơn một cái, ngươi này ngăn tủ thật là cái hảo bảo bối a Về sau có vấn đề ta còn tới tìm ngươi ha nói xong liền nhảy bắn rời đi kho hàng lạc hậu một bước đại cá liền trơ mắt nhìn kia đen tuyển gỗ đào Ngăn tủ biến thành màu hồng phấn trong suốt bộ phận còn mơ hổ xuất hiện mấy hành tự ai nha nha Đây chính là nhân gia nụ hôn đầu tiên nào đại cát ngươi một cái đầu gỗ còn có nụ hôn đầu tiên đối với này thành tinh dường như gỗ đào Ngă tủ đại các nhịn không được đánh tâm nhãn khinh bị nó thật giống như trước kia thời điểm chúng nó liền vẫn luôn là như thế này nhìn nhau không vừa mắt giống nhau không muốn phản ứng ngăn tủ tinh Đại cắt vây tiểu cánh, đuổi theo phúc nhiều hơn đi. Trên đường, nó còn âm thầm quyết định, kiên quyết giấu giếm ngăn tủ tinh vừa mới biểu hiện. Hơn nữa, về sau nhất định phải tận lực làm phúc nhiều hơn bao nhiêu tới kho hàng. Ngăn tủ tinh loại đồ vật này, vẫn là thiếu tiếp xúc thì tốt hơn. gỗ đào ngăn tủ không hiểu được chính mình cứ như vậy bị đại cắt cấp ám toán, mà phúc nhiều hơn cũng đồng dạng không hiểu được. Nàng tưởng công cụ tìm kiếm bách khoa toàn thư gỗ đào ngăn tủ, thế nhưng so nàng tưởng tượng còn muốn huyền huyễn. Được đến chính mình muốn đáp án lúc sau, Phúc Nhiều hơn cảm thấy mị mãn mà đem thần thức rút khỏi không gian, an tâm ngủ đi. Ngày hôm sau, nàng mang theo Đường ạ, cùng Lưu Xuân Hoa Vương Tú lệ mẹ con, cùng đi chấn trên, phân biệt đem Hóa Dao ra đi lúc sau, liền tách ra. Lưu Xuân Hoa mẹ con cầm tân tiền chứng bạc, ở chấn trên mua sắm một phen, sau đó liền về trước ra. Mà Phúc Nhiều hơn đối với các nàng nói muốn ở bằng Hữu gia học tập theo thửa, cho nên liền không có cùng các nàng một đạo. Chờ đến buổi chiều thời điểm, Phúc nhiều hơn ở trấn trên mướn hai chiếc xe ngựa, muốn đi kéo cây giống. Trên 121 vận hồi cây giống. Phúc nhiều hơn ở trấn trên mướn hai chiếc xe ngựa, mang lên đường ngạn liền hướng ánh sáng mặt trời thôn phương hướng xuất phát. Nàng mấy ngày này thường xuyên đi tới đi lui với ánh sáng mặt trời thôn cùng thường xuân chấn, cho nên lối này dọc theo đường đi tình huống đều rất quen thuộc. Hôm nay tới thời điểm, nàng liền tuyển định một chỗ cây rừng tươi tốt nhưng là tương đối yên lặng địa điểm, quyết định đem cây giống tàng ở chỗ này. Hai vị đại thúc chính là phía trước. Vị tiêu bán cho ta cây giống người, liền đem cây giống đều đặt ở nơi này. Phúc nhiều hơn chỉ vào nàng nhìn chúng địa điểm, cấp hai vị đánh xe đại thúc chỉ lộ. Kỳ thật, nơi đó căn bản là không có cây giống đâu. Nàng cũng không dám trước tiên liền đem cây giống vận ra tới, vạn nhất này trong quá trình bị người nhặt của hời, đã có thể không xong. Cho nên, đương xe ngựa tới rồi dừng cây bên cạnh thời điểm, Phúc nhiều hơn liền đối bọn họ nói, hai vị đại thúc, làm phiền các ngươi ở chỗ này hơi chút chờ ta một chút. Ta đi bên trong tìm kìa bán cây giống người. Nói xong, nàng liền nhảy xuống xe ngựa, hướng trong rừng cây đi đến. Lần này, nàng không có làm đường ngạn đi theo, cho dù hắn lại hủy khuất không vui, cũng không có thỏa hiệp. Bởi vì nàng đây chính là muốn đi đem cây giống từ trong không gian biến ra tới, này nếu là làm đường ngạn thấy còn lợi hại. Hắn gần nhất chỉ số thông minh thẳng tắc bay lên, tuy rằng còn có chút tính trẻ con, bất quá kia thông minh kính nhi chính là càng thêm rõ ràng. Phúc nhiều hơn không nghĩ đem chính mình lớn nhất bí mật bại lộ ra tới, cho nên phương pháp tốt nhất chính là, không cho bất luận kẻ nào biết. Tuy nói cho tới bây giờ, đường ngạn vẫn luôn đều biểu hiện rất là ngoan ngoãn, đối nàng cũng là nói gì nghe nấy, vạn phần ý lại. Nhưng là nhân tâm là trên thế giới này khó nhất nắm giữ đồ vật, Phúc nhiều hơn không dám cũng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Nàng cũng không muốn lấy thân phạm hiểm địa đi khảo nghiệm nhân tâm. Phúc nhiều hơn xác định chung quanh không có người lúc sau, liền tuyển trong rừng cây một khối tương đối rộng mở địa phương. Dùng ý thức đem trong không gian cây giống dịch hơn phân nửa ra tới. Làm tốt này, đó lúc sau, Phúc nhiều hơn chạy đến ngoài bìa rừng mặt, đem hai vị xa phu cùng đường ngạn đều kêu tiến vào. Bán cho ta cây giống người đã đi rồi, Dư lại việc phải chúng ta chính mình làm. Nói xong, liền dẫn đầu hướng trong rừng cây đi đến. Hai vị xa phu có điểm e ngại. Tuy nói là phía trước liền nói hảo, muốn tới trong rừng cây lấy đồ vật, nhưng là nhìn này bốn bề vắng lặng, bọn họ vẫn là có điểm không qua yên tâm. Vạn nhất trước mặt này hai hải tử cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn thuần vô hại, mà là muốn cướp đi bọn họ ngựa xe đâu. Nhìn thấy hai vị sa phu mặt lộ vẻ do dự, phúc nhiều hơn nơi nào còn có thể không rõ đâu, vì thế vội vàng xả ra ngây thơ nhất sán lạng tươi cười, hơn nữa khẩn thiết mà thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ. Hai vị đại thúc, các người giúp đỡ đi, này đó cây giống có điểm trọng, ta cùng đệ đệ hai người lấy bất quá tới. Ta lại cho các ngươi mỗi người nhiều hơn 50 văn tiền vất vả phí. Phúc nhiều hơn tận lực phong thấp tư thái, đem cầu người làm việc thành ý làm mười phần. Mà đường ngạn lúc này còn lại là đương một phen thần trợ công, hắn bảo hộ tính mà đối Phúc nhiều hơn nói, tiểu tỷ tỷ có cái gì việc đều để cho ta tới làm, người ở một bên nhìn là được, đừng mệt đến. Đường ngạn bộ ráng này, sống thoát thoát chính là cái đau lòng tỉ tỉ hào đệ đệ, làm người nhìn liền nhịn không được thích. Kia hai vị xa phu bởi vậy buông xuống cảnh giác cuối cùng đáp ứng đi theo nàng đi vào dọn cây giống. Mà khi bọn hắn nhìn đến rừng cây kia một đống lớn đủ loại kiểu dáng cây ăn quả mầm lúc sau, dẫn theo Tâm cũng hoàn toàn rơi xuống đất. Đường ngạn cung quả thực thực hiện vừa mới hứa hẹn, hoàn toàn không cho Phúc nhiều hơn ngón tay, hắn một người nhận thầu đại đa số việc tốn sức. Một lần có thể bế lên mười mấy cây mầm, đi lên còn bước đi như bay, trong miệng la hét, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi dựa điểm biên, tiểu Tâm quải đến ngươi." Phúc nhiều hơn theo lời, trốn đến xa xa mà đi theo hắn tới rồi xe ngựa bên cạnh, chỉ huy hắn đem cây giống phóng hảo. Sau đó liền không có lại đi theo bọn họ đi vào Tuy rằng này trên đường quá vãng người đi đường không nhiều lắm Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta Nàng vẫn là nhìn điểm tương đối hảo Để tránh bị người chống đi Hai vị sa phu cũng đều là làm quán việc tốn sức Tuy so ra kém đường ạ Nhưng là mỗi lần ôm trở về cây giống cũng không ít Mấy tranh lúc sau Trong rừng cây cây giống liền tất cả đều chuyển ra tới Hai vị sa phu đem cây giống cố định cốt chắc Sau đó liền vội vàng xe thẳng đến ánh sáng mặt trời thôn Phúc nhiều hơn không có về trước ra, mà là trực tiếp đem cây giống vận đến đất hoang bên cạnh. Hiện tại là buổi chiều, đại gia còn đều ở đất hoang thượng khí thế ngất trời mà làm việc đâu. Nhìn Phúc nhiều hơn mang theo hai xe cây giống đã trở lại, mọi người biểu tình đều có điểm vi diệu. Này đất hoang nếu muốn khai khẩn hảo, còn phải chờ chút thời gian đâu, như thế nào liền trước đem cây giống lộng đã trở lại đâu. Phúc thủy thái đi đến xa tiền, nhìn xem những cái đó cây giống, sau đó vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Phúc nhiều hơn. Khuê nữ A. Ngươi này cây giống có phải hay không mua qua sớm? Liên tính hắn lại không hiểu, khá vậy biết, cây giống rời đi thổ là sống không được lâu lắm. Phúc nhiều hơn cười tủng tìm mà nói, cha à, này không phải vừa vặn sao. Vừa lúc gặp được một cái muốn bán cây ăn quả mà người, giá cả rất tiện nghi, chủng loại cũng rất nhiều, ta liền suy nghĩ trước mua trở về phóng. Chờ thêm mấy ngày đất hoang sửa sang lại hảo, liền có thể trực tiếp tài, tỉnh còn phải nơi nơi đi tìm cây giống. Phúc Thủy Thái nghe nàng nói như vậy. Cũng cảm thấy xác thật là cơ hội khó được, nhưng là này cây giống nếu là đã chết, không cũng làm theo vô dụng sao. Biết nhà mình lão cha lo lắng cái gì, Phúc nhiều hơn định liệu trước mà nói, yên tâm đi cha, ta biết như thế nào làm cây giống bảo trì sức sống, khẳng định sẽ không chết.